Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện căn cứ nông học số 9. truyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc chương 83, sói đói. Bầu trời bên ngoài một mảnh túi đen, cửa hàng bỏ hoang đầy bụi bặm, khiến lòng người tự dưng sinh ra cảm giác một ngạt chỉ có ngọn lửa trước mặt mang đến một chút màu sắc và hơi ấm. Nơi này từng là cửa hàng quần áo nữ hàng Nguyệt Sinh tìm kiếm xung quanh tìm thấy một đống quần áo mới rách nát. Đừng đi lung tung, lỡ đụng phải thực vật dị biến nào đó, Nghiêm Tĩnh Thủy đứng bên cạnh với khẩu súng trường trong tay, nghiêm túc nói. Hà Nguyệt Sinh đi tới, ném một đống rác trong lồng ngực vứt sang bên cạnh cho bụi vương đầy khiến cậu bị nhảy mũi, hắt xì. Hắt xì, nếu không tìm thứ gì đó để đốt lửa sẽ thắt Hà Nguyệt Sinh vỗ tay, sau khi vỗ vào đống cho bụi trên ngực cậu lại hắt hơi một cái vì sặc, cuối cùng ngồi xổm xuống để thêm gạch ngói vào lửa với đống quần áo rách nát. Đồng đồng đưa tay sờ chán đội viên bị thương nằm bên cạnh thấy quần áo bên cạnh cũng đã hong gần khô cô ấy lấy tới đắp lên người hoàng thiên, hình như anh ấy bắt đầu sốt. Miệng vết thương sâu như vậy, phát sốt là chuyện bình thường nghiêm tĩnh thủy hiểu khá rõ về những chuyện của dị sát đội tôi đã tiêm thuốc sơ cứu cho anh ấy, có thể kháng cự được chỉ cần không di truyền lộn xộn là được. Hy vọng anh họ đến tìm sớm một chút, Ngụy Lệ không biết từ đâu sờ tới một cái ống hư, đưa tới lay đống lửa, lấy đồ hộp kho tàu ném vào trước đó ra, chị vừa đói vừa khát còn muốn ăn gà. Có thể nướng nó, Hà Nguyệt Sinh chỉ vào tiểu lệ trên vai của Ngụy Lệ. Không được, nó còn quá nhỏ, Ngụy Lệ từ chối. Ánh mắt Triệu Ly nông rơi vào con tiểu hoàng kê trên vai cô ấy, nó có phải là không có lớn lên không? Mấy người họ rời đi căn cứ Trung ương đã hơn nửa tháng theo lý thì gà sẽ lớn lên rất nhanh sau khi nở 15 ngày thì có thể bắt đầu mọc lông nhưng con tiểu hoàng kê này chỉ lớn có một chút thậm chí còn chưa rụng lông Ngụy lệ quay đầu liếc nhìn gà con trên vai trầm ngâm nói có lẽ là bởi vì gần đây trải qua quá nhiều kích động vì thế nên mới sợ không dám lớn lên là có lắm tai nạn Hà Nguyệt sinh ở bên cạnh lầm bẩm nói nhưng bất qua tôi nghe nói thịt gà con mềm ăn càng ngon hơn Tiểu Hoàng kê đứng trên vai Ngụy Lệ gầm gừ giận giữ chíp một tiếng với Hà Nguyệt sinh chíp. Không ai quan tâm, cũng có thể là chị vẫn luôn nói khi nó lớn lên sẽ nướng ăn cho nên nó mới không dám lớn lên qua nhiều ngày như vậy, đồng đồng gần như có tình cảm với Tiểu Lệ mặc dù phân của nó có chút hôi. Ngụy Lệ sờ sờ bộ lông của Tiểu Lệ trên vai, lông tờ ướt sũng đã khô từ lâu Tiểu Lệ đẻ trứng đi, chị sẽ không ăn thịt em. Tiểu Lệ chíp chíp. Triệu ly nông dương mắt nhìn chằm chằm con tiểu hoàng cây kia một hồi, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, có thể nó thông minh hơn gà bình thường một chút. Cô ngoảnh lại nhìn xuống những quả cây dướng bọc trong áo khoác quả của cây dướng bình thường có kích thước bằng quả dương mai, còn được gọi dương mai giả, hay còn gọi là trừ thực tử, có thể ăn, dùng làm thuốc nhưng quả trong áo có kích thước bằng nắm tay. Triệu ly nông đứng dậy, mở hộp đựng đồ ở bên cạnh ra, lấy ra một chiếc kẹp và một lọ thí nghiệm được niêm phong, cùng với một miếng gạc cô đeo găng tay vào từng chút một suốt sợi mỏng trên quả màu đỏ cam ra, đặt lên miếng gạc bên trong những sợi mỏng này là hạt giống của cây dướng. Quả dướng chín, đây là cái gì? Đồng đồng tò mò hỏi quan sát động tác của cô. Triệu ly nông không ngừng di chuyển, hạt giống của cây dướng dị biến cấp A đó. Đồng đồng có chút lo lắng, nó có thể cũng sẽ dị biến hay không? Còn chưa rõ lắm triệu ly nông cục mắt đem sợi mỏng cuối cùng trên một quả rút ra, nhưng thể tích hạt giống trên sợi mỏng quả này rõ ràng là khác với hạt giống cây dướng thông thường. Hạt giống cây dướng nằm bên trong sợi mỏng màu da cam, điểm này khác với cây dương mai, hạt giống của cây dương mai lại nằm ẩn trong lõi ở giữa. Triệu ly nông đặt cái kẹp xuống, gấp đôi miếng gạc lại, bóp nát sợi mỏng bên trong, vắt hết nước, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng trong miếng gạc chỉ còn lại hạt giống cây dướng và phần vỏ cô dùng kẹp để lấy phần vỏ ném đi. Hà Nguyệt sinh ở đối diện lộ vẻ kinh ngạc tiểu triệu cậu ở đâu có được hạt giống cây dướng này vậy? Triệu ly nông di chuyển miếng gạc đến ngọn lửa để nướng tôi nhặt nó trong xe có thể lúc chúng tôi bị công kích đã rơi vào. Kỳ thật thì cô càng tò mò về cách kết trái của cây này hơn. Cây dướng là cây đơn tính, cần hai cây mới có thể đơm hoa kết trái, nhưng ở khâu thành chắc chỉ có một cây dưỡng dị biến cấp A. Phấn hoa của một cây dưỡng đực thông thường cũng có thể làm cho nó ra quả sao chị biết loại cây này, nó có thể dùng làm thức ăn ra xúc ngụy lệ ngồi xổm sang một bên mở hộp vùi đầu nói, dùng lá cây dướng này nuôi lợn sẽ lớn rất nhanh, chất lượng thịt ngon, châu bò có thể ăn được, ngay cả gà, vịt ngỗng cũng thích ăn căn cứ số 5 có một mảnh đất chuyên dùng để trồng loại cây này, bán cho căn cứ số 2 làm thức ăn ra súc loại cây này sinh trưởng nhanh, khả năng thích ứng mạnh còn có thể làm giấy. Ở phương diện chăn nuôi, ngụy lệ biết cũng không ít. Chỉ là cây dướng sau khi dị biến, đối phó với nó cũng rất phiền phức. Học tỷ gà của chị kia triệu ly nông đột nhiên phát hiện tiểu hoàng kê không biết từ lúc nào từ trên vai ngụy Lệ đã chạy xuống, mổ vào vỏ quả dướng mà cô ném đi. Mọi người quay đầu lại nhìn tiểu hoàng kê đang không ngừng ăn vỏ thỉnh thoảng mổ vào vũng nước màu đỏ cam trên mặt đất. Đồng đồng lặng lẽ kéo triệu ly nông lại có khi nào nó ăn xong sẽ bị dị biến không? Nghiêm tĩnh thủy ôm súng trường áp nòng súng vào trên thân con tiểu hoàng kê nghiêm mặt nói không được nhúc nhích. Tiểu Hoàng Kê bị nòng súng chĩa vào trước tiên là dừng hành vi mổ lại, sau đó lặng lẽ giơ hai móng vuốt dịch chuyển về phía trước tiếp tục mổ những nhát cuối cùng. ăn chút vỏ thôi chắc không sao đâu. Ngụy Lệ ngẩng đầu nhìn con gà nhỏ của mình, do dự nói chắc nó cũng đói như tụi mình thôi. Chíp, một lúc sau Tiểu Hoàng Kê ăn uống no đủ, an an ổn ổn sượt trở lại bên người Ngụy Lệ. Ngụy Lệ đưa tay kéo đôi cánh của nó, nhìn xem nó không có dị biến gì cả. Không cần lo lắng, tôi sẽ để mắt đến nó nghiêm tĩnh thủy đứng đó, nghiêm túc nói, nghiễm nhiên trở thành một thủ vệ quân chuyên nghiệp. Hà Nguyệt Sinh giơ ngón tay cái lên với cô ấy, nghiêm nỗ lực, nỗ lực trong một nhóm nỗ lực. Chiếc hộp tìm được bị chảy sức mảng lớn, thịt kho tàu bên trong tỏa ra mùi thơm nóng hổi, mấy người đều có thể ngửi thấy. Dạ dày của Hà Nguyệt Sinh lại vang lên lần nữa. Chúng ta mỗi người một miếng ngụy lệ mở nắp hộp nói với mấy người họ. Một hộp thịt kho tàu không nhiều chỉ có 10 miếng, ngụy Lệ ăn 2 miếng, sau đó đưa cho Hà Nguyệt Sinh cứ như vậy chuyển đi. Triệu ly nông nhận lấy từ trong tay đồng đồng, đưa cho nghiêm tĩnh thủy, tôi không đói. Cô đem hạt giống đã hong khô trên băng gạc đổ vào trong một cái lọ kín, cất đi. Mặc dù có vẻ như là đã trải qua một khoảng thời gian dài, nhưng họ chỉ trải qua một đêm mà thôi. Triệu ly nông không đói lắm, cô thật sự không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ vào buổi sáng, nhưng cô không biểu hiện ra bên ngoài. Còn hai miếng này nghiêm tĩnh Thủy dùng đũa ngắn ăn xong hai miếng, đem hộp trà lại cho ngụy Lệ. ngụy Lệ liếc nhìn ăn một miếng, lại chuẩn bị chuyển miếng cuối cùng đưa cho Hà Nguyệt sinh bên cạnh. Chính là khi mọi người đang hài hòa, mùi thơm của thịt kho tàu tỏa ra, hấp dẫn những vị khách không nên hấp dẫn. Hình như tôi nghe thấy tiếng thở dốc đồng đồng nhìn xung quanh nói. Tiếng thở sao? Ngụy Lệ bắt trước cô ấy, quay đầu nhìn xung quanh anh Trương nói xung quanh chỉ có cỏ dại cũng sẽ ít khi dị biến, lẽ nào là động vật dị biến. Chíp chíp, triệu ly nông mạnh mẽ nhắm mắt lại tiếp nhận hiện thực ngoài cửa. Lúc này, bên ngoài cửa hàng bỏ hoang, có một con sói xám đuôi cong, bộ lông của nó vẫn còn ướt dính chặt trên thân, có vẻ gầy chơ xương, nhưng ánh mắt hung ác nhìn về phía bọn họ như nhìn thấy thức ăn. Ngụy Lệ che miệng, mất bò mới lo làm chuồng, mơ hồ nói, xem ra là sói hoang bình thường, chúng ta có súng. Triệu Ly nông quay đầu liếc nhìn hai đôi viên đội số không bị thương nằm trên mặt đất, bọn họ không thể động đẩy, chỉ có thể nằm ở chỗ này tĩnh dưỡng, hơn nữa không thể để sói vào. Có lẽ nó cũng muốn ăn thịt kho tàu trong tay tôi sao? Ngụy Lệ nhìn đồ hộp trong tay trước khi cô ấy đưa nó cho Hà nguyệt sinh. Cô ấy chỉ đơn giản là đứng dậy, ném cái hộp sang một hướng khác bên ngoài cửa. Miếng thịt kho tàu cuối cùng trong hộp rơi ra ngoài, dầu và nước bắn tung tóe trên mặt đất hộp sắt lăn một hồi rồi mới dừng lại. Xói sám hoang dã nghe thấy động tĩnh quay người chạy đi nhặt thịt kho lên ăn, liếm sạch dầu và nước vương vãi tiếp tục ngồi xổm ở cửa. Nó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hà Nguyệt sinh cao mày. Đồng đồng hạ thấp giọng. chúng ta không động nó cũng không động có lẽ chúng ta có thể chờ đến khi anh Trương trở về vút hà nguyệt sinh nhanh chóng giơ tay lên ném thanh trùy thủ vừa vặn chúng vào ít hầu đang nhô lên của con sói xám ngay lập tức máu tê bắn tung tóe ngăn trở tiếng hú hét của nó mấy người lần lượt nhìn hà nguyệt sinh rồi nhìn con sói xám ngã ở cửa nghiêm tĩnh thủy không thể không nói cậu kỹ năng phóng đao khá chính xác hà nguyệt sinh khiêm tốn nói may mắn thôi vừa ngay ở giữa nhưng tôi nghe nói rằng sói sống theo đàn có thể vừa rồi nó đang gọi những con sói khác Thực tế đã chứng minh cho dù chỉ có một tiếng sói chua nửa vời, nó vẫn có thể thu hút cả một bầy sói. Trong cửa hàng bỏ hoang, mấy người chơ mắt nhìn bầy sói sám bốn phương tám hướng vọt tới ngoài cửa từng con từng con sói sám đang chảy nước rãi, trong nháy mắt vây quanh con sói sám đã chết không khí xáo trộn xung quanh trong nháy mắt trở nên cô đọc một ngạt. Có bốn cán bộ trồng trọt một cán bộ chăn nuôi cộng thêm hai người bị thương trong cửa hàng bỏ hoang, sức chiến đấu bằng không. Đồng đồng nhìn quả lựu đạn trong tay, thấp giọng nói, hay là tôi cho nổ tung tất cả bọn nó. Không được nghiêm tĩnh thủy kiên quyết phủ định đề nghị này, quá gần, sẽ lan đến gần chúng ta bên này. Ngoài cửa bầy sói nhưng không có tính nhẫn nại chờ đợi bọn họ thương lượng xong đối sách, bọn nó đói bụng đã lâu, chỉ muốn xông tới ăn những người này. Bọn nó xông tới kìa, ngụy Lệ bị trận chiến này làm kinh sợ, vội vàng dơ súng lên bắn. Chỉ là mỗi lần muốn bắn ra cô ấy đều phải nhắm một lần tốc độ chậm chạp của cô ấy hoàn toàn không thể chấn áp bầy sói. Nhưng ngụy Lệ đã bắn chúng vào cơ thể con sói, con sói chỉ giảm tốc độ lại tiếp tục lao về phía họ. Bọn nó vì sao không chết? ngụy Lệ kinh hoàng hỏi. Những con sói này thì khác đánh vào phần ít hầu nhô ra trên cổ hỏng của bọn nó. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào bầy sói đói ngoài cửa một lúc cuối cùng nhận ra điều kỳ lạ có thể có thứ gì đó trong cơ thể bọn nó. Ngụy lệ nhanh chóng thay đổi thành bắn vào yết hầu nhô ra của những con sói này, nhưng cổ hỏng sói lồi ra không đặc biệt rõ ràng, kỹ năng bắn súng của cô ấy muốn chuẩn thì phải chậm một khi quá nhanh sẽ mất đi tầm ngắm. Triệu ly nông bên cạnh đầu óc nhanh nhạy nhưng không có nghĩa là giỏi kỹ năng, ngay cả thanh trùy thù ba cạnh trong tay cô chỉ có thể đâm cắt mạnh ngoài ra không biết bất kỳ kỹ năng nào. Cô chỉ có thể đứng vững để che chắn cho những người bị thương của đội số không ít nhất có thể bảo vệ hai người trước khi những con sói đó lao tới. Triệu ly nông do dự cúi xuống, lấy từ trong người Hoàng Thiên ra một khẩu súng lục, nhưng cô không biết cách sử dụng, thậm chí còn không biết cách cầm, nên chỉ có thể bắt trước động tác của ngụy Lệ. Cô thậm chí còn không biết cách mở chốt an toàn trên khẩu súng. Tôi đi lái xe, đồng đồng, cầm theo lựu đạn đi Hà Nguyệt Sinh hét lớn, dẫn đám sói này ra ngoài, cho nổ tung bọn nó. Đang lúc này, nghiêm tĩnh Thủy ôm lấy súng trường bên cạnh bỗng nhiên điên cuồng bắn tới. Bang bang bang. Súng trường khai hỏa tiếng súng không ngừng vang lên trong cửa hàng tạo ra động tĩnh vô cùng lớn. Lúc đầu, mấy người bọn họ cho rằng hòa lực của nghiêm tĩnh tùy quá ác liệt tạm thời kìm hãm tốc độ bầy sói xông vào, nhưng sau khi tiếng súng ngừng lại. ngụy Lệ đưa tay lên dụi mắt, nhìn chằm chằm bầy sói đói chết ở cửa, khó có thể tin được cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay mình, lầm bầm, súng trường lợi hại như vậy sao? Hà Nguyệt sinh đợi một hồi, thấy không có con sói nào xuất hiện cũng không động đậy. Lúc này mới đi ra ngoài cửa định lấy lại thanh trùy thủ của mình thuận tiện nhìn xem bên trong cơ thể những con sói này là thứ đồ gì. Cậu cúi xuống rút thanh trùy thủ từ cổ hỏng con sói sám đầu tiên ra, đang định quay người gọi triệu ly nông lại thì một con sói sám nằm trên mặt đất bên trái đang giả chết đột nhiên nhảy lên muốn cắn cổ Hà Nguyệt Sinh. Bang, nghiêm tĩnh tùy thần sắc bất động dơ súng lên bắn, lướt qua mặt Hà Nguyệt Sinh chính xác chúng vào yết hầu của con sói. Hà Nguyệt Sinh cầm thanh trùy thủ đứng đó. Cậu nhìn xuống đất đột nhiên phát hiện phần lớn bầy sói đều bị bắn vào phần ít hầu hơi nhô ra trên thân không thừa một viên đạn nào. Hầu hết xác con sói có đạn thừa đều đang hướng mõm về phía ngụy lể. Mấy người trong cửa hàng bỏ hoang cũng đều choáng váng. Đây là biết chút sao? Rõ ràng là biết nhiều chút. Cậu kỹ năng bắn súng rất chuẩn hàng nguyệt sinh đem lời tương tự trả lại cho nghiêm tĩnh thủy. Nghiêm tĩnh thủy sắc mặt như thường, không tệ biết một chút tài bắn súng này của cậu ở bên ngoài căn cứ nhất định có thể tự bảo vệ mình hà nguyệt sinh tân bốc cô ấy lợi hại lần sau dạy chúng tôi đi nghiêm tĩnh thủy kinh ngạc cậu không biết dùng súng sao không quá biết hà nguyệt sinh gật đầu nghiêm tĩnh thủy khó hiểu hỏi đồng đồng bên cạnh còn cậu thì sao không quá biết đồng đồng lộ ra hai lúm đồng tiền ngoan ngoãn lắc đầu nghiêm tĩnh thủy kỳ lại nhìn hai người họ các cậu không biết tại sao lúc trước ở quế sơn lại học tôi cướp súng của thủ vệ quân Cô ấy biết dùng súng nên mới đi lấy súng của thủ vệ quân hai người này có ý gì? chương 84, Lệ Dương. Này không phải thấy cậu tùy Ý lấy tùy Ý cầm theo sao Hà Nguyệt Sinh do dự cậu hoàn toàn là chạy theo trào lưu, lấy trước rồi nói, sau khi cậu đem ra, súng đã vứt đi từ lâu. Đồng đồng cũng vội vàng gật đầu, biểu thị mình cũng làm theo. Ai ngờ nghiêm tĩnh Thủy lại dùng súng giỏi như vậy, ai cũng nghĩ biết một chút của cô ấy chính là trình độ nổ súng này. Không phải tất cả những người bình thường đều nên giống như ngụy Lệ sao. Nếu như nói biết một chút thì thật sự là biết một chút à nhưng không đúng, nghiêm nỗ lực không giống, cô ấy là quyền vương, cô ấy biết một chút chính là hàng tỷ chút của người khác. Từ mạng của ti Kiêu chỉ những người thường thúc đẩy những người xung quanh học tập chăm chỉ hơn, nhưng họ mới là người thật sự chiến thắng. Triệu Ly nông đánh thẳng vào vấn đề cậu còn có thể biết chút gì nữa. Nghiêm tĩnh kỳ cầm súng, nghiêm túc suy nghĩ, biết chút võ phòng thân. Mọi người im lặng một lúc một người lạ xuất hiện giữa những cán bộ trồng trọt. Ý của cậu là mấy chút rồi. Triệu Ly nông chậm rãi hỏi. Nghiêm tĩnh Thủy hoàn toàn không hiểu tại sao họ lại bị sốc. Cô ấy lắc đầu nghiêm túc nói chính là biết một chút thôi. Hà Nguyệt sinh tò mò so với dị sát đội thì sao? Tôi không thể đánh lại anh trai tôi nghiêm tĩnh Thủy có chút thất bại nói. Ngụy Lệ đột nhiên trừng lớn mắt anh của em ấy chính là đội trưởng dị sát đội số 3. Mà nghiêm lưu thâm cũng không phải luôn ở đội số 3 chỉ vì bị chấn thương mà khi xếp hạng mới rơi xuống đội số 3, trước đây bọn họ đã từng đội số 1. Những người khác nghe vậy, triệu ly nông thờ vào nhẹ nhõm, có cậu ở đây, chúng tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Với sự xuất hiện đột ngột của một võ sĩ chuyên nghiệp, khả năng gặp phải nguy hiểm thẳng tắp giảm mạnh. Sau khi được khen ngợi tai của nghiêm tĩnh tùy đỏ lên, nói một tiếng được chỉ cần không gặp phải thực vật dị biến cấp A, tôi có thể tự mình bảo vệ tất cả các cậu. Nghiêm tĩnh Thủy hoàn toàn có thể sinh tồn ở bên ngoài căn cứ, vì vậy trên bàn ăn đêm giao thừa ngày đó, nghiêm thắng biến biết cô ấy sẽ ra ngoài nên không hề tỏ ra lo lắng. Sau khi mọi người hết kinh ngạc mấy người họ vẫn phải tiếp tục kiểm tra xác chết của những con sói này. Trước đó Triệu Ly Nông đã phát hiện ra rằng những con sói này không giống với con sói sám ban đầu có một phần nhô ra bất thường dưới cổ. Hà Nguyệt Sinh kéo một con sói đã chết ở gần đó, dùng dao găm rạch ra thịt dưới cổ nó, máu chảy ra không nhiều như trong tưởng tưởng. Đây là đồng đồng nhìn thấy thứ nằm trong vết thịt bị cắt nó được sinh ra từ loài sói dị biến sao. Không giống lắm Hà Nguyệt Sinh đã lấy thanh trùy thủ lại, đưa tay đẩy ra ra thịt hai bên, ngửa đầu nói với Triệu Ly Nông, cậu đến xem đi. Triệu Ly Nông lúc đầu còn chưa tháo găng tay xử lý hạt giống cây dướng, cô quỳ xuống nhìn đồ vật bên trong, giống như một cái rễ cây khô héo thì đúng hơn. Xem thế này không đặc biệt rõ ràng. Tôi sẽ đến ngụy Lệ cất súng lục đi đến chiếc xe để lấy hộp thí nghiệm của mình, mở ra, lấy ra một con dao mổ. Với con dao mổ trong tay, cô ấy có thể dễ dàng lột ra con sói, ngụy Lệ cũng lột hết phần thịt trên cổ chỉ còn lại bộ xương và một số mạch máu xung quanh bộ rễ khô héo. Lần này, triệu ly nông có thể nhìn thấy rõ ràng. Có một thân cây thẳng đứng ẩn trong thịt của con sói sám, phần gốc tức là phần dao giữa thân và dễ tạo ra một chỗ phình ngay dưới cổ sói sáng. Mặc dù vật này đã khô héo, nhưng vẫn có thể thấy các lá bắc và đài hoa của nó được bao phủ bởi những sợi lông mịn giống như tơ nhện. Không chỉ vậy, triệu ly nông còn nhặt chiếc kẹp bên cạnh để gắp phần thịt ở mép, có thể phát hiện ống mầm của nó đã hình thành một rác mút dính vào mạch máu của con sói. Cho em mượn dao mổ triệu ly nông lấy con dao từ tay ngụy lệ cắt qua mạch máu, quả nhiên cô phát hiện ra rằng thiết bị rác mút đã xuyên qua mạch máu của sói sám, được kết nối chặt chẽ với bức tường bên trong. Là lệ dương cuối cùng, triệu ly nông xác nhận, lệ dương, đồng đồng cùng Hà Nguyệt sinh hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Về cơ bản, ngụy Lệ không biết gì về thực vật trừ khi nó liên quan đến cây trồng vật nuôi, cô ấy mới hiểu biết được chút gì đó, vì thế yên phận ngồi sổm ở đó lắng nghe. Nghiêm tĩnh Thủy đang ôm súng đứng bên cạnh đúng là biết chút ít tôi đã đọc trong tài liệu, lệ dương chính là một loại cây thân thảo ký sinh có rất nhiều loại chúng sẽ hấp thụ rất nhiều nước chất sinh dưỡng từ cây chủ đến khoảng 15 ngày, nó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng. Nó thật sự có hại cho cây trồng, nhưng cũng có thể được sử dụng làm thuốc triệu ly nông nhìn lệ dương khô héo này ở thế giới của cô, đây chính là thực vật có nguy cơ thiệt chủng cấp 3, nó đã bị dị biến, trước đây nó chỉ ký sinh trên thực vật. Cô muốn tiếp tục xác nhận xem thứ tương tự có ở trong cơ thể những con sói khác hay không. Vì vậy đồng đồng và hà nguyệt sinh đã kéo xác chết bầy sói đến giao việc mổ sẻ cho ngụy lệ. Ngụy lệ rất giỏi trong việc khai đao với động vật. Ngay sau đó triệu ly nông phát hiện ra rằng hầu hết mọi con sói đều bị lệ dương ký sinh. Rất nhiều mạch máu bên trong đã bị hấp thu, tất cả chất dinh dưỡng đều đã vào cơ thể lệ dương. Triệu ly nông nhìn xác sói sám khắp nơi, cho nên mới gầy như vậy vừa nãy trên cầu con sói xám đầu tiên không giống bị nhô ra, có khả năng là không bị ký sinh hàng nguyệt sinh đi kéo con sói xám mà cậu đã đâm lúc đầu. vì trước đó nó đã bị thanh trùy thủ đâm trúng ít hầu, cho nên vết thương của con sói xám này còn lớn hơn cả vết thương do đạn bắn. ngụy lệ nhận lấy nó chuẩn bị tiếp tục mổ xẻ cô ấy lần theo vết thương do thanh trùy thủ gây ra, mổ toàn bộ con sói ra. trong cổ hình như không có gì cả, ngụy lệ liếc nhìn lẩm bẩm nói. Ngụy Lệ do dự đưa tay định mổ não sói sám, nhưng đột nhiên từ não sói sám bắn ra một cọng thân màu vàng sẫm chuẩn bị đâm vào người Ngụy Lệ đang ngồi sổm gần nhất. Chíp, tiểu hoàng kê không biết lúc nào đã dẫm trên đầu con sói vui mừng kêu lên một tiếng, há miệng nuốt chừng thân cây màu vàng sẫm còn mang theo tơ máu, ngừa đầu rút ra, bắt đầu ngay tại chỗ biểu diễn nuốt sống. Cùng lúc đó, nghiêm tĩnh thủy phản ứng nhanh chóng kéo Ngụy Lệ ra phía sau. Ngụy Lệ nhìn tiểu lệ ngừa đầu nhanh chóng nuốt thân cây cao gần bằng nó, đột nhiên mất giọng. phản ứng đầu tiên là nghẹn ngào. Triệu ly nông không có thời gian để nghĩ nhiều theo bản năng bật chức năng video quang não, nhìn chằm chằm vào con tiểu hoàng kê vẫn đang nuốt lệ dương xuống, các ống mầm vẫn chưa hình thành đầy đủ rác mốt nhưng các ống mầm vẫn di chuyển giống như côn trùng sống. Phương hướng dị biến của những lệ dương này không còn là sinh trưởng khổng lồ nữa, mà là thay đổi thói quen ký sinh từ ký sinh thực vật sang ký sinh động vật thậm chí còn muốn ký sinh trên cả con người. Gà của chị có vấn đề hàng nguyệt sinh kinh ngạc nói khi nhìn tiểu hoàng kê nuốt cả cây lệ dương kia. Nó ăn cái này, giống như ăn một con run đất lớn vậy đồng đồng có cảm giác déjà vu. nghiêm tĩnh thủy cầm súng, lại chĩa nòng súng vào tiểu hoàng kê, nếu không bắn chết nó đi. Chíp chíp chíp. Tiểu Hoàng Kê điên cuồng mổ vào nòng súng của cô ấy, mạnh mẽ phát sinh âm thanh đốc đốc đốc. Đôi mắt của Ngụy Lệ đam đăm, bây giờ trông nó giống như một con chim gõ kiến. Nó có thể đã bị ký sinh nghiêm tĩnh thủy nghi ngờ. Chíp chíp chíp, Ngụy Lệ dơ con dao mổ lên như một du hồn lang thang, giải phẫu nó nhé. Chíp chíp, Tiểu Hoàng Kê cũng không mổ nòng súng tại chỗ nhảy nhót đến mấy lần, hướng Ngụy Lệ chíp chíp chíp mấy cái liên tục. Tôi cảm thấy nó tự hồ hiểu được chúng ta nói chuyện Hà Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm tiểu hoàng kê gần từng chữ một. Chíp, không thể nào, nó chỉ là một con gà mà thôi đồng đồng có chút không tin. Chíp, chíp, chíp, triệu ly nông rốt cuộc nói, nhốt nó vào trong chuồng quan sát một thời gian, nó không nên ngu ngốc như vậy, đi ăn thứ không nên ăn. Tiểu hoàng kê nhảy dựng lên tại chỗ chíp, triệu ly nông có khả năng cao là nó đã dị biến. Lúc trước ở nhà xưởng cô đã cảm thấy con gà này quá thông minh. Trường Á Lập thuận lợi tìm thấy dầu, nhưng trên đường trở về, anh ta gặp phải một loại cây dị biến cấp B, hơi khó đối phó, may mắn thay cuối cùng anh ta đã thuận lợi thoát thân, trên đường đi còn đụng phải một trại đóng quân bỏ hoang, trong đó anh ta đã tìm thấy một số thực phẩm đóng hộp. Tuy nhiên, khi anh ta vội vã quay trở lại thì đã 5 giờ chiều trời đã tối dần. Trường Á Lập lo lắng, anh ta đã ra ngoài quá lâu, không biết mấy người triệu ly nông thế nào rồi. Hy vọng không có gì xảy ra. Trước khi rời đi, anh ta tận lực nhổ bỏ những đám cỏ dại kia, đồng thời đổ chút thuốc lòng xung quanh, phòng ngừa thực vật dị biến cấp thấp tiến vào. Trường Á Lập nhấn mạnh ga suốt quãng đường, tự an ủi trong lòng, tuy đều là cán bộ chồng trọt tay chói gà không chặt, nhưng mấy người triệu ly nông này khi gặp sự cố lại tương đối bình tĩnh, bọn họ còn có súng, lựu đạn, chỉ cần không gặp thực vật dị biến cấp cao, hẳn sẽ không có chuyện gì. Anh ta duy trì ý nghĩ này, thuận lợi quay trở lại cửa hàng quần áo bỏ hoang, nhưng kết quả khi anh ta vừa đi đến cửa thoáng thấy bên ngoài có một vũng máu lớn. Cả người lập tức rơi vào hầm băng. Trường Á lập đạp phanh gấp lốp xe địa hình phát ra tiếng kết chói tay trước khi dừng lại hẳn, anh ta đã cầm súng lao vào. Nếu như mấy người họ xảy ra chuyện gì, anh ta đã không tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng, khi chết sẽ cũng muốn kéo theo những thứ dị biến kia trôn cùng. Trường Á lập nhến răng, quai hàm nhến chặt dơ súng định xông vào động thủ. Sau đó một vẻ bi thương đông cứng lại trên khuôn mặt anh ta. Trong gian hàng bỏ hoang, hai người đồng đội nằm lặng lẽ bên đống lửa giống như bộ dạng trước khi anh ta đi. Cả mặt đất đầy những con sói bị mổ bụng, mùi hôi nồng nặc trong khi mấy vị cán bộ chồng trọt tay chói gà không chặt đang cùng ngồi sổm gần đó, trêu chọc tiểu hoàng kê trong lồng gà kia. Các người đang làm gì vậy? Trương Á lập nhất thời không thể thay đổi tâm trạng, khiến khuôn mặt anh ta méo sạch. Anh ta nhìn chằm chằm vào bọn người triệu ly nông, đột nhiên nhận ra là anh ta sai, anh ta có định kiến với mấy người họ. Đám người này đáng sợ hơn nhiều so với các nghiên cứu viên và dị sát đội. Nhìn sát những con sói hoang nằm ngay ngắn trên sàn nhà, lông đã bị vặt sạch, cổ hỏng đã bị cắt sách, thịt xương đã bị tách ra. Cho dù dị sát đội có biến thái đến đâu cũng không thể làm ra chuyện biến thái như vậy. Hãy nhìn đám cán bộ trồng trọt này đi tất cả bọn họ đều ngồi xổm ở đó với vẻ mặt vô cảm mà trêu chọc gà. Khoảnh khắc mấy người họ đồng thời quay đầu nhìn sang trương Á Lập đã cảm thấy lạnh sống lưng. chương 85, ngôi sao. Một tiếng phanh thắng gấp đột ngột vang lên hấp dẫn mấy người trong cửa hàng quần áo bỏ hoang. Mấy người họ đang ngồi sổm ở đó quan sát gà con ăn lệ dương dị biến. Sau khi nghe thấy tiếng động theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa ánh mắt đánh giá tỉ mỉ của mấy người họ chưa kịp thu hồi lại. Cho đến khi nhìn thấy người từ ngoài cửa lao vào là một đội viên quen thuộc của đội số 0. Anh Trương, anh tìm được xăng dầu chưa? Hà Nguyệt Sinh ngồi sổm ở góc tối bên cạnh nhìn thấy người sông vào cửa, đầu tiên mở miệng chủ động hỏi. Trường Á Lập trong nháy mắt lập tức như lâm vào ảo giác cảnh tượng sát chết làm cho anh ta sững sờ cuối cùng hồi thần nhìn lại 5 người, trong mắt còn mang theo một chút nghi ngờ, do dự gật đầu tôi tìm được rồi, những con sói này bị sao vậy? Người bình thường đều chỉ cho chúng một phát bắn, nào có giải phẫu từng con trần trụi như vậy. Những con sói này đều bị thực vật ký sinh, vì thế mổ ra nhìn xem triệu ly nông ngẩn đầu giải thích nói. Cô luôn nói chuyện một cách có trật tự, khuôn mặt điềm tĩnh, điều này đã khiến cho các đội viên trong dị sát đội có hào cảm với cô, nhưng đột nhiên Trương Á Lập cảm thấy hơi sợ hãi trước giọng điệu bình tĩnh của cô, điều này thật sự khiến người không dám nghĩ sâu. Anh ta luôn cảm thấy những cán bộ chồng trọt này có xu hướng hơi biến thái. Đúng vậy, cán bộ trồng trọt bình thường vẫn đang canh tác ở các căn cứ, suốt ngày lo lắng về các vấn đề dịch bệnh, mùa màng kém năng suất, chẳng giống với bọn họ trực tiếp đi ra khỏi căn cứ mà không hề sợ hãi, tuy mặt không đầy vẻ hương phấn nhưng sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh. Lẽ ra anh ta phải nhận ra điều đó từ lâu. Tuy nhiên, trương Á Lập một lần nữa nhìn xác chết của những con sói hoang xung quanh, cuối cùng, tinh thần trách nhiệm đã thắng thế. Anh ta hỏi, có nhiều sói như vậy, mọi người có bị thương không? Anh Trương Hà Nguyệt sinh đi tới kề vai sát cánh với anh ta nói, đừng lo lắng, không ai trong số bọn nó có thể đến gần được. Trường Á lập nhìn cái lồng gà trên mặt đất bên trong con tiểu hoàng kê đang ngồi sổm, ngủ gật rồi chuyển mắt sang mấy vị cán bộ chồng trọt đang ngồi sổm bên cạnh không khỏi thầm nghĩ, chắc vậy có thời gian nhàn nhã đi chiêu chọc gà như thế, xem ra cũng không có vẻ gì là bị thương. Xăng dầu đã lấy được rồi Trương Á Lập nói, hôm nay tôi đã may mắn tìm thấy trong trại đóng quân bỏ hoang có một số đồ hộp được bảo quản rất tốt. Khi anh ta đi ra ngoài lái xe vào, mấy người triệu ly nông quay đầu lại lần nữa, tiếp tục ngồi xổm ở đó nhìn con tiểu hoàng kê trong lòng. Đồng đồng hồ nghi nhìn tiểu lệ đang bất động, nó có phải là muốn dị biến không? Chỉ ngủ thôi ngụy Lệ khẳng định nói cô ấy rất hiểu tập tính của gà. Gà con trong lồng gà che kia xoay cổ ngược lại, vùi đầu vào cánh, đứng bằng một chân, còn chân kia nhét vào lông tơ, đây là một tư thế ngủ điển hình. Ăn uống no đủ liền đi ngủ Hà Nguyệt sinh đứng ở bên cạnh tôi cảm thấy nó không có chút vấn đề nào. Con gà này từ đâu tới? Triệu Ly nông hỏi ngụy lễ ở căn cứ nông học số 9, chị đã tận mắt nhìn thấy con gà mái đẻ ra. Ngụy Lệ gãi đầu, sau đó chị mang về một rổ trứng, đã ăn gần hết rồi, chỉ còn lại một quả này, sau đó là đưa vào nhà kinh ấp nở ra. Con gà bình thường không thể bình thường hơn, từ khi sinh ra đến lúc nở ra, không có phân đoạn nào gặp sự cố. Ngụy Lệ còn tưởng rằng sau khi mang nó đến khâu thành, nó sẽ có thể đẻ trứng, nhưng bây giờ, sau hơn nửa tháng trôi qua cơ thể của nó thậm chí còn chưa trưởng thành, dường như nó đã dị biến. Phương hướng của thực vật dị biến đang phát sinh thay đổi, động vật dị biến cũng có thể đang thay đổi triệu ly nông đứng lên, nhìn xuống con tiểu hoàng kê trước giữ nó lại quan sát đi. Bất luận vừa nãy tiểu hoàng kê có ý định hay là vô tâm cứu nguy lệ, ít nhất nó có thể ăn thực vật dị biến, cũng có thể là một trong các phương hướng tiến hóa. ngụy lệ thất vọng thở dài, đáng tiếc là không có trứng để ăn. Ở đầu bên kia thì Trương Á Lập đang lái xe vào, Hà Nguyệt Sinh giúp đi đổ xăng, Đồng Đồng và ngụy Lệ cũng đi lấy thức ăn ở chiếc xe triệu ly nông nhìn thấy Hoàng Thiên nằm đó nhúc nhích vội vàng đến để kiểm tra. Những người vây xung quanh lồng gà trong nháy mắt tản ra tiểu lệ đang vùi đầu vào trong cánh lập tức mở mắt hò đầu ra ngoài cho thấy vừa rồi nó đang giả bộ ngủ. Đáng tiếc nó còn chưa kịp đắc ý ra tiếng, một nòng súng đen ngòm lặng lẽ nhô ra từ phía sau chậm rãi cắm phập vào cặp mông mũ mĩm của nó. Toàn thân con tiểu hoàng kê cứng đờ, dọc theo nòng súng chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp gương mặt không chút biểu cảm của nghiêm tĩnh thủy. Tiểu lệ chíp, trong tiếng kêu thăm dò lộ ra thiếu chút tự tin. Cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lùng của nghiêm tĩnh thủy, nó lại chậm rãi vùi đầu vào trong cánh, tiếp tục giả bộ ngủ. Mọi người Hoàng Thiên suýt chút nữa bị sét đôi lồng ngực thành hai mảnh, rốt cuộc đã tỉnh lại, mở mắt ra, ngón tay giật giật, hai tay lập tức truyền đến một trận đau nhói, tê dại. nhìn thấy Triệu Ly Nông ý thức hỗn loạn dần dần trở nên rõ ràng, không sao chứ. Triệu Ly Nông lắc đầu anh cũng sẽ không sao. Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn Trần Nhà bẩn thỉu, cảm nhận trạng thái thân thể mình trong chốc lát, sau đó quay đầu lại khan giọng hỏi, đây là đâu? Cùng với mấy người đội trưởng tụ họp rồi à? Chúng ta đi về hướng Bắc rồi triệu ly nông giơ tay tiếp nhận một bình thủy do Hà Nguyệt Sinh vớt tới, vạn ra nhấp một hớp nói, vẫn chưa có tin tức gì về đội trưởng. Cậu tỉnh rồi à, trường Á Lập đã đổ đầy nhiên liệu cho xe thở vào nhẹ nhõm khi thấy đồng đội của mình đã tỉnh dậy. Anh ta lại nhìn bố song bên cạnh tiểu tử này vẫn may không tốt lắm, bị đập vào đầu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Sao còn chưa tụ họp với đội trưởng sao? Hoàng thiên có chút lo lắng, thanh âm vốn khàn khàn giống như muốn cào lỗ tai người. Tạm thời không liên lạc được với đội trưởng, quang não không có tín hiệu, bộ đàm cách quá xa, không dùng được chương á lập ngồi xuống nghỉ ngơi, một bên ấn lại Hoàng Thiên đang muốn nhúc nhích, đưa tay sờ chán Hoàng Thiên, cậu còn đang sốt, đừng nóng vội. Pháo tín hiệu đâu? Hoàng Thiên bị ấn xuống thì hỏi. Trên người của mỗi người bọn họ đều có pháo tín hiệu. Của hai chúng ta đều bị hỏng rồi. Pháo tín hiệu trên người bố rong không biết ở đâu tôi không nhìn thấy trương Á Lập nghĩ lại cũng cảm thấy xui xẻo, nhưng tôi đã cố ý đánh dấu ven đường về phía bắc rồi, yên tâm đi, đội trưởng có thể tìm đến đây. Khi anh ta ra ngoài một chuyến, đã cố ý đánh dấu ở chỗ cao trên đường, đây là thói quen của dị sát đội bọn họ sau khi bị phân tán, đội trưởng không nhìn thấy đánh dấu tự nhiên sẽ biết bọn họ không ở hướng đó. Một bên kia, Đồng Đồng và ngụy Lệ ôm đồ hộp cùng với hai đồ dùng nấu ăn đến, bắt đầu đặt nồi, Hà Nguyệt Sinh mang nước tới, đồ vào trong nồi đun nóng, chuẩn bị nấu nước uống cho Hoàng Thiên đang bị thương. Hoàng Thiên vẫn đang sốt hai mắt đỏ bừng, cơn đau do những vết cắt sâu trên ngực và hai tay từng cơn từng cơn kéo tới, vẫn không kêu một tiếng, lại còn muốn ngồi dậy. Thấy vậy, Triệu Ly nông thẳng thắn đóng cái hộp chứa đồ lại, lót ở phía sau để Hoàng Thiên tựa vào. Uống nước đi sau khi Hà Nguyệt sinh đun nóng xong, cậu rót một cốc nước đưa tới đút cho Hoàng Thiên uống. Cảm ơn Hoàng Thiên dựa vào hộp chứa đồ cỡ lớn, động tác ngồi dậy đã khiến bản thân đau đến mồ hôi đầm đìa. Uống được hơn một nửa nước nóng, cảm thấy khá hơn một chút, cuối cùng người thấy mùi máu thanh nồng nặc xung quanh, Hoàng Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy khắp nơi là xác của sói hoang, đây là... Hoàng Thiên theo bản năng nhìn về phía Trường Á Lập dù sao thì anh ta cũng là người có sức chiến đấu nhất ở đây, trong mắt hiện lên nghi vấn, đối phó với những con sói hoang như thế này có phải là hơi biến thái không? Bọn họ đều là đồng đội vào sinh ra từ nhiều năm, Trường Á Lập nhìn vào mắt Hoàng Thiên thì biết Hoàng Thiên đang nghĩ gì, nhanh chóng rũ sạch hiểm nghi, chuyện đó không liên quan đến tôi, là mấy người của cán bộ triệu giải phẫu, khi đó tôi không có ở đây. Hoàng Thiên! Mặc dù đau đớn không thể tả nhưng Hoàng Thiên cũng đã quen với tình trạng bị thương, lúc này đầu óc lại tỉnh táo dị thường, ánh mắt rơi vào hài cốt trình tề bày đầy ra trên đất ánh mắt nhìn về mấy người triệu ly nông đột nhiên có thay đổi. Chưa nói tới chuyện lột ra, tại sao toàn bộ mạch máu cũng bị cắt ra. Những cán bộ trồng tròn này nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng không ngờ lại biêu hãn như vậy. Trời đã tối hẳn, Hoàng Thiên mới tỉnh lại miễn cưỡng ăn được chút ít lại uống thêm mấy cốc nước nóng, sốt cuộc hạ sốt Đống lửa đã hết vải để đốt Hà Nguyệt Sinh đã quen cửa quen nẻo muốn đi tìm vải, nhưng lần này cậu phải lên phía sau tầng 2. Cầu thang để đi lên nằm ở phía sau bức tường bên trong của cửa hàng, đi vòng qua chỗ đen thùi lùi, trời tối thật sự rất âm u. Hà Nguyệt Sinh quay đầu lại tha thiết mong chờ nhìn nghiêm tĩnh thủy đang đứng ở phía xa từ vài tiếng, lão đài. Nghiêm lão đài, nghiêm nỗ lực, với tiếng cuối cùng, nghiêm tĩnh thủy đang ngồi trước đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi, mới quay đầu nhìn sang cậu có chuyện gì Cùng nhau lên đi, Hà Nguyệt Sinh chỉ chỉ phía sau cầu thang. Nhiềm tĩnh Thủy ôm súng đứng dậy, muốn đi lên cùng với cậu. Đợi đã Hoàng Thiên gọi cô ấy lại, lấy bộ đàm trên quần áo đưa tới cầm lấy đi, có việc thì gọi cho chúng tôi. Nhiềm tĩnh Thủy nhận lấy, theo Hà Nguyệt Sinh vào trong đi lên cầu thang. Một lúc sau, bộ đàm của Trương Á Lập vang lên vài lần, giọng nói của Hà Nguyệt Sinh vang lên. Phía trên này là kho hàng, còn có quần áo rất nhiều, mọi người cho một người tới chuyển xuống đi. Đồng đồng và ngụy Lệ bên đống lửa đã quay lưng vào nhau ngủ say xưa, chỉ còn lại có Trương Á Lập là còn thức và Hoàng Thiên thì đang bị thương. Triệu Ly Nông đứng dậy, nói tôi sẽ đi lên chuyển nó xuống. Cẩn thận Trương Á Lập vẫn dặn một câu, lấy quần áo xong thì liền đi xuống. Triệu Ly Nông gật đầu, xoay người mở đèn chiếu sáng trên quang não, đi về phía cầu thang. Cầu thang này hẳn là trước khi dị biến là do chụp cửa hàng tự mình xây, vẫn chưa có lát gạch chỉ mới đổ xi măng thô ráp lên các thanh thép thậm chí còn không được mài nhẵn tay vịn là những ống sắt đơn sơ, nay đã hoen gì mục nát và bị rung lắc. Triệu ly nông tránh tay vịn gì xét nhưng người chậm rãi bước lên. Tiểu triệu, Hà Nguyệt Sinh nghe thấy động tĩnh ánh đèn quét qua chiếu vào trên mặt cô. Triệu ly nông đưa tay lên che mắt ừ. Hà Nguyệt sinh rời đèn pin ra xa, ra hiệu cho cô đi qua truyền một chồng quần áo túi đóng gói vẫn còn, quần áo bên trong vẫn chưa mục nát. Tầng 2 chất đầy quần áo tồn kho chiếc thùng giấy lớn bên ngoài đã cũ nát nhưng chiếc túi ni lông trong suốt đựng quần áo vẫn còn tốt dù đã qua hơn 40 năm. Sau này nếu có bản lĩnh mời thủ vệ quân ra ngoài, nhất định phải thu thập những đồ cũ còn dùng tốt này Hà Nguyệt Sinh cầm đèn pin chiếu xung quanh, đánh giá khắp nơi, nói chuyện phiếm với hai người, đồ cũ bên ngoài căn cứ được bên trong căn cứ đặc biệt hoan nghênh không lo lắng về số lượng tiêu thụ. nghiêm tĩnh Thủy hoàn toàn không có hứng thú đối với mấy thứ này, lặng lẽ đứng ở bên cạnh cũng không tiếp lời. Cậu đã từng bán chưa? Triệu ly nông cuối người sắp xếp một đống quần áo mới chuẩn bị cùng nhau chuyển xuống. Trước đây từng bán hàng Nguyệt Sinh ngồi sổm xuống, xé mở chiếc thùng giấy rách nát đang đặt sát tường, chuẩn bị moi quần áo bên trong ra, đồ chơi trước khi dị biến, sách báo tạp chí cũ, còn có đĩa CD, đều rất dễ bán. Triệu Ly nông nhặt một đống quần áo, nói, khi nào cậu gặp thì mang theo, về căn cứ thì bán đi. Quần áo không thể mang theo, chờ khi nào gặp được món đồ thú vị thì mang Hà Nguyệt Sinh cũng ôm một chồng quần áo cao cao đứng dậy, tay cầm đèn pin xẹt qua thùng giấy dựa vào tường, bỗng nhiên dừng lại, trên tường này có một tấm poster cũ, hình như là một ngôi sao trước đây. Cậu đưa ánh sáng tập trung vào tấm poster trên tường, cố gắng nhớ lại có phải là 43 năm trước dị biến, hẳn là gọi bằng hai từ ngôi sao này phải không? Triệu ly nông vốn là tùy ý liếc mắt nhìn qua, khi nhìn thấy người trong poster trên tường, đột nhiên dừng lại, hai tay ôm quần áo trong nháy mắt siết chặt. Ngôi sao trên poster kia chính là một ca sĩ nổi tiếng trong thế giới ban đầu của cô. chương 86, vết sẹo. Triệu ly nông vốn đang định xuống lầu thì quay đầu lại, bình tĩnh hỏi, ngôi sao nào? Hà Nguyệt Sinh ghé sát vào tấm poster, dùng mu bàn tay cầm đèn pin lau sạch bụi trên bề mặt nheo mắt nhìn hàng chữ trên poster, chậm rãi đọc lên, người phát ngôn thương hiệu chương dao Bên dưới lẽ ra còn có mấy chữ, nhưng một góc bị hỏng nên không nhìn rõ viết gì. Để tôi xem một chút triệu ly nông đi tới. Hà Nguyệt Sinh không phát hiện có gì không ổn, theo lời nhường vị trí cho cô. Ngôi sao nữ trên poster mặc một chiếc váy lệch vai màu đỏ đứng trước chiếc tủ màu nâu, mái tóc dài gợn sóng xõa ngang vai, một tay vuốt tóc mỉm cười trước ống kính, mặc dù tấm poster đã phai màu từ lâu, vẫn nhìn ra được dáng dấp tinh xảo như trước. Triệu Ly Nông đã quá quen thuộc với cô ta. Ở thế giới ban đầu, ngay cả khi mỗi ngày trong đầu Triệu Ly Nông chỉ có các đề tài nghiên cứu, luận văn cùng với thí nghiệm trồng trọt lại sống ở vùng nông thôn núi sâu hẻo lánh trong thời gian dài. Không bao giờ đuổi theo các ngôi sao, nhưng hình ảnh của cô ca sĩ trẻ này vẫn thường xuyên xuất hiện trước mắt cô dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ lớn là trên màn hình LED ở trung tâm thành phố cho đến những quảng cáo tràn ngập trong tàu điện ngầm, đến đèn nhỏ là các hình ảnh trên các loại thực phẩm, triệu ly nông luôn có thể nhìn thấy cô ta. Đặc biệt là trong 3 năm nghiên cứu sinh cô ca sĩ này đã ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, phố lớn ngõ nhỏ không ai không biết cô ta thậm chí quầy bán đồ ăn lặt vặt ở nông thôn cũng thường xuyên phát các bài hát của cô ca sĩ này. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào nữ ca sĩ trên tấm poster cũ tinh thần hoảng hốt thế giới trước khi dị biến không chỉ giống thế giới của cô, mà còn có những ngôi sao nổi tiếng giống nhau sao. Khó trách cô ta trông rất quen mắt Hà Nguyệt Sinh vẫn nhìn chằm chằm vào tấm poster bên cạnh cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, bạn tôi từng mua một album giao mâu với giá rất cao, bức ảnh trên hộp là cô ta. Triệu Ly Nông đã dùng sức lực để khống chế bản thân mới không bị thất hố. Album Giao Mâu được lấy từ tên của Trương Giao Mâu, cô biết album này, thậm chí còn mua nó làm quà sinh nhật. Triệu Ly Nông đã miễn cưỡng nghĩ đến một khả năng, dần dần nổi lên. Cái gọi là thế giới song song, thật ra chính là tương lai của thế giới ban đầu của cô. Cô liếc nhìn tầng 2, nơi chất đầy quần áo phụ nữ, bởi vì sau khi phát sinh dị biến, cửa hàng đột nhiên bị bỏ hoang. Trương Giao Mâu trên tấm poster này là người phát ngôn quảng cáo cho cửa hàng quần áo nữ này. Khuôn mặt của ca sĩ nổi tiếng Trương Giao Mâu trên poster vẫn trẻ trung, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Điều này có nghĩa là nếu như thế giới này là thế giới tương lai của cô, thời gian diễn ra dị biến sẽ không cách năm cô quá xa, nhiều nhất qua mấy năm thế giới sẽ phát sinh đột nhiên dị biến. Không phải triệu ly nông không sử dụng quang não của mình để tìm kiếm thế giới trước khi dị biến, nhưng cô không thu được nhiều trước nay vẫn chưa từng nghe thấy những người hay tên nào quen thuộc. Dị biến xảy ra đột ngột giống như một đám mây đen đột nhiên bao phủ lấy mọi người, buộc mọi người phải tàn cư tan nhà nát cửa các thủ đoạn của con người liên tục bị thất bại rút lui cuối cùng hao phí rất nhiều công sức mới thiết lập được căn cứ. Nền văn minh sụp đổ chỉ sau một đêm, khi cuộc sống bấp bênh, đời sống không đảm bảo thì không mấy ai quan tâm đến lịch sử. Tất cả các hệ thống tri thức ngành nghề trong căn cứ hiện tại đều do những người sống sót lúc đầu xây dựng nên, thế giới trước khi dị biến hoàn toàn bị chia cắt người bình thường không hiểu nó, họ chỉ sống trong căn cứ ở đó họ thi cử, làm việc kết hôn sinh con. Tôi muốn đem tấm poster này đi Hà Nguyệt Sinh đặt một đống quần áo trong tay xuống, đi bóc tấm poster trên thường ra chờ khi trở về thì đem bán, nhất định sẽ có người muốn mua. Cầu nên đem suy nghĩ tập trung vào nghiên cứu nghiêm tĩnh Thủy đứng ở bên cạnh lên tiếng, rất không tán thành hành vi mò cá này của Hà Nguyệt Sinh. Hà Nguyệt Sinh tháo tấm poster, gấp lại vài lần rồi quơ quơ trước mặt cô ấy, sau đó mới nhét vào túi áo, không thèm để ý cười nói tôi kiếm điểm sinh hoạt. Nghiêm tĩnh Thủy mím môi, một lát sau chỉ vào góc tường bên phải nhắc nhở còn có một tấm nữa. Hà Nguyệt Sinh dơ đèn pin lên chiếu đến đó quả nhiên nhìn thấy một góc của tấm poster nhô ra khỏi đống quần áo, liền đẩy đống quần áo ra tháo một tấm poster khác trên tường xuống, nhất thời vui vẻ tấm này so với tấm vừa nãy còn hoàn chỉnh hơn. nghiên cứu học tập càng quan trọng hơn nghiêm tĩnh Thủy vẫn thuyết phục sau khi cậu được thăng lên nghiên cứu viên cậu không cần phải lo lắng về việc kiếm sống. Được tôi nhất định sẽ nỗ lực. Hà Nguyệt sinh miệng đầy lời đồng ý, đem tấm poster nhét vào trong túi, một lần nữa ôm lấy đống quần áo, một bên gọi Triệu Ly Nông rời đi. Ba người họ trước sau tiếp tục đi, nghiêm tĩnh Thủy rơi lại phía sau cùng. Album nghe hay không, Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi khi Hà Nguyệt sinh đi ở phía sau. Cái gì? Hà Nguyệt sinh đi lên cầu thang, ngẩn đầu nhìn Triệu Ly Nông ở phía trên. Cô bật đèn của quang não lên, một nửa ánh sáng nhỏ bao phủ đôi mắt của Hà Nguyệt Sinh bên dưới, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của triệu ly nông phía trên cầu thang. Triệu ly nông tiếp tục đi xuống cầu thang, di chuyển theo ánh sáng đèn, khuôn mặt của cô cũng biến mất trong bóng tối, chỉ để lại một giọng điệu rõ ràng và hiếu kỳ album mà bạn của cậu đã mua, nghe có hay không? Trước đây tôi chưa từng nghe qua các bài hát. Nghe hay đấy Hà Nguyệt Sinh chậm rãi đi xuống, hai người ôm một đống quần áo, giữ khoảng cách lên xuống vài bước nhớ lại giọng hát mà cậu nghe được ở nhà một người bạn, giọng của cô ta rất đặc biệt. Thế giới sau khi dị biến, không có khái niệm về một ngôi sao ít nhất là trong cuộc sống của những người bình thường ở căn cứ không thể thấy được tuy nhiên, với sự ổn định dần dần trong những năm gần đây, các ca sĩ bắt đầu xuất hiện trong căn cứ, nhưng Hà Nguyệt Sinh cảm thấy rằng giọng hát không hay bằng giọng hát của các ca sĩ ở cựu thế giới, dường như thiếu mất một thứ gì đó. Hình như nhiều người cũng nghĩ vậy, ai có chút tiền mà vẫn mê những người này, vậy thì sẽ lén lút siêu tập album cũ. Cậu muốn nghe sao? Khi nào trở về, tôi sẽ hỏi người bạn đó cho Hà Nguyệt Sinh nói, có cơ hội tôi sẽ mang cậu tới đó nghe thử, bất quá phải mang thứ đồ từ cựu thế giới đến đổi. Cựu thế giới, trước đây, khi cô nhìn thấy ba chữ này trên quang não, cô chỉ đơn giản hiểu nó là thế giới trước khi dị biến, không bao giờ liên hệ nó với thế giới của chính mình. Có chuyện gì xảy ra sao? Giọng nói của Trương Á Lập đột nhiên vang lên từ chiếc bộ đàm mà nghiêm tĩnh thủy ghim bên hông. Không có việc gì nghiêm tĩnh thủy cầm bộ đàm nói, đang đi xuống lầu Ba người họ trước sau đi xuống cầu thang, bước vào cửa hàng ở tầng 1. Trương Á Lập đang ở bên đống lửa khi nhìn thấy mấy người họ thì thở vào nhẹ nhõm, sao lại ở trên đó lâu như vậy. Vừa nãy tìm thấy được hai tấm poster của các nữ ngôi sao trên tường hàng Nguyệt Sinh ôm đống quần áo ngồi xuống, ném quần áo vào trong đống lửa, mất một lúc mới tháo ra được. Cậu thích thứ này sao? Trường Á lập không ngạc nhiên, rất nhiều thứ của cựu thế giới được hoan nghênh trong căn cứ. Hà Nguyệt sinh hơi nhướng mày, tôi thích cảm giác bán nó lấy tiền. Trường Á lập tặc lưỡi nhắc nhở, ở bên ngoài căn cứ, mạng sống mới là quan trọng nhất. Những năm gần đây, không ít thủ vệ quân sẽ cùng đội tư nhân đi ra ngoài, lén lút mang theo đồ vật bên ngoài vào trong căn cứ, có người giữ lại, có người bán đi, điều này gần như đã hình thành nên một sản nghiệp. Trương Á Lập cũng thích một số vật phẩm tìm được bên ngoài căn cứ, như thuốc lá được bảo quản tốt khi hút cũng rất hưng phấn, nhưng bọn họ có nhiệm vụ trên người, trừ phi là gặp được còn không thì không thể tốn tâm tư đi tìm. Poster nào cho tôi xem với trường Á Lập tò mò hỏi. Hà Nguyệt Sinh trực tiếp đi đến bên cạnh anh ta, lấy tấm poster mở ra, hai người cùng nhau chăm chú thưởng thức. Thỉnh thoảng, có tiếng nổ lách tách trong ngọn lửa triệu ly nông nhìn xuống tay mình, các đốt ngón tay thon gầy, sạch sẽ, không có vết sẹo hay vết chai nào. Đây không phải là tay của cô. Từ ngày đầu tiên mở mắt ra triệu ly nông đã biết điều đó. Bởi vì cô thường xuyên phải sử dụng nông cụ nên tay cô có một lớp chai mỏng, không rõ ràng nhưng sờ kỹ thì phát hiện lòng bàn tay không được mềm mại trên mu bàn tay phải còn có một vết sẹo sâu. Sau khi học một học kỳ nghiên cứu sinh khi triệu ly nông đang thao tác máy cơ khí nông nghiệp chiếc máy kia suýt chút nữa là chặt đứt tay cô. Từ ngón út đến ngón giữa, ba khớp xương bàn tay đều bị cắt đứt mạnh mẽ, cũng may cấu trúc xương bàn tay bị gãy vẫn còn hoàn chỉnh, không có hiện tượng hoại từ cơ thần kinh sau nửa năm điều trị và phục hồi chức năng, bàn tay phải của cô đã hoàn toàn bình phục nhưng có một vết sẹo sâu ở mơ u bàn tay. Trong nửa năm đó, giáo sư khi nhìn thấy cô luôn do dự muốn nói lại thôi, đề tài phân phối được sao đột nhiên giảm xuống, ngay cả cha mẹ cô cũng thường xuyên gọi điện hy vọng cô có thể rời đi cho dù cô không thể lấy tư cách nghiên cứu sinh để tốt nghiệp nhưng điều quan trọng nhất là sức khỏe của cô. Không biết tại sao, ngược lại triệu ly nông vẫn kiên trì, mỗi ngày kéo lê bàn. Tay bị thương của mình, ngoại trừ phục hồi chức năng, cô chỉ đắm mình trong việc nghiên cứu đề tài của chính mình. Chờ sau khi tay cô khỏi hẳn, giáo sư mới bắt đầu quang minh chính đại đem một đống nhiệm vụ ném lên người cô còn dẫn cô chạy vòng quanh núi. Sau đó, sư huynh đã lén lút đề cập rằng giáo sư từng cho cô cơ hội rời đi, chỉ cần cô sẵn sàng mở miệng. Thật đáng tiếc trong nửa năm đó triệu ly nông không đề cập đến bất cứ điều gì. Sinh ra ở nông thôn, trong gen của cô đã cất giấu sự gần gũi với thiên nhiên đất trời, mặt ngoài thì phản đối, nhưng sâu trong nội tâm lại không có bất kỳ sự bài xích nào. Chỉ là lúc đó tôi còn trẻ, không thể hiểu được điều đó mà thôi. Nghĩ đến giáo sư, sư huynh cùng sư tỷ, khóe miệng của triệu ly nông vô thức nhách lên một đồ cong nhàn nhạt bởi vì tuổi còn nhỏ, nên bọn họ vẫn luôn hết sức bảo vệ cô. Cho đến khi cô vô thức dùng tay trái chạm vào mờ u bàn tay phải, bóng loáng mềm mại, không có bất kỳ vết sẹo nào nhô lên, đồ cong của môi từng tức từng thức biến mất. Nếu thế giới này là thế giới tương lai của cô, cô đang ở trong một cơ thể mới, vậy giáo sư, sư huynh cùng sư tỷ còn có cha mẹ của cô nữa, bọn họ đang ở đâu? Bất kể là cha mẹ làm ruộng ở nông thôn, hay là giáo sư, sư huynh sư tỷ ở học viện nông học, bọn họ đều là nhóm có nguy cơ cao, ngày đó dị biến ập đến, sợ là bọn họ chính là người đầu tiên bị thương. Cựu thế giới trông ra sao? Triệu ly nông ngẩng đầu nhìn Hà Nguyệt Sinh và Trương Á Lập ở đối diện, chậm rãi hỏi. Hà Nguyệt Sinh cất tấm poster đi cựu thế giới sao? Tôi chưa thấy tôi chỉ nghe nói rất tốt thực vật sẽ không dị biến, nhiều người sống trong thành phố cũng sẽ có thể nuôi dưỡng cây xanh. Những người đầu tiên chết là đám người đó nghiêm tĩnh thủy ngồi bên cạnh triệu ly nông đột nhiên thốt ra một câu. Hà Nguyệt Sinh ở. Nghiêm tĩnh thủy biểu hiện nghiêm túc trồng cây xanh trong nhà không thông gió cũng không đón nắng, dễ sinh bệnh nhất những người đó phần lớn không chăm sóc chúng, chỉ là khi chúng nó chết thì thay chậu thôi, những cây xanh như thế dễ phát sinh dị biến nhất. Đó là sự thật trường á lập biểu thị đồng ý, mặc dù tôi chưa nhìn thấy cựu thế giới, nhưng tôi đã đi đến nhiều thành phố bị bỏ hoang bên ngoài căn cứ nhiều tòa nhà dân cư cao tầng có không ít hài cốt trong nhà đều có thực vật dị biến cấp thấp. Nói là hài cốt kỳ thật cũng không được hoàn chỉnh, rất nhiều ngôi nhà chỉ còn lại những mảnh xương vụn những bộ hài cốt kia có thể đã bị thực vật chậm rãi hấp thụ, gặp phải thực vật đặc biệt dị biến còn có thể trực tiếp nhai nát hài cốt con người. Trên mạng hình như chưa từng thấy hình ảnh của cựu thế giới. Triệu ly nông tựa như là lơ đã hỏi, mọi người đều chưa từng nhìn thấy sao. Tín hiệu quang não chính là được căn cứ kiến thiết lại sau này, so với mạng của cựu thế giới không có kết nối với nhau, tất nhiên không nhìn thấy được hình ảnh trước chương á lập nói thế hệ trước khi còn trẻ có thể đã nhìn thấy, nhưng khi đó chỉ vài tuổi có thể cũng không nhớ được bao nhiêu. Cũng giống như cha mẹ anh ta, bọn họ không nhắc nhiều đến những chuyện về cựu thế giới, họ cũng nhớ không rõ lắm, vì lúc đó chỉ mới 5-6 tuổi. Tôi nghe nói căn cứ Trung ương có một cơ sở dữ liệu mà chỉ những nghiên cứu viên cao cấp mới có thể vào hà Nguyệt Sinh nhớ tới một câu chuyện phiếm, nó chứa tất cả tư liệu của cựu thế giới. Nghiêm tĩnh thủy lắc đầu cơ sở dữ liệu đó ở huyên đảo, không phải căn cứ Trung ương kể từ khi bùng phát hệ thực vật dị biến cấp A, không ai có thể vào đó. Đừng nghĩ đến nửa trường Á lập vạn cổ, rỗi cơ bắp cái nơi quái quỷ đó trừ khi tìm được biện pháp giải quyết thực vật dị biến cấp A, nếu không, đi vào đó chính là cái chết, nếu lấp đầy mạng sống của tất cả các đội viên trong dị sát đội vào đó cũng không thể tiến vào được trung tâm của huyên đảo. Triệu Ly Nông đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy từ Viên đảo, cô vẫn nhớ đã nghe đến khi ở trong bệnh viện của căn cứ nông học số 9 xem tin tức vào ngày 6 tháng 5 năm ngoái, căn cứ Trung ương đã gửi một đội quân đến Viên đảo. Lần đó hả? Trương Á lập cười, cô có biết có một nhánh đội quân có bao người không? Gần 2.000 thủ vệ quân, mang theo tất cả vũ khí tối tân nhất, chỉ đến gần biên của huyên đảo cuối cùng sống sót trở về không tới 1.000 người. Nhiều người như vậy chỉ được giết 7 thực vật dị biến cấp B sao? Hà Nguyệt Sinh cũng đọc tin thức cảm thấy rất khó hiểu, một đường đi tới đây thực vật dị biến cấp B bên ngoài căn cứ hình như cũng không đặc biệt khó đối phó. Trương Á lập liếc nhìn nghiêm tĩnh Thủy đang ngồi đối diện anh ta, bởi vì ở dìa viên còn có bốn thực vật dị biến cấp A. Thời khác ở viên đảo luôn được mọi người quan sát, hầu như không có thực vật dị biến cấp thấp nào trên đó, mặc dù thực vật dị biến cấp B cũng không có nhiều, nhưng so với nơi khác sẽ mạnh hơn, thậm chí có xu thế mạnh hơn thực vật dị biến cấp A. Năm ngoái, các quan sát viên đã sử dụng kính viễn vọng để quan sát hai cây dị biến cấp A ra hoa kết trái, liên nhanh chóng thông báo cho Viện nghiên cứu Nông học. Thực vật dị biến cấp A rất khó ra hoa kết trái, đặc biệt là cây lưỡng tính, hai thực vật dị biến cấp A kia chỉ cần cây được thụ phấn thành công là có thể ra hoa kết trái. Vì vậy, nghiêm thắng biến đã đưa La Phiên Tuyết đến khu vực xung quanh viên đảo, với hy vọng có được hạt giống thực vật dị biến cấp A. Lần đó không chỉ có thủ vệ quân, mà còn có cả dị sát đội số 0 và đội số 1. Vốn là đội số 1 mở đường, đội số 0 đổ bộ lên đảo thủ vệ quân ở bên ngoài công kích nhưng ngày đó nhiều tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, đội số 0 cũng không thể đổ bộ lên đảo thành công. Khi cuộc rút lui sắp diễn ra, thực vật dị biến cấp A đã hạ cánh trên mặt đất thấy rằng thành công là vô ích đội trưởng đội số 1 nghiêm lưu thâm, xoay người một mình nhanh chóng vọt vào viên đảo, cuối cùng anh ta cũng lấy được hạt giống, nhưng bản thân anh ta bị thương tích khắp người, nằm hôn mê trong bệnh viện trong vài tháng. Nếu không phải đội trưởng của bọn họ đi vào để cứu nghiêm lưu thâm gia, e rằng mức độ không phải là hôn mê nằm viện nửa năm Hạt giống của thực vật dị biến cấp A rất khó lấy trương Á Lập cảm thấy bất lực nhưng nghiên cứu luôn cần hàng mẫu, có lẽ những hàng mẫu này có thể giúp ích cho căn cứ Sau khi nghe những gì trương Á Lập nói, triệu ly nông đã mở hộp chứa đồ nhỏ bên cạnh ra, lấy ra một lọ đã niêm phong Tôi có một số hạt giống dị biến cấp A Trường Á Lập nhờ ánh lửa, nhìn vào cái lọ đầy trong tay cô Anh ta chỉ ra ngoài một lần vào ban ngày, nhóm cán bộ trồng trọt này cuối cùng đã làm gì? Đại khái là bởi vì vẻ mặt của trường Á lập trấn kinh quá rõ ràng, triệu ly nông chủ động giải thích lúc trước khi cây dướng dị biến cấp A công kích trái cây không cẩn thận rơi vào trong xe. Trường Á lập giật giật khuôn mặt thận trọng nói, trước đêm cất bọn chúng cẩn thận, đừng vứt đi. Vào nửa đêm, mọi người cần phải ngủ nghỉ, mấy người họ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Trong lòng triệu ly nông vẫn đè nén tâm sự, trước đó cô ngủ không được bao nhiêu, vốn tưởng rằng mình không ngủ được, không ngờ vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, đó là địa điểm thí nghiệm mà cô quen thuộc cô và sư huynh cùng đứng trước một khoảnh sân bê tông trống trải, trên đó còn đang phơi thóc. Hai chiếc máy cơ khí nông nghiệp được đặt chính giữa, buổi chiều cô có nhu cầu sử dụng, vì thế mang ra chuẩn bị xem thử. Anh đã nhìn thấy chiếc máy này trước khi tốt nghiệp đại học đến hiện tại học lên tiến sĩ năm đầu vẫn dùng, nói không chừng chờ đến khi em học tiến sĩ năm đầu cũng sẽ dùng tới nó sư huynh quay lưng lại với cô trước mặt còn đặt một cái thùng màu hồng, bên trong đựng mẫu lúa đang chuẩn bị gửi đến phòng thí nghiệm. Triệu ly nông lúc đó 19 tuổi, đang trong tình trạng phân tâm, cô cắm điện của máy cơ khí vào em không muốn học tiến sĩ em đi ra ngoài trở thành tinh anh trong giới kinh doanh. Sư huynh ngồi trên băng ghế nhỏ. Không biết vì sao cười không nhịn được cười, sư muội cẩn thận để giáo sư nghe thấy. Triệu ly nông không sợ giáo sư, chỉ là thường xuyên bị những lời nói của ông mê hoặc cô đứng trước máy cơ khí cao mày, hình như nó bị hỏng rồi, không quay được. Chắc là bánh răng bị kẹt cần cho thêm dầu bôi trơn sư huynh quay đầu lại, đứng dậy đi tới anh đặt cơm thí nghiệm lên vỏ máy, sư muội đi rút điện đi. Triệu ly nông rút điện, răng tập đi tìm một can dầu bôi trơn, mở nắp bánh răng dưới máy, đổ dầu bôi trơn vào đó. Được rồi, em đi cắm điện đi, anh coi thử xem. Triệu ly nông xoay người cắm điện đến xem sư huynh vận hành. Cái máy này lúc nào cũng hơi cũ, đổ dầu vào thì vẫn chạy được giang tập vươn tay bật công tắc máy, dùng ống tay áo lấy mẫu lúa thí nghiệm từ vỏ máy xuống. Triệu ly nông vô thức vươn tay chộp lấy bó lúa thí nghiệm, đó những mẫu mà họ thu được sau khi gieo trồng bấy lâu nay, nếu bị đưa vào máy thì chẳng còn gì nữa. Sư muội giang tập phản ứng rất nhanh, lập tức tắt công tắc lại vội vàng rút điện Triệu ly nông đứng đó kinh hoàng trong giây lát, không thể nghe thấy sư huynh đang hét điều gì. Kỳ thật ban đầu cô cũng không cảm thấy đau, chỉ là cảm giác ngứa ran, hơn nữa cô còn đang suy nghĩ về thí nghiệm gạo trong tay. Cho đến tận khi giáo sư và các sư huynh sư tỷ khác lao ra tất cả đều trợn mắt nhìn chằm chằm vào tay phải của cô, không ngừng hét lên điều gì đó. Triệu ly nông cúi đầu nhìn vào tay phải của mình, chỉ thấy một nửa xương bàn tay đã bị gãy, máu chảy đầm đìa cơn đau dữ dội bắt đầu ập đến cô đưa tay trái ra lấy bó lúa thí nghiệm dính đầy máu, hàng mẫu. hàng mẫu gì? ngụy lệ rũi eo nghe thấy âm thanh liền ghé sát tay vào triệu ly nông để lắng nghe. triệu ly nông trong nháy mắt mở mắt ra tay trái vẫn nắm chặt mơ u bàn tay phải cổ họng co giật nuốt xuống tất cả cảm xúc trong giấc mơ. đứng dậy thản nhiên nói không có gì. trong mơ mà cậu vẫn đang học tập sao? nghiêm tĩnh thủy bên cạnh nhìn chằm chằm vào triệu ly nông trong mắt vừa khiếp sợ vừa có chút suy tư. Làm thế nào cô vẫn có thể học trong giấc mơ? Mình nhất định cũng phải học kỹ năng này, vậy thì không lãng phí thời gian ngủ. Triệu Ly Nông, dòng suy nghĩ của quyền vương nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường Mọi người đã dậy hết chưa? Trường Á lập từ bên ngoài xài bước vào trời vẫn còn mưa nhỏ, nhưng cơn sốt của Hoàng Thiên đã giảm, bố rong cũng đã tỉnh, sắp tới chúng ta có thể thử đi ra ngoài. Triệu Ly Nông quay lại nhìn bố rong, quả thật anh ta đã mở mắt ngồi dậy. Anh không sao chứ? Ngụy Lệ nhìn bố rong, đột nhiên hôn mê, rất đáng sợ. Não chấn động cùng với suất huyết, đã tiêm cấp cứu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao bố rong bị thương là chuyện thường như cơm bữa, biết thân thể mình tình huống, chỉ cần các cô cậu không có chuyện gì là được. Bố rong hoàn toàn không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết diễn biến tâm lý của đồng đội mình. Đã hơn một ngày rồi, đội trưởng vẫn chưa đến trường Á Lập đứng đó, hơi lo lắng tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Thông thường, một ngày là đủ để đội trưởng tìm thấy mấy người họ. Kết quả là cho đến bây giờ bên kia cũng không có phát ra pháo tín hiệu. Tín hiệu vẫn chưa được sửa chữa, vì vậy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Rời khỏi khâu thành chức bố rong vẫn còn có chút buồn nôn, nhưng kìm lại, nhìn về phía mấy vị cán bộ trồng trọt đưa họ ra ngoài tìm một nơi có tín hiệu để căn cứ trung ương đến đón họ. Mệnh lệnh của đội trưởng là cẩn thận bảo vệ những cán bộ trồng trọt này. Không có lý do thích hợp, căn cứ Trung ương sẽ không đón người trương Á lập lít nhìn mấy người triệu ly nông, chính bọn họ thôi cũng không chính thức tiếp nhận mệnh lệnh ra ngoài. Lúc này, tiểu hoàng kê bên trong lồng đột nhiên kêu lên chip. Triệu ly nông đột nhiên đứng dậy nhìn ra ngoài, bên ngoài có mùi gì. Mọi người sửng sốt theo tầm mắt của cô nhìn ra ngoài, không hiểu chuyện gì. Triệu ly nông bước nhanh ra khỏi cửa hàng bỏ hoang, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng nhanh chóng đi theo bầu trời xám xịt bên ngoài vẫn còn lất phất mưa tất cả những tòa nhà xám xịt hiện ra trong tầm mắt dường như được bao phủ bởi một tấm màn lụa mỏng u ám khiến người ta cảm thấy mệt mỏi chán nản mấy người đứng trước cửa hàng bỏ hoang nhìn cảnh tượng này khi chưa mở miệng còn cảm thấy bình thường một mùi không thể giải thích được theo nước mưa bụi bay vào trong lỗ mũi truyền đến đại não hà nguyệt sinh nhíu mày mùi này một mùi nồng nặc tràn ngập sự thối giữa chết chóc Nó không giống như mùi chết chóc nồng nặc từ xác sói hoang trong cửa hàng, mà là mùi chết chóc thối giữa mục nát khiến cho linh hồn chấn động theo mưa bụi rơi xuống từng khu vực tựa như muốn báo cho tất cả sinh linh trong vùng đất này. Triệu ly nông lít qua bầu trời sám xịt quay sang hướng tây bắc nó đến từ hướng đó. Ở khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể tạo ra động tĩnh lớn như thế, chỉ có một khả năng. Chỉ có một khả năng là khoảng cách xa như vậy vẫn có thể gây ra chấn động lớn như vậy. Mùi chết chóc thối rữa này là do cây dướng dị biến cấp A này tỏa ra. Anh họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngụy Lệ ngập ngừng hỏi trong lòng lo lắng cho đám người diệt trường Minh. Có lẽ đội trưởng đã gây ra động tĩnh gì đó Hoàng Thiên được trường Á lập đỡ, nói. Bọn họ không thể giết chết được cây dướng dị biến cấp A triệu ly nông chọc thủng câu nói này, lái xe theo hướng đông nam lâu như vậy, bọn họ nên rời khỏi khâu thành từ lâu rồi. Vẫn không đến đây tìm bọn họ, rất có khả năng là đã xảy ra vấn đề. Cây dưỡng dị biến cấp A ngay từ đầu đã có một số vấn đề cho nên chúng mới đột nhiên nở hoa kết trái, không phải đáng người Diệp Trường Minh ra tay. Triệu Ly Nông nhìn trương Á Lập hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai loại thực vật dị biến cấp A có hạt sống được lấy từ uyên đảo. Trường Á Lập lắc đầu anh ta không biết sau đó thế nào. Chúng ta có thể quay đầu đi về phía Đông Nam có lẽ có thể gặp được Diệp Trường Minh Triệu Ly Nông suy nghĩ hồi lâu mới nói. Tôi đồng ý đồng đồng trước giờ vẫn luôn theo Triệu Ly Nông. Hà Nguyệt Sinh cũng giơ tay, buổi tối hôm ấy nói là đi về phía Đông Nam. Không được trường Á Lập không đồng ý, Hoàng Thiên và bố rong vẫn chưa khỏe, một mình tôi không thể bảo vệ được các cô cậu tốt nhất là đi về phía Bắc. Mọi người đồng loạt nhìn nghiêm tĩnh thủy, thêm cô ấy nữa. Hôm qua mặc dù các cô cậu đã giết được một bầy sói hoang, nhưng so với thực vật dị biết cấp cao thì không cùng đẳng cấp Trương Á Lập vẫn từ chối. Chúng ta có thể đánh thử một trận nghiêm tĩnh thủy chỉ vào trường Á Lập nói một cách nghiêm túc. Ba đội viên đội số không đứng ở cửa hỗ trợ lẫn nhau. Tôi nghĩ có thể bỏ phiếu đồng đồng lộ ra hai lúm đồng tiền dơ tay, tôi đồng ý đi tìm bọn họ. Không được chúng ta tám người bỏ phiếu Trương Á Lập nói rõ muốn đưa mấy người họ ra ngoài, nếu bằng phiếu thì sao? Sẽ không bằng phiếu nghiêm tĩnh thủy vẻ mặt thành thật nhìn về phía tiểu hoàng cây trong tay ngụy Lệ, thêm nó vào, vừa vặn chín. Gà sao? Trương Á Lập bật cười, làm thế nào để nó bỏ phiếu? Nòng súng của nghiêm tĩnh thủy chĩa vào cái mông tròn trịa của tiểu hoàng kê, nếu đồng ý theo chúng tôi đi tìm người đi, chip một tiếng. Chip, ba đội viên của đội số không. Trường Á Lập không nói gì, nếu không đồng ý đi theo chúng tôi tìm người, chip một tiếng. Con tiểu hoàng kê ngồi sổm trong lồng gà không kêu một tiếng. Bố rong bên cạnh móc khẩu súng lục ra, cũng chĩa vào mông con gà, chip một tiếng. Con tiểu hoàng kê không kêu tiếng nào. Hoàng thiên bị thương hai ngón tay không thể cử động tỏ vẻ không thể tin được đây là trùng hợp nghiêm tĩnh thủy dùng nòng súng chĩa con gà nhỏ đồng ý chip hai tiếng tiểu hoàng kê chip chip ba đội viên của đội số không triệu ly nông nói những người khác nếu đồng ý có thể giơ tay vì vậy ba đội viên của đội số không chơ mắt nhìn tất cả các cán bộ trồng trọt này đồng loạt giơ tay lên ba trọi năm bọn họ chắc chắn sẽ thua Không, đó là ba trọi sáu, còn có một con gà nhỏ không chịu khuất phục trước huy quyền. chương 87, trúng độc, ban đầu, đội số không đi về phía nam. Sau khi mất tín hiệu liên lạc, không thể xác định chính xác vị trí, máy bay không người lái vẫn đang được sửa chữa và sạc điện không có cách nào cất cánh, chỉ có thể dựa vào phương hướng định vị nguyên thủy nhất bên trong xe để di chuyển. Khâu thành bốn mùa như xuân, nhiệt độ thích hợp thảm thực vật chiếm tỷ lệ rất cao. Vì vậy ở đây đặc biệt có nhiều thực vật dị biến cấp thấp khi đi ngang qua những con đường chưa được căn cứ khai phá thường thường bọn họ lái xe phía trước con đường phía sau đã bị dây leo bao phủ, lùm cây chiếm cứ. Mọi người lái xe một đường gặp ngã ba liền rẽ trái, không ngừng đi theo hướng đông nam, đến giữa trưa họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ để nghỉ ngơi. Độ bán mới đang bận rộn kiểm tra vết thương của mọi người, sau khi xác nhận rằng mọi người đều ổn, lại thay họ bôi thuốc băng bó lần nữa. Xe vật tư vẫn còn ở trại đóng quân bên kia tôi không có linh kiện để thay đổi điền tề thiếu bất đắc dĩ. Trước mặt anh ta có một chiếc hộp lớn, bên trong chỉ còn lại hai chiếc máy bay không người lái, trong đó có một chiếc vẫn bị hỏng. Còn có máy bay không người lái để bay là được tóc của Chi Minh Nguyệt đều xóa tung, cô ta cắn dây buộc tóc súng treo trên cổ cuốn tóc vài lần rồi buộc lại. Điền tề thiếu nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay không người lái đang sạc đúng vậy, còn có một chiếc. Đội trưởng không nhìn thấy ký hiệu đánh dấu của Trương Á Lập tả hoa và những người khác đã đi một vòng xung quanh, nhưng không tìm thấy ký hiệu đánh dấu của đội số không dấu vết hàn xe cũng chưa từng thấy. Không đúng lắm, bọn họ đã ở hướng Đông Nam theo lý phải có ký hiệu đánh dấu của Trương Á Lập cho biết là mấy người họ đã đi qua nơi này, nhưng tất cả kiến trúc ở đây đều đã kiểm tra qua, không có ký hiệu của đội số không. Mấu chốt nhất chính là trên đường đi bọn họ cũng chưa từng thấy dấu hẳn của bánh xe. Bắt đầu từ buổi sáng, mặc dù trời còn mưa, nhưng là mưa nhỏ sẽ không thể rửa sạch vết tích ngược lại xe địa hình bọc thép hạng nặng chạy trên đường lầy lội vẫn sẽ tạo thành vết hàn sâu. Giống như chiếc xe bọn họ lái tới, lốp xe dính đầy bùn ướt chạy đến con đường bê tông nát bét ở thị trấn nhỏ này, vết tích còn thấy rõ. Có phải là vẫn còn ở hướng tây bắc không? Độ bán may đoán, không thể Diệp Trường Minh phủ nhận. Đêm qua sau khi phân tán... Bộ đàm đã bị mất hiệu lực sau khi bọn họ lái xe ra ngoài cũng không nhận được pháo tín hiệu nào. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ba đội viên của đội số không sẽ cố gắng hết sức để phản hồi để cho bọn họ biết. Diệp Trường Minh nhớ lại vị trí tối hôm qua của mọi người, không đi hướng đông nam chắc là đi trạch về hướng bắc rồi. Phía đông có một cây liễu rũ dị biến cấp A, bố rong và trương Á Lập không thể đi theo hướng đông. Ăn cơm trước nghỉ ngơi nửa giờ, mọi người quay đầu đi về hướng bắc Diệp Trường Minh nhìn mọi người nói. Thức ăn bên trong hai chiếc xe cũng không nhiều, đêm qua xảy ra sự cố bất ngờ, bọn họ không kịp chuyển thức ăn từ xe vật tư lên xe tải địa hình. Côn nhạc đang ngồi đó chuẩn bị hâm nóng đồ ăn, chỉ cần đổ tất cả đồ hộp vào nồi là có một món hầm tùy ý, mọi người có thể chia nhau một ít cơm và thịt. Ngăn cậu ấy lại, giọng đỗ ban mai từ chiếc xe số 2 cách đó không xa truyền đến, côn nhạc theo bản năng nhìn lại, đồng hưng tỉnh rồi à. Chi Minh Nguyệt và những người khác vọt tới, đứng hai bên cửa xe đưa tay đè đồng hưng lại. Đừng để cậu ấy làm sức mặt độ bán mai lấy dụng cụ tẩy trùng, trong vết thương còn sót lại một ít lông tơ, tôi muốn lấy sạch bọn chúng. Lông tơ trên lá cây dị biến không chỉ trở nên dày hơn, mỗi một sợi lông tơ dị biến có thể mọc đầy lông tơ nhỏ, quần áo của đồng hưng dày, những lông tơ kia đều rơi mất, nhưng lúc đó mặt anh ta không được bảo vệ, vết thương có rất nhiều lông tơ khiến anh ta vô thức gãi làm vỡ vết thương. Chúng đều là những vết thương nhỏ và sâu, xử lý rất phiền phức. Nghe thấy động tĩnh bên kia cô nhạc không khỏi đi tới nhìn một chút có thể rửa sạch không? Có thể độ bán mai chán đầy mồ hôi, Chi Minh Nguyệt giơ tay lau cho cô ta chỉ là Đồng Hưng phải chịu đau một chút. Đau đớn này có nghĩa là mặc dù Đồng Hưng vẫn còn hôn mê, nhưng anh ta vẫn không thể nhịn được theo bản năng mà phản kháng lại đội viên của đội số không theo bản năng phản kháng trong một không gian nhỏ. Những người khác không muốn làm tổn thương anh ta, vì vậy bọn họ nhất thời có chút cứng đờ. Mãi cho đến khi Diệp Trường Minh nói, đưa cậu ấy chuyển xuống đi. Lúc này mọi người mới vừa như bừng tỉnh từ giấc chiêm bao, lập tức nhấc đồng hưng ra khỏi xe đặt xuống đất một người giữ chặt tay hoặc chân anh ta còn có những người khác muốn giữ cơ thể và đầu. Côn nhạc là người vạm vỡ nhất trong đội số 0, trực tiếp ngồi xuống mặt đất ôm lấy ôm đồng hưng từ phía sau, không cho anh ta nhúc nhích. Hầu như tất cả mọi người đều tập trung xung quanh, không ai để ý đến một quả thực vật ở khu nhà bỏ hoang bên cạnh rơi xuống, vài quả màu đen trông giống như quả việt quất rơi thẳng vào nồi trên đống lửa. Không lâu lắm, nó đã bị ngập trong cháo sôi, dần dần biến mất không có tăm hơi. Sau khi độ bán mai làm sạch vết thương của đồng hưng, mọi người thở vào nhẹ nhõm, xác nhận anh ta không còn tỉnh táo, lại nhấc đồng hưng lên xe lần nữa. Mọi người ăn cơm trước đi, tôi ở chỗ này trông chừng đồng hưng độ bán mai nói. Côn nhạc dùng sẻng cấp để khuấy cháo thịt mấy lần, thời gian nấu quá lâu toàn là mỡ, nước đều cạn dính vào đáy chảo. Côn nhạc lấy ra hai cái bát đưa một bát cho đội trưởng đang làm nhiệm vụ cách đó không xa, một bát nhỏ khác được đưa cho độ bán mai bên cạnh chiếc xe số 2 cuối cùng mới ngồi xuống cùng ăn với những người khác. Mưa tạnh rồi côn nhạc vừa ăn vừa ngẩng đầu, hy vọng trời sẽ không mưa nữa. Khi lái xe dưới trời mưa to, tầm nhìn của xe phía trước trở nên đặc biệt kém, thực vật dị biến cũng thường xuyên xuất hiện. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một lúc bọn họ lên xe quay lại để đi về phía bắc. Chỉ cần điều kiện đường xá cho phép hai chiếc xe địa hình lái rất nhanh, Diệp Trường Minh ngồi ở ghế phụ lái nhíu mày nhìn về phía trước đột nhiên vươn tay sang một bên ổn định tay lái của người ngồi ghế lái, lạnh giọng hỏi đội viên cậu làm sao vậy? Đội trưởng thật xin lỗi, đội viên ngồi ở ghế lái tỉnh lại tôi nhìn không rõ. Diệp Trường Minh nhìn đội viên có chút hề oải, đôi mắt mệt mỏi, phanh lại tôi sẽ lái xe. Độ bán mai ở hàng ghế sau xác nhận lại tình trạng đồng hưng đang nằm trên ghế, cô ta ngồi ở hàng ghế sau, dựa vào lưng ghế trước, đầu hơi đau, cô ta từ từ nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi điều dưỡng tâm trí. Có bốn đội viên ngồi ở phía sau chiếc xe bán tại địa hình, cô nhạc nhìn lên bầu trời xám xịt nói, ánh sáng trói mắt quá. Tả hoa nghe vậy cũng nhìn lên, không nhịn được giơ tay che mắt, đồng ý nói, có chút. Những người khác cũng cảm thấy tia sáng trên trời trói mắt, đưa tay ra chặn ánh sáng trước mặt. Chị Minh Nguyệt là một tay bắn tỉa càng có nhiều thứ cản trở cô ta, cô ta càng phải phản kháng, vì vậy cô ta chỉ đứng đó, nắm lấy lan can phía trước, nhìn chằm chằm vào khoảng không cũng không lâu lắm, cô ta dùng sức lắp đầu quậy quậy, chỉ cảm thấy đau đầu tầm mắt mơ hồ cô ta không quá coi trọng nó, nghĩ rằng đó là do vết thương trên lưng mang đến. Mọi người trong đội số không đều là cao thủ về sự nhẫn nại bị thương nặng vẫn luôn chịu đựng không lên tiếng là chuyện thường như cơm bữa, sự kiên trì này liền kiên trì đến trạng vạng, bọn họ lái xe nhanh trở lại trung tâm khâu thành. Mọi người tăng cường cảnh giác nhanh chóng vượt qua chạy về phía Bắc Diệp Trường Minh một tay đặt ở trên vô lăng tay kia ấn bộ đàm nhìn về phía trước xe, điền tề tiếu cậu giò xét ở trên không. Điền tề tiếu ở ghế phụ lái của xe bán tải nghe thấy âm thanh đưa hai tay xoa mặt hít một hơi thật sâu. Anh ta không biết đồng tử của mình có xu hướng dãn ra. Điền tề tiếu lấy chiếc máy bay không người lái còn nguyên vẹn cuối cùng ra, không cần điều khiển bằng tay, trực tiếp quay kính xe xuống, lấy tư thế vứt máy bay giấy ném chiếc máy bay không người lái ra ngoài. Diệp Trường Minh ngồi trên xe số 2. Anh còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe bán tại địa hình phía trước đã lao thẳng về phía bức tượng đá đổ nát đằng trước mà không chút né tránh. két Diệp Trường Minh lập tức phanh gấp đang định xuống xe, nhưng vừa cởi dây an toàn, đột nhiên phát hiện đội viên ngồi ở ghế phụ lái đã ngủ. Anh quay đầu nhìn về phía ghế sau, độ bán mai. Không ai trả lời, audio chuyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com, trường 88, cái chết trong âm thầm. Diệp Trường Minh mở cửa xe bước xuống xe, mở cửa sau nhìn thấy độ bán mai ngồi bên dưới đã ngủ say, anh lại gọi độ bán mai. Đỗ bán mai rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhưng vẻ mặt hơi mê man, đồng hưng, anh tỉnh rồi à. Diệp trường minh liếc nhìn đồng hưng vẫn đang nằm ở hàng ghế sau, bắt gặp ánh mắt của độ bán mai, biết bác sĩ của đội số không không ổn lắm. Đội viên ngồi ghế phục còn chút ý thức khi xe dừng lại, anh ta cắn đầu lưỡi muốn tỉnh lại, nhưng thần trí không rõ, đồng tử đã giãn ra, mơ mơ màng màng hỏi, đội trưởng, chúng ta đến rồi sao? Diệp trường minh ở hàng sau. Nếu đội viên kia không nhìn vào ghế lái trống khi họ hỏi, anh hẳn là sẽ trả lời. Diệp trường minh mặt không cảm xúc đóng cửa xe lại, đang định đến xem đội viên ở chiếc xe phía trước nhưng khi nhìn thấy tình trạng của chiếc xe bán tải địa hình cách đó không xa anh liền cảm thấy từ từ Việt Thái Dương đến chán đau nhói. Chiếc xe bán tải địa hình đâm sầm vào tượng đá phía trước mà không dừng lại, ngược lại còn lùi lại rồi dùng ga tông vào tượng đá cứ thế nhiều lần, liên tục tông vào tượng đá. Đội trưởng phía trước có vật cản đường. Diệp Trường Minh nghe được tiếng nói nghiêm túc của đội viên phía trước truyền qua máy bộ đàm. Đội trưởng, chúng tôi yểm trợ các anh đi trước đi. Theo câu nói này, xe bán tải phía trước tiếp tục nhấn ga, lại đụng vào tượng đá, mạnh đến nỗi đẩy tượng đá ngã một nửa về phía bên kia. Dừng lại, Diệp Trường Minh nói vào máy bộ đàm, đồng thời cấp tốc lao về phía trước. Đội trưởng yên tâm đi, có chúng tôi ở đây. Âm thanh côn nhạc thanh truyền đến từ bộ đàm, sau đó anh ta cùng Chi Minh Nguyệt loạn trọng đứng lên, vác súng trên vai bắn về phía pho tượng. Bang bang bang, viên đạn bắn trúng tượng đá, bắn ra tung tóe lớp bột phấn cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Sắc mặt của Diệp Trường Minh cực kỳ khó coi, anh thậm chí không nhớ ra bọn họ đã bị trúng chiêu khi nào, vì vậy anh chỉ có thể vượt lên xe phía trước đánh ngất các đội viên trong khoang sau. Cuối cùng Diệp Trường Minh mới đánh mất đội viên ngồi ở ghế lái, lúc này chiếc xe bán tải địa hình mới ngừng đâm vào tượng đá. Điền tề tiếu ngồi ở ghế phụ lái, hai tay cầm bằng điều khiển, chậm rãi quay đầu lại nói với Diệp Trường Minh đang đứng trước cửa tài xế, đội trưởng, chiếc máy bay không người lái cuối cùng hình như cũng bị hỏng, màn hình không thể bật lên được. Diệp Trường Minh mặt không biểu cảm cậu đang điều khiển máy bay không người lái à? Điền tề tiếu đột nhiên rơi vào mê man, tôi thở vào nhẹ nhõm. Diệp Trường Minh lạnh mặt xoay người trở lại trong chiếc xe số 2, chuẩn bị lái gần đến chiếc xe bán tải, anh thậm chí còn chưa biết phải làm gì với những đội viên này. Kết quả là vừa mới ngồi lên xe, anh đã cảm thấy mệt mỏi tầm nhìn bắt đầu mơ hồ. Một lúc sau, Diệp Trường Minh dựa lưng vào ghế, đột nhiên mất đi ý thức. Đồng Hưng tỉnh lại lúc 4 giờ sáng, khi mở mắt ra, anh ta nhìn thấy nóc xe quen thuộc hơi quay đầu lại thì thấy độ bán mai đang ngồi dưới ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mọi người hẳn là còn sống, anh ta theo bản năng mỉm cười, kéo theo vết thương trên nửa mặt cho nên không làm gì khác là phải kiềm chế lại. Một nửa người đồng hưng bị lông tơ trên lá cây dưỡng dị biến cấp A găm vào, vết thương rất sâu và dày đặc, sau khi tỉnh dậy, tác dụng của thuốc mê cũng giảm đi, cơn đau lít nha lít nhít ập đến, chán của anh ta rất nhanh đã che kín mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, anh ta với tư cách là đội viên của dị sát đội cơn đau sót này không đủ để khiến anh ta kêu ra tiếng. Đồng Hưng cũng không muốn làm phiền đến những đồng đội khác Lúc này mọi người hẳn là đang nghỉ ngơi Anh ta mở to mắt không nhúc nhích Chỉ yên lặng cảm nhận cơn đau Cơn đau này khiến anh ta cảm nhận rõ ràng Rằng mình vẫn còn sống Nhưng quả thật rất đau Vì thế anh ta nhắm mắt lại Hạ thấp tiếng thở gấp gáp Từ từ kháng cự lại Sợ đánh thức độ bán mai bên cạnh Nửa mê nửa tỉnh chống cự đến 6 giờ sáng Đồng Hưng cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn Quá yên tĩnh lúc này ít nhất đã có một lần thay phiên tuần tra nhưng từ đầu đến cuối không nghe được động tĩnh gì. độ bán mai ngồi bên cạnh cũng đã ngủ say. lúc này trời đã sáng mờ sương còn có mưa lất pha lất phất. lão đỗ đồng hưng khan giọng gọi nhưng độ bán mai không có phản ứng. trong lòng đồng hưng trầm xuống anh ta cắn răng dựa vào thân thể bị thương nhẹ bên kia để chậm rãi chống dậy. vừa ngồi dậy anh ta phát hiện hàng ghế đầu vẫn còn hai người ngồi thậm chí còn có cả đội trưởng. Trái tim anh ta lập tức chìm xuống đáy vực, ai cũng có thể ngủ say mất cảnh giác nhưng đội trưởng thì không thể. Bất chấp vết thương trên người, đồng hưng lục lọi khắp nơi cuối cùng tìm thấy khẩu súng lục của chính mình trong túi phía sau ghế ngồi. Rất yên tĩnh, tòa nhà đổ nát ở trung tâm thành phố bị bao phủ bởi một tầng mưa bụi, sương mù sám xịt những cây cối cao lớn cách xa ít nhất 10 mét, chỉ có cỏ dại phá gạch men mọc trên mặt đất. Xem ra tự hồ không có nguy hiểm gì, nhưng Đồng Hưng không dám thả lỏng, anh ta bám vào cửa xe tiến về phía trước, nhìn các đồng đội và đội trưởng bên trong qua cửa kính xe. Đội trưởng, Đồng Hưng liếc mắt một cái, gọi Diệp Trường Minh ở bên trong, sau đó xoay người nhìn chung quanh. Diệp Trường Minh dựa lưng vào ghế, không có bất kỳ phản ứng nào. Đồng Hưng không còn cách nào, miến răng dơ bàn tay bầm dập lên chạm vào người đồng đội ngồi trên ghế phụ lái ít nhất đồng đội vẫn còn hô hấp. Rất nhanh tầm mắt của anh ta đã bị chiếc xe bán tải địa hình cách đó không xa hấp dẫn, đồng hương kéo lê thân thể đầy vết thương chậm rãi đi về phía trước cũng không phải là một đoạn đường dài cả người anh ta ướt đẫm, không rõ là vì mưa bụi ướt chúng hay là do mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khi anh ta đến gần, phát hiện khoang phía sau xe bán tải có bốn đồng đội đang nằm, đầu tóc quần áo đã ướt sũng nhưng vẫn nằm đó ngủ, hai đồng đội khác cũng đang ngủ ở hàng ghế đầu. Nếu nói là ngủ thì bọn họ giống như đã rơi vào trạng thái hôn mê thì đúng hơn. Tay cầm súng của Đồng Hưng khẩn thiết đặt trên khung cửa anh ta không kìm được cúi người xuống thở hồng hộc, trong lúc nhất thời anh ta ngỡ rằng mình còn đang trong giấc mộng chưa tỉnh lại, bằng không thì sao nhiều người như vậy, ngay cả đội trưởng cũng bị mất ý thức. Ngay khi Đồng Hưng xoay người định đi tìm độ bán mai, nghĩ cho dù bất luận thế nào cũng phải đánh thức cô ta tỉnh lại thì một mùi thối giữa chết chóc khổng lồ bay tới. Loại mùi này theo khứu giác thì không khó nghe, nhưng sau khi người tự nhiên liên tưởng đến sự thối giữa mục nát hiện lên trong tâm trí. Bởi vì do vết thương, đồng hưng hơi kho người trong mưa bụi đứng giữa hai chiếc xe địa hình, sắc mặt tái nhợt bàn tay cầm súng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bạch. Đó là một loại dự cảm mãnh liệt có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bên kia, sau khi bỏ phiếu xong, mấy người triệu ly nông chuẩn bị quay trở lại, đi về phía đông nam. Tuy nhiên, đầu của bố rong bị chấn động hiện tại vẫn còn chóng mặt, hành động hơi mạnh một chút thì lại cảm thấy muốn nôn, không thể lái xe được nữa. Tôi sẽ lái xe hà Nguyệt Sinh dơ tay ở căn cư số 9 tôi đã từng lái xe. Được trường Á Lập đồng ý, đề nghị cậu đổi chỗ với bố rong. Cuối cùng hai chiếc xe vẫn là những người ban đầu, nhưng chỗ ngồi đã được điều chỉnh, Hoàng Thiên bị thương nặng, hàng ghế đầu có nhiều sóng gió nên được phép ngồi hàng ghế sau, ngụy Lệ mang theo súng ngồi ở ghế phụ lái cạnh ghế tài xế, miễn cưỡng coi như là một lực lượng chiến đấu tích cực. Hai chiếc xe nối đuôi nhau một trước một sau chạy đi, ba đội viên của đội số không cảm thấy trái tim đang lơ lửng, vết thương trên ngực Hoàng Thiên đã được băng bó chặt chẽ theo sự rung động của chiếc xe địa hình, băng gạc đã bắt đầu thấm máu. Hoàng Thiên cắn răng không nói lời nào, tự mình lấy ra một miếng băng gạc mới, quấn thêm vài vòng quanh tay để dễ cầm súng hơn anh ta không thể cầm súng trường được nữa, chỉ có thể cầm súng lục. Triệu Ly Nông không biết sử dụng súng, cầm súng trong tình huống hiện tại có lẽ là lãng phí đạn, vì vậy cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rút thanh chùy thủ ba cạnh của mình tuốt vỏ ra, giữ thật chặt cán chùy thủ, cũng coi như tự tăng cường năng lực phòng ngự cho mình. Bề mặt thanh trùy thủ không sáng bóng, mà có kết cấu mờ sương, nhưng cũng đủ sắc bén nhẵn nhụi thỉnh thoảng có một chùm ánh sáng từ đám mây phía xa chiếu ra, rơi vào hàng ghế sau của chiếc xe, dọi lên trên thanh trùy thủ trong tay của triệu ly nông, phản chiếu một ánh sáng yếu ớt. Hoàng Thiên bên cạnh vẫn đang cảnh giác quan sát bên ngoài, theo bản năng dơ tay lên che mắt từ khóe mắt anh ta thoáng thấy một thanh trùy thủ trong tay cô, liền nhớ lại ngày hôm đó triệu ly nông đã thiếu anh ta như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh ta được người của Viện nghiên Cứu Nông Học cứu, năm xưa họ là người bảo vệ các nghiên cứu viên của Viện nghiên Cứu Nông Học bất kể bên ngoài căn cứ xảy ra chuyện gì, những nghiên cứu viên đó vẫn luôn trốn ở phía sau. Đương nhiên, Hoàng Thiên không cho chuyện đó là sai, những nghiên cứu viên kia có nhiệm vụ của riêng họ nhưng nếu không nhìn người bằng lỗ mũi thì có lẽ sẽ tốt hơn. Anh ta quay đầu nói với Triệu Ly Nông, lần trước còn phải cảm ơn cô cứu tôi, nếu không có cô, không chừng tôi đã chết rất khó coi. Hiện tay mà thôi Triệu Ly Nông khách sáo nói. Chẳng trách cô nhạc lúc trước đã nói cô phản ứng nhanh Hoàng Thiên nhớ lại động tác cuối người và cắt gọn gàng dây liễu dị biến của Triệu Ly Nông. Thật ra cô cũng có thể học một chút kỹ năng tự vệ tôi cảm thấy cô là một hạt giống tốt. Tôi không phải Triệu Ly Nông biết cô có bao nhiêu cân lượng, cô chỉ là có đầu óc phản ứng nhanh, nhưng không có nghĩa là cơ thể có thể theo kịp. Cô có thể phản ứng với hành động khẩn cấp bất ngờ, nhưng đó là do tâm trí cô nhanh hơn người thường, nhưng cơ thể cô không thể theo kịp. Ví dụ như lần kéo tay vịt điều khiển trong phòng kính, bất quá chỉ là đột nhiên kéo một cái rơi xuống, thắt lưng liền bị chật. Hoàng thiên cũng không để ý cúi đầu nhìn thanh trùy thủ trong tay triệu ly nông, vừa định khen thanh trùy thủ của cô. Thanh trùy thủ này của cô rất chết tiệt. Nói được nửa chừng, đột nhiên bị nghẹn lại, khẩn trương nhìn chằm chằm vào thanh trùy thủ ba cạnh của triệu ly nông. Hình dáng của thanh trùy thủ rất quen thuộc đây là đồ dùng của quân đội, người bình thường không thể có nó, nhưng đây không phải là then chốt, then chốt chính là số hiệu trên thanh trùy thủ. Không hai đây không phải là số của đội trưởng sao. Hoàng thiên bất trí bất giác mờ to hai mắt tầm mắt chậm rãi rời khỏi thanh trùy thủ cuối cùng nhìn về phía triệu ly nông cô thanh trùy thủ này. Triệu ly nông không rõ ý lắm, xoay cổ tay, dãy số lộ ra rõ ràng hơn thanh trùy thủ này có vấn đề gì. Hoàng Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện thở vào nhẹ nhõm, đêm đó đội trưởng đưa cho cô thanh trùy thù của anh ấy để tự vệ hả Hẳn là buổi tối hôm ấy khi đổi xe, đội trưởng đã đưa thanh trùy thủ cho triệu cán bộ. Triệu Ly nông cao mày, nhìn vào thanh trùy thủ ba cạnh trong tay, đây là thanh trùy thù của tôi. Hoàng Thiên không hiểu, anh ta chỉ vào hai chữ kia trên mặt của nó có số hiệu của đội trưởng. Triệu Ly nông quay thanh trùy thủ lại nhìn, nhìn thấy chữ trên đó, nó không phải đồ đã loại bỏ sao. Hoàng Thiên, cái gì đánh số, Ngụy Lệ ở hàng ghế đầu quay đầu tò mò hỏi. Hóa ra là đầu năm ngoái đội trưởng đặc biệt đăng ký xin thanh trùy thù ba cạnh là để tặng cho cán bộ chiều. Hoàng Thiên lại nghĩ tới một chuyện hận không thể vỗ đùi các người đã sớm quen biết. Đây chân chính là tin bát quái. Những đồng đội bị phân tán kia chắc chắn cũng không biết. Xảy ra khi nào, sao chị lại không biết? Tinh thần buôn chuyện của Ngụy Lệ bùng cháy khắp người cô ấy cảm thấy anh họ và học muội quen biết thì hơi kỳ lạ. Ngay cả trương Á Lập đang lái xe cũng thường xuyên nhìn vào kính chiếu hậu, rõ ràng là muốn buôn chuyển. Không phải là tặng triệu ly nông giải thích trong quá trình sát hại cán bộ chồng trọt Diệp Trường Minh đã làm gãy thanh trùy thủ của tôi, vì vậy anh ấy đã bồi thường cho tôi một thanh mới. Cho nên mới quen biết tính ra các đội viên đội số không lúc trước đều biết cô, chỉ là chưa từng thấy mặt mà thôi. Sự phấn khích của ba người trong xe vừa được giấy lên thì lại tan thành mây khói. Thì ra là vậy Hoàng Thiên vừa rồi còn kích động, nhưng hiện tại đã bình tĩnh lại, ngực tràn đầy tơ máu, anh ta có chút thất vọng còn tưởng rằng bản thân nghe được tin bát quái gì đó của đội trưởng. Hóa ra là chuyện công, là như vậy hả, Ngụy Lệ không muốn tin, luôn cảm thấy giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó mà bản thân không biết nếu không tại sao lúc hai người nói chuyện luôn có cảm giác người khác không chen vào được. Triệu ly nông không cảm thấy chỉ một thanh trùy thù thì có gì để nói, vì thế nhắc ngụy Lệ chú ý đến phía trước đừng phân tâm. Cả đoàn người lái trở về chưa đầy một giờ thì mặt đất bất ngờ rung chuyển. Ba đội viên của đội số không trong nháy mắt căng thẳng, cho rằng đó là dễ của cây dướng dị biến cấp A đang lăn lộn đuổi theo. Tiểu Hà, lái xe ổn định chú ý đến xung quanh chương Á Lập nhấn bộ đàm để nhắc nhở Hà Nguyệt Sinh trong chiếc xe địa hình phía sau. Em biết rồi. Rất nhanh, giọng nói của Hà Nguyệt Sinh cũng đã truyền trở lại. Triệu ly nông nhìn qua tấm kính xe đã vỡ một nửa, sau một tiếng rung động thì cũng không có bất kỳ động tĩnh nào khác hoàn toàn khác với đêm hôm trước khi bộ rễ khổng lồ của cây dưỡng dị biến cấp A trào lên tạo thành những ngọn núi chấn động. Nó giống như một thứ gì đó khổng lồ ngã xuống đất. Dừng lại đã triệu ly nông đột nhiên nói tôi muốn ra bên ngoài nhìn một chút. Trường Á lập sững sờ một lúc, sau khi nghe lời cô nói thì đạp phanh, dừng xe. Triệu Ly Nông mượn họ kính viễn vọng, mở cửa bước xuống xe trực tiếp muốn bỏ lên nóc xe địa hình. Trường Á lập xuống xe giúp cô một tay, đẩy Triệu Ly Nông lên. Có chuyện gì vậy? Hà Nguyệt sinh đậu xe phía sau cũng xuống xe, ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông đang đứng trên nóc xe hỏi. Triệu Ly Nông hướng kính viễn vọng nhìn về phía tây bắc. Nơi này ở cách hơi xa, nhưng bản thể cây dương dị biến cấp A lớn như ngọn núi cố thủ ở hướng Tây Bắc đáng lẽ phải nhìn qua kính viễn vọng vẫn có thể nhìn thấy cái cây quái vật khổng lồ đó. Cây dương tuy nhiên vào lúc này trong kính viễn vọng căn bản không thấy bóng dáng của cây dương dị biến cấp A, gốc cây giống như một ngọn núi khổng lồ màu xanh dường như đã hoàn toàn biến mất. Có thể không phải biến mất mà là sụp đổ. Ngay khi triệu ly nông chuẩn bị từ trên nóc xe trèo xuống, ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy, đồng đồng đều bỏ lên. Nhìn về phía tây bắc đi triệu ly nông đưa kính viễn vọng cho Nghiêm Tĩnh Thủy, cây dướng dị biến cấp A có lẽ đã chết rồi. Trường Á Lập đang đứng bên cạnh chiếc xe địa hình vẫn không thể tin được chết rồi. Anh ta ở bên ngoài căn cứ đã đụng phải nhiều loại thực vật dị biến cấp A, nhưng chưa từng thấy một loại thực vật dị biến cấp A nào chết cả. Năng lực tái sinh của bọn chúng quá mạnh cả đạn dược đều không thể khiến bọn chúng tử vong triệu ly nông lại đột nhiên nói rằng cây dướng dị biến cấp A của Khâu Thành đã chết. Thật sự là không thấy ngụy Lệ cầm kính viễn vọng nhìn về phía Tây Bắc nhưng không thấy bóng cây dướng đâu. Trường Á Lập cũng vượt lên, mượn kính viễn vọng nhìn thử. Một lúc lâu sau, anh ta mới đi xuống, nhìn mấy vị cán bộ chồng trọt xung quanh mình, đây có tính là chuyện tốt không? Triệu ly nông lắc đầu tôi không biết, sau khi một họ cây khổng lồ chết đi, nên có những thực vật khác ở khu vực đó nhanh chóng phát triển, chiếm giữ tranh giành lãnh thổ. Đây sẽ là một khởi đầu mới, ở phía tây bắc cây dướng dị biến cấp A đã cố thủ ở đây hơn 40 năm đột nhiên trụi lá, thân khô héo mục nát cuối cùng đã ầm ầm ngã xuống vào ngày đó. Khoảnh khắc khi nó ngã xuống, vô số hạt giống của các loại thực vật ẩn sâu trong đất bắt đầu này mầm. Bị chôn vùi trong lòng đất nhiều năm như vậy, ánh sáng mặt trời cùng chất dinh dưỡng đều bị ngăn chặn hoàn toàn, hiện tại bá vương trên đầu đã ngã xuống, đã đến phiên bọn chúng. Nhưng mà vào lúc này, trong lòng đất lại mở ra một lượt cắn giết mới, vô số bộ rễ chẳng chỉ chiếm cứ toàn bộ hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam, tất cả rễ cây bất hòa với những bộ rễ này khi tiếp xúc đều sẽ bị chúng nuốt chửng xoắn đứt. Trên mặt đất còn không ai hiểu được chưa đừng nói đến động tĩnh sâu dưới lòng đất. Đoàn người của Triệu Ly Nông tiếp tục lái xe về phía đông nam, lái xe thêm một tiếng rưỡi nữa thì đến trung tâm thành phố Khâu Thành. Phía trước có hệ thực vật dị biến tụ tập. Trường Á lập nhìn bức thường thực vật màu xanh dày đặc cao hơn 10 mét phía trước lập tức phanh gấp đi mỏ lấy khẩu súng của mình. Hoàng Thiên ở phía sau cũng lập tức cưng rắn gồng người lên chuẩn bị ngoài người ra ngoài cửa sổ nổ súng. Bang bang bang. Hoàng Thiên vừa mới thò nửa bàn tay ra ngoài, liền có mấy tiếng súng vang lên. Hà Nguyệt sinh trong chiếc xe địa hình phía sau tăng tốc vọt tới, khi sắp tông vào bức tường thực vật dị biến, cậu bẻ lái đồng thời đạp phanh khiến hiện trường cấp tốc trôi đi. Nghiêm tĩnh thủy ở hàng sau để lộ nửa người, hai tay cầm súng trường bắn phá điên cuồng. Đồng đồng nhân cơ hội hét lên với mấy người trường Á Lập ở phía sau đang lạc xa dần, nhanh sông tới đi. Trường Á Lập và Hoàng Thiên, những người vốn nên sông pha chiến đấu. Bên kia bố rong vốn đang chịu đựng cơn choáng váng chuẩn bị nổ súng đối phó với thực vật dị biến cũng không nhịn được thò nửa người trên da ỏe. chương 89, giống như chúng độc, mau sông tới, ngụy Lệ hưng phấn kêu lên, bức thường thực vật dị biến ở phía đối diện bị nghiêm tĩnh thủy dùng súng mạnh mẽ công kích xuất hiện vết thương. Trong mắt trường Á Lập vẫn còn sự kinh ngạc nhưng chân anh ta đã đạp ga hết mức lao tới. Anh ta không hiểu. Lẽ nào mấy vị cán bộ trồng trọt này là đang yểm trợ bao che cho đội số không bọn họ sao, điều này khiến cho dị sát đội còn gì là mặt mũi. Hoàng Thiên ở hàng sau cũng không thể hiểu được mặc dù thân đang bị thương nhưng anh ta đã lên kế hoạch xong, dự định liều mạng bảo vệ mấy vị cán bộ trồng trọt này, nhưng kết quả bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Huệ, bố rong nằm nhoài trên cửa sổ xe phun ra một đống nước axit, bản thân thậm chí còn nghi ngờ rằng hàng Nguyệt Sinh đang trả thù mình lúc trước lái xe trên Quế Sơn. Ngồi cho vững tôi muốn quay đầu xông tới. Hà Nguyệt sinh hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt ngưng trọng Tranh thủ thời gian này, nghiêm tĩnh thủy lấy băng đạn từ trong túi áo ra, nhanh chóng thay băng đạn trống xuống. Chiếc xe địa hình nhanh chóng quay đầu, bố rong theo quán tính bị ném vào trong. Anh ta nghe thấy giọng nói liền quay đầu nhìn nghiêm tĩnh thủy phía sau, nhìn tốc độ thay băng đạn của cô ấy, anh ta trợn tròn mắt. Mẹ kiếp tốc độ tay này thậm chí còn không thua đội viên dị sát đội. Bây giờ tất cả cán bộ trồng trọt đều lợi hại như vậy sao? Bố rong cảm thấy não của mình chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không sao anh ta có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ phấn khích trên khuôn mặt của mấy vị cán bộ trồng trọt này. Anh ta mới ngất đi có một ngày, sao lại có cảm giác hết thảy đều không khống chế được? Nghiêm tĩnh Thủy nhấc súng lên, tiếp tục bắn ra bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm ba đội viên của đội số không đang nghĩ gì. Cô ấy chỉ một lòng tập trung vào việc đối phó với thực vật dị biến trước mặt chỉ cần sớm tìm được đội trưởng đội số không, bản thân mình có thể tiếp tục được học tập. Theo một loạt tiếng súng nổ không ngừng nghỉ, hai chiếc xe lần lượt lao ra khỏi bức tường thực vật dị biến. Lúc này Đồng Hưng quay đầu lại, nhìn thấy hai chiếc xe địa hình quen thuộc lao tới. Sáng sớm khi mùi hôi thối mục nát chuyển đến không bao lâu, anh ta đã gắng gượng trở về, lôi đồng đội của mình ra khỏi chiếc xe bán tải địa hình khiêng bọn họ vào khoang sau, đánh lái lùi xe về phía sau áp sát gần xe của đội trưởng. Một động tác nhỏ như vậy cũng khiến anh ta mất hơn nửa giờ, vết thương ở một bên người cũng lại dỉ máu. Đồng hưng đau đến mức ý thức hỗn loạn, nhưng vẫn cắn răng bước xuống xe, đứng canh giữ xung quanh hai chiếc xe, sợ sẽ có thực vật gì biến nên chỉ có thể chờ đồng đội tỉnh dậy. Mới bắt đầu, xung quanh chỉ có mưa bụi, thỉnh thoảng cách đó không xa có tiếng côn trùng động vật khe khẽ vang lên cho đến khi toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động. Đồng Hưng nghĩ rằng bộ rễ khổng lồ của cây dưỡng dị biến cấp A sắp trào tới đây, nếu đi lên phía trước của trung tâm thành phố chính là phía bắc còn đi về phía trái chính là phía tây. Toàn thân anh ta căng thẳng, thậm chí còn lấy một mũi tiêm trong túi trang bị của những đồng đội khác trên xe chuẩn bị nếu không chịu được nữa thì tiêm vào người. Lần chờ đợi này kéo dài gần một giờ, khi thể lực của anh ta xuống thấp nhất ý thức dần dần mơ hồ thực vật dị biến từng đám xuất hiện hướng về phía bên này. Chúng là một số thực vật dị biến cấp thấp nhưng chúng đang mở rộng theo hệ tiếp về phía cận bên này. Toàn thân đồng hưng ướt súng anh ta cắn chặt đầu lưỡi để tỉnh táo lại cầm súng lục bắn vào những thực vật dị biến đó. Mặc dù đồng hưng bị thương nặng nhưng thực vật dị biến cấp thấp đối với anh ta mà nói cũng không khó chỉ cần anh ta có súng. Nhưng một mình anh ta phải che chở cho đồng đội trong hai chiếc xe thực vật dị biến kia lại từ tứ phía sông tới bao vây, vì vậy anh ta không thể đứng ở một hướng. Cuối cùng, đồng hương tìm thấy mấy băng đạn cất vào trong túi áo, đứng phía sau xe bán tải, anh ta liên tục thay đổi phương hướng để đối phó với những thực vật dị biến cấp thấp mà bình thường bản thân không để ở trong mắt. Trước đây đồng hương cũng từng bị thương nặng, từng trải qua những tình cảnh còn khó khăn hơn thế này, vô số lần vật lộn bên bờ vực sinh từ, nhưng chưa bao giờ anh ta mệt mỏi như vậy. Có lẽ là bởi vì lúc này 9 đồng đội xung quanh anh ta trong đó có một người là đội trưởng, đều đã mất đi ý thức không có năng lực phản kháng. Năm xưa khi anh ta bị thương, vẫn luôn có hy vọng chỉ cần đội trưởng còn ở bên cạnh bọn họ vẫn còn có cơ hội. Mà hiện tại, Đồng Hưng liếc nhìn chiếc xe địa hình bên cạnh đột nhiên không còn đội trưởng để trông cậy. Thực vật dị biến xuất hiện quá dày đặc khẩu súng lục của đồng hưng đã hết đạn anh ta không quan tâm đến vết thương trên người cúi xuống chộp lấy khẩu súng trên người côn nhạc để bắn. Nhận thấy súng trường cũng sắp hết đạn trong lòng anh ta có cảm giác hoang đường chẳng lẽ đội số không lại chết dưới tay một nhóm thực vật dị biến cấp thấp sao. Có lẽ là do đau đớn tạo thành ảo giác anh ta thậm chí còn nghe được phía trước truyền đến tiếng súng rõ ràng là hướng về phía sau anh ta nổ súng. Đồng hương dùng bắn súng liên tục tạm thời áp chế được thực vật dị biến cấp thấp ở phía sau, sau đó cúi xuống chộp lấy khẩu súng trên người tà hoa, đứng dậy quay đầu chuẩn bị đối phó với thực vật dị biến phía trước, chỉ nghe thấy hai tiếng phanh xe, nhìn thấy xe địa hình quen thuộc chạy tới trước mặt anh ta. Phần lớn cơ thể của nghiêm tĩnh Thủy vẫn ở bên ngoài xe, một tay nắm chặt tay vịn bên trong cửa kính xe tay còn lại cầm súng trường, rất giống phong độ hàng ngày khi dị sát đội tiêu diệt thực vật dị biến. Ảo giác à Đồng Hưng thấp giọng lầm bầm, làm sao một cán bộ chồng trọt tay chói gà không chặt lại có thể xông pha với một khẩu súng trường trong tay. Ngay khi Đồng Hưng muốn quay về phía nghiêm tĩnh tùy chuẩn bị nổ súng, trương Á Lập đã đỗ xe xong lập tức nhảy vào phía sau xe bán tải, khống chế Đồng Hưng, cậu điên à. Đồng Hưng sừng sốt mấy người không phải ảo giác sao? Ảo giác con khỉ. Trường Á lập nhìn thấy đồng hưng vẫn nhìn chằm chằm vào nghiêm tĩnh thủy, tang thương nói, đám cán bộ chồng trọt này có chút tà môn, về sau lại nói, tình huống của mọi người thế nào, chúng tôi vẫn đợi đội trưởng đến tìm chúng tôi. Tôi không biết, sau khi tôi bị thương tỉnh dậy, phát hiện đội trưởng và mấy người họ đều bất tỉnh ở đây đồng hưng thở vào nhẹ nhõn nói. Trường Á lập liếc nhìn đồng đội đã ngã vào xe bán tải, không khỏi thốt lên, thật là điên rồi. Anh ta đột nhiên cảm thấy bàn tay đang ôm Đồng Hưng có chút nhấp nháp, khi nhìn xuống thì có một vết máu trên tay, cậu bị thương sao? Đồng Hưng hít một hơi, trước đó đã bị thương. Trường Á Lập đỡ đồng đội xuống để đồng đội nghỉ ngơi, cậu đợi ở đây đi. Mặc dù có rất nhiều hệ thực vật cấp thấp nhưng một mình trương Á Lập vẫn có thể đối phó được càng chưa nhắc tới còn có nghiêm tĩnh thủy, cùng hai đội viên khác của đội số không bị thương nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nổ súng. O Salis rubra, một loại thân thảo lâu năm thân không mọc trên đất cây cỏ chân vịt, một loại thân thảo sống lâu năm nghiêm tĩnh thủy vừa bắn vừa lầm bầm. ổ Salis rubra, cỏ chân vịt, triệu ly nông bật quang não, ghi lại những thực vật dị biến xung quanh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều thực vật dị biến cấp thấp tập hợp công kích như vậy. Đồng đồng và Hà Nguyệt sinh bên cạnh không có súng trong tay, cũng học theo giam giáp, bắt đầu quay video theo các hướng khác nhau. Vỏ dương xỉ, dễ cây mọc thẳng, thuộc họ Terodayê nghiêm tĩnh thủy nhớ về các loài thực vật trong đầu, so sánh với thực tế để học tập. Vỏ dương xỉ, triệu ly nông đứng sau lưng cô ấy lắc đầu, đó là cầu tích cây lâu năm thân thảo thuộc họ dương xỉ vỏ chai. Cầu tích, trường Á Lập đang đối phó với thực vật dị biến cấp thấp gần đó, dùng mình khi nghe hai người bắt đầu thảo luận về sự khác biệt giữa thực vật dị biến, viên đạn suýt nữa đã bắn trượt. Vì lý do nào đó anh ta cảm thấy rằng những cán bộ trồng trọt này biến thái một cách kỳ lạ. Cũng may có sự tham gia của bọn họ, hệ thực vật dị biến cấp thấp đã nhanh chóng bị xóa sổ, mọi người đều có cơ hội thở phào. Đồng Hưng bị đẩy vào trong chiếc xe số 1 ngụy Lệ đang băng bó bôi thuốc cho anh ta. Trường Á Lập và mấy người khác thì đi kiểm tra tình trạng của các đội viên khác, họ vẫn hô hấp bình thường, đều sống sót nhưng tất cả đều rơi vào trạng thái hôn mê. Bọn họ hình như là bị chúng độc triệu ly nông nhìn chung quanh cảm thấy tất cả mọi người đều có triệu chứng giống nhau. Trường Á lập lắc đầu, đồng hưng không sao, hơn nữa trong khoảng thời gian đó cũng không có thực vật dị biến tấn công. Nếu thực vật dị biến tiết ra khí độc bọn họ đã sớm trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật dị biến trước khi đồng hưng tỉnh lại. Dấu vết xung quanh cũng rất kỳ lạ, mặt trước của chiếc xe bán tải địa hình gần như bị san phẳng, hoàn toàn phù hợp với vết vết móc méo của bức tượng đá cách đó không xa. Điều khiến Trương Á Lập khó hiểu nhất là trên bức tượng vẫn còn rất nhiều vết đạn, rõ ràng là do súng trường của đội số không bắn ra tại sao đang yên đang lành lại đi bắn phá bức tượng. Còn chiếc máy bay không người lái cũng rơi xuống đất, Trương Á Lập nhìn quanh trong xe, lại sờ soạn khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy bên cạnh ghế phụ lái. Là bản đồ do đội trưởng vẽ Trương Á Lập nhận ra ghi chú của Diệp Trường Minh, bọn họ từ phía đông nam quay đầu trở về có lẽ định đi về phía bắc để tìm chúng ta. Bản đồ không hoàn chỉnh chỉ vẽ qua loa ghi chú đánh dấu thời gian cuối cùng cũng dừng lại vào buổi trưa ngày hôm qua. Làm sao ngay cả đội trưởng cũng gặp chuyện. Trường Á Lập không thể hiểu được thậm chí tại biên giới viên đảo bọn họ cũng có thể trốn thoát được nhưng lại bị ngã nhào ở khâu thành. Triệu Ly nông đứng trước cửa tài xế của chiếc xe số 2, nhìn Diệp Trường Minh đang dựa vào ghế bên trong, nếu đồng hưng không sao trước đó là do bị thương bất tỉnh, có lẽ những người khác trong khoảng thời gian này đã cùng làm một chuyện gì đó cho nên mới dẫn đến mất đi ý thức. Là chuyện mà ngay cả Diệp Trường Minh không nghi ngờ. Cùng một chuyện, Trường Á Lập không thể nghĩ ra có thể là chuyện gì. Triệu ly nông nghe thấy tiếng kêu của con tiểu hoàng kê theo âm thanh nhìn thấy Ngụy Lệ mang lồng gà đi ra, có khi vận may đến thì cảm giác trong lòng sáng sù hẳn, chậm rãi nói, chắc là xui xẻo thôi. chương 90, lần sau nhớ đậy nắp, đoàn người bị ép phân tán một lần nữa tụ họp, mặc dù trong đội số không chỉ còn lại Trương á lập là hoạt động như thường, những người khác đều bị thương hoặc hôn mê, nhưng với sự giúp đỡ của mấy người triệu ly nông áp lực tâm lý đột nhiên giảm bớt. Bọn họ tìm thấy một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố cho nên lái xe đến đó, đem tất cả mọi người đưa vào trong. Mấy đội viên của đội số không bị bất tỉnh trong khoang sau của chiếc xe bán tải, đã ngâm mình cả đêm bên ngoài, cơ thể đã sớm ướt sũng, đồng đồng và mấy người khác vội vàng hỗ trợ đốt lửa bên cạnh trước. Trường Á lập nhìn đồng đội của mình nằm bất tỉnh trên mặt đất lại nhìn sang Hoàng Thiên. Đồng Hưng và bố rong bị thương phải ngồi nghỉ, rồi nhìn những cán bộ chồng trò sinh long hoạt hồ bận rộn xung quanh, trong lòng nhất thời sinh ra một ý thức trách nhiệm anh ta không được gục ngã, nếu không đội số không sẽ thật sự phải cạo bỏ số không. Ai có thể nghĩ rằng ngay hành trình đến khâu thành lần này, ngay cả đội trưởng cũng phải chịu thất bại thảm hại như ở Waterloo. Có phải là bởi vì mức thực vật dị biến cấp thấp bắt đầu sinh sôi này nở phải không? Nghiêm tĩnh Thủy đứng cùng triệu ly nông trên mái nhà của trung tâm mua sắm, nhìn xuống phía dưới ở nơi xa cất tiếng hỏi. Nhất định là có nguyên nhân khác triệu ly nông cầm kính viễn vọng nhìn về phía tây bắc cây dướng chiếm cứ trên núi đúng là đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Nhưng khi nhìn xuống có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh cây gãy đổ trên mặt đất cô đưa kính viễn vọng cho nghiêm tĩnh Thủy ở bên cạnh chậm rãi nói có lẽ là do trước đây thiếu chất dinh dưỡng nhưng bây giờ đột nhiên có cơ hội hấp thụ chất dinh dưỡng. Nghiêm tĩnh Thủy tiếp nhận kính viễn vọng nhìn một lúc đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thực vật dị biến cấp A. Diệp Trường Minh nói năm ngoái đã có thực vật dị biến cấp A biến mất triệu ly nông dựa vào hàng rào gạch trắng trên mái nhà, không biết có phải tình hình giống nhau hay không? Năm ngoái đã có thực vật dị biến cấp A biến mất sao? Nghiêm tĩnh Thủy bị khiếp sở, nghiêm thắng biến sẽ không chủ động nói với nghiêm tĩnh Thủy về chuyện ở viện nghiên cứu nông học cho nên cô ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vào năm ngoái. Triệu Ly Nông từng có một loài thực vật dị biến cấp A ở phía Tây Nam. Nó cũng vô cớ sụp đổ, rồi tử vong như cây dướng này. Nghiêm tĩnh Thủy hỏi, Triệu Ly Nông lắc đầu tôi chưa kịp hỏi. Đêm đó cô và Diệp Trường Minh bất quá chỉ trao đổi vài câu, sau đó thì cả mặt đất rung truyền, tiếp theo là đụng phải cây dướng dị biến cấp A tấn công, cho đến hôm nay mới gặp mặt. Triệu Ly Nông cũng không biết lý do biến mất của những thực vật dị biến cấp A khác. Hai người quay người đi xuống lầu, mỗi một tầng tiếp theo đều đảo qua một vòng, muốn nhìn xem có tìm được thứ gì cần thiết hay không, cuối cùng trở lại tầng 2 của trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm ở tầng 2 là một công trình kiến trúc hình chữ hồi, người của đội số không đang nằm trong một cửa hàng lớn, đồng đồng rất chu đáo tìm thứ gì đó cho họ làm đệm. Chữ hồi, Hà Nguyệt Sinh dựa vào cửa kính thấy hai người họ quay lại liền hỏi trên lầu có phát hiện gì không? Trên đó có cửa hàng đồ ăn vặt triệu ly nông mới vừa nói ra, ánh sáng liền lấp lóe trong mắt của ngụy Lệ, cô dừng một chút mới đem nửa câu sau nói hết hỏng rồi ăn không được. ngụy Lệ lập tức than thở một tiếng, trong xe có còn đồ hộp không? Đồng Hưng dựa vào trên xô pha bần thiểu hỏi, đến xe bán tải tìm xem có thể còn chút đồ ăn. Sức ăn của cô nhạc rất lớn, Chi Minh Nguyệt cũng thường xuyên cần bổ sung năng lượng, vì vậy cô nhạc thường đặt thức ăn trong chiếc xe đó. Thật ra chiếc xe số 4 mới chuyển một thùng thịt hộp từ xe vật tư, nhưng xe số 4 đã bị phá hủy trong đêm đó, có lẽ trong các xe khác không còn thức ăn. Vậy em đi xuống tìm ngụy Lệ đứng dậy đi xuống. Trường Á Lập nghe vậy, cũng vội vàng đi theo, mặc dù xe đã lái vào nhưng để đề phòng anh ta còn phải đi xuống tầng 1. Những người còn lại thì chờ ở cửa hàng trên tầng 2 để nghỉ ngơi. Cho tôi mượn đoạn video về thực vật dị biến mà mọi người ghi lại nghiêm tĩnh thủy nhìn thấy ba đội viên của đội số không ở tầng 2 vẫn còn thức triệu ly nông đang lật giờ cuốn sổ một lần nữa tâm tư mong muốn học tập của cô ấy lại sắp dục dịch. Không có tín hiệu quang não không thể truyền video sang, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng cũng đi qua chia ra ngồi ở hai bên người của nghiêm tĩnh thủy, bật video trên quang não lên. Ba người họ ngồi cạnh nhau, đặt hai quang não lại với nhau yên tĩnh xem xét. Trong lần bất ngờ xem lại kiến thức của cán bộ chồng trò trước đó, ba người bọn họ đã ngầm hiểu nhau về việc học cùng nhau. Triệu ly nông ngồi nghiêng phía sau bọn họ thỉnh thoảng ngước lên, nhưng phần lớn là cúi đầu ghi lại những loài thực vật dị biến mà cô cảm thấy đặc biệt trong nhật ký quan sát thực vật dị biến của mình. Hình ảnh của bốn người vô cùng hài hòa, Hoàng Thiên đang ngồi cạnh đồng hưng trên chiếc ghế sofa đã hỏng, một tay che phần ngực bị thương của mình đột nhiên cảm thấy khó thở. Đám người này quả thật không bình thường. Đội số không cũng đã bảo vệ rất nhiều tổ đội nghiên cứu viên cao cấp sau mỗi lần chạy trốn, đại đa số các nghiên cứu viên đều có chút sững sờ thất thần, đâu có giống như mấy người này chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại còn bắt đầu học tập ngay tại chỗ. Cũng đúng, những cán bộ trồng trọt này biết cầm súng còn tự tay xử lý thực vật dị biến, vì vậy thật sự không có gì phải sợ. Hoàng Thiên ôm ngực, không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu hổ. Bên ngoài căn cứ, đội số không lại được một nhóm cán bộ chồng chọt bảo vệ có truyền đi cũng không ai tin. Đội trưởng tỉnh rồi bố rong đang nghỉ ngơi ở một bên vừa lúc nhìn thấy Diệp Trường Minh mở mắt ra, không để ý đến cơn chóng váng buồn nôn, lập tức đứng dậy đi đến gặp đội trưởng. Từ lúc Diệp Trường Minh mở mắt ra, anh lập tức có ý thức tỉnh táo trở lại theo phản xạ sờ soạn đường đao bên người. Ngay khi anh ngồi dậy, ba đội viên của đội số không và mấy người triệu ly nông đều nhìn sang. Các người... Diệp Trường Minh nhíu mạch, sau đó nhìn một lượt những đội viên hôn mê bất tỉnh xung quanh, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Đồng Hưng, cậu tìm được bọn họ à? Bọn họ đương nhiên là ám chỉ mấy vị cán bộ chồng trọt phía triệu Linh Nông. Đồng Hưng lắc đầu, là Trương Á Lập và bọn họ đã quay đầu lại tìm, lúc em tỉnh dậy thì tất cả đều đã hôn mê bất tỉnh. Đội trưởng ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Thiên hỏi, đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên nhìn thấy rất nhiều đồng đội xảy ra chuyện, ngay cả đội trưởng cũng trúng chiêu. Đến bây giờ Diệp Trường Minh vẫn không nhớ được anh và các đội viên vì sao lại bị chúng chiêu tự nhiên không cách nào trả lời được Ngụy Lệ và Trương Á lập đâu Diệp Trường Minh nhìn xung quanh đứng dậy hỏi Hoàng Thiên đang ngồi trên ghế sofa Hoàng Thiên chỉ chỉ dưới lầu Các cậu làm sao tới nơi này Không phải trước đó đi về phía đông nam sao Diệp Trường Minh tỉnh lại không đến một phút đồng hồ liền khôi phục lại ý thức ban đầu Vốn định đi về hướng Đông Nam, nhưng trên đường gặp phải cây liễu rũ dị biến cấp A, đành phải tạm thời quay đầu đi hướng Bắc. Hoàng Thiên chỉ vào vết thương trên ngực cũng nhờ có cán bộ triệu cứu em một mảng. Vẫn chưa thấy đội trưởng tìm đến bố rong tiếp tục, vì vậy, mọi người đã bỏ phiếu để quay lại. Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của triệu ly nông cách đó không xa chính là muốn nói điều gì đó. Anh họ rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Ngụy Lệ đi tới nhìn thấy Diệp Trường Minh, liền mở miệng nói, không ngờ anh họ lại có một ngày như vậy. Không gì không làm được Diệp Trường Minh, người được người người xưng tụng là một cái máy lại té xỉu mất đi ý thức lại nhìn mấy đội viên số không ở đây, Ngụy Lệ không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác cả cả. Mọi người, toàn bộ không gian đột nhiên giống như bị rơi vào hầm băng, khí lạnh ngọn nguồn chính là Diệp Trường Minh. Ngụy Lệ nuốt xuống nửa tiếng cười, vội vàng giải thích anh họ em không có ý đó em. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trường Minh cuối cùng ngụy Lệ cũng thành thật cúi đầu, em sai rồi, em xin lỗi. Triệu Ly Nông đột nhiên nói cây dướng dị biến cấp A sụp đổ, có lẽ đã chết. Diệp Trường Minh lại đưa mắt nhìn Triệu Ly Nông sụp đổ. Chúng tôi không có tới gần, chỉ dùng kính viễn vọng xem Triệu Ly Nông ngẩn đầu hỏi Diệp Trường Minh thực vật dị biến cấp A đã biến mất trước đó có phải đã chết không có lý do không? Đó không phải là chết là biến mất Diệp Trường Minh sửa chữa lời nói của cô các nghiên cứu viên không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chúng. Triệu ly nông cục mắt đăm chiêu thực vật dị biến cấp A cực kỳ khổng lồ cho dù gục ngã chết đi thì dấu vết hình thành cũng ít nhất phải mất vài năm mới biến mất thậm chí trở thành nơi sinh sống của các loài động vật và thực vật khác xung quanh chúng. Không nên là không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Nếu như cây dướng dị biến cấp A sụp đổ mà chết chúng ta sẽ là đội ngũ đầu tiên chứng kiến Diệp Trường Minh đột nhiên nói. Triệu Ly Nông nghe thấy những lời đó nhướng mắt lên, một lần nữa đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Diệp Trường Minh. Không ai trong số hai người rời tầm mắt đi chỗ khác. Mãi cho đến khi Triệu Ly Nông chủ động nói, chúng ta có thể đến khu vực của cây dướng dị biến cấp A không? Có thể Diệp Trường Minh hạ ánh mắt xuống, hững hờ bật quang não lên, viện nghiên cứu nông học muốn có tư liệu đầu tiên. Triệu Ly Nông đương nhiên muốn đi, nhưng còn có chút do dự, đội số không bị thương nặng thì có hai người, bố Rong cũng không được khỏe, những đội viên khác vẫn còn chưa tình. Các anh có được hay không? Triệu Ly Nông thẳng thắn hỏi. Các đội viên của đội số không? Trường Á Lập đang đứng ở cửa, đi đến bên cạnh Triệu Ly Nông, cán bộ Triệu chúng tôi là đội số không? Làm sao có thể không được? Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi năng lực của dị sát đội số không? Chưa từng có. Triệu ly nông liếc nhìn anh ta, sau đó nhìn nghiêm tĩnh thủy bên kia một chút thầm nghĩ ít nhất có ba lực lượng chiến đấu hoàn chỉnh. Trường Á lập nhìn theo ánh mắt của cô thấy nghiêm tĩnh thủy đang nghiêm mặt lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ đột nhiên trở nên câm lặng những người này sát thật có thể hoài nghi. Đội trưởng anh nói chúng ta có thể được hay không? Trường Á lập đem vấn đề quăng trả lại cho đội trưởng. Diệp trường Minh không trả lời anh nhìn người trên mặt đất điền tề thiếu thức rồi thì đứng lên đi. Khi tỉnh lại, Điền Tề Thiếu nhớ rằng mình đã ném máy bay không người lái ra ngoài như là ném máy bay giấy, chậm rãi ngồi dậy cúi đầu không dám đối mặt đội trưởng. Các đội viên của đội số không dần dần trở nên tỉnh táo, những câu hỏi trước đó tự nhiên có câu trả lời. Tuy nhiên, mọi người vẫn chờ đợi độ bán mai tỉnh dậy, tìm ra nguyên nhân khiến cả đội hôn mê. Học muội muốn ăn không? Ngụy Lệ chỉ một gói thịt bò khô nhỏ ở góc xe bán tải, lấy ra đưa cho triệu ly nông. Triệu ly nông không đói bụng cho nên từ chối tiếp tục chép nhật ký. Thực vật tuyết tùng, có thể tồn tại dị biến. Quan sát dễ của hai hàng cây tuyết tùng trên đường được kết nối với nhau, mối liên hệ giữa các rễ có thể thực cắt đứt. Suy đoán, nghi ngờ rằng có thế lực cấp cao hơn đang kiểm soát ý thức của hai hàng cây tuyết tùng. Ngụy Lệ tiếp tục chia sẻ với hàng Nguyệt Sinh và Đồng Đồng, nghiêm tĩnh Thủy cũng lấy một miếng, bốn người ngồi xổm thành một hàng, vừa nhai thịt bò khô vừa tiếp tục xem video. Ngụy Lệ đổ miếng thịt bò khô cuối cùng, đưa nó cho tiểu lệ trong lồng gà dưới chân mình. Ở bên kia, độ bán mai cuối cùng cũng tỉnh dậy. Sau khi biết mọi người đều bất tỉnh, cô ta lập tức xuống lầu tìm ba lô của mình, lấy ống kim tiêm ra, lấy máu của mọi người, làm một xét nghiệm đơn giản. Diệp Trường Minh cũng lấy thiết bị giám sát trong xe ra cùng với máy ghi hình mang theo bên người, mở lên cho mọi người xem. Mọi người có thể thấy rõ chiếc xe bán tải địa hình điên cuồng đâm vào bức tượng côn nhạc và tà hoa nổ súng vào bắn vào bức tượng đá. Trường Á lập hóa ra mấy viên đạn ghim trên bức tượng là do như thế. Các đội viên đội số không có liên quan đến sự việc thì im lặng, chỉ muốn bất tỉnh lần nữa. Trước khi điền tề thiếu thở vào nhẹ nhõm, Diệp Trường Minh đã thả máy ghi hình trên người và video giám sát trên xe bán tải. Không thể nhìn ra tiểu điền còn có sở thích này bố rong cười nhạo một tiếng, một bên vừa xoa xoa cái đầu choáng váng của mình, vừa cười nói. Ảo giác ảo thanh, đồng từ giãn ra, nhạy cảm với ánh sáng độ bán mai nhìn các đội viên trong video ghi hình, mọi người có lẽ đều bị đầu độc bởi cùng một loại chất độc. Chất độc gì? Chúng ta bị đầu độc khi nào? Chị Minh Nguyệt không hiểu, dọc đường tôi không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả. Chắc không phải khí độc đồng hưng không sao độ bán mai lắc đầu. Ngay sau đó, kết quả thí nghiệm đo lường độc tính sơ bộ đã có. Archerpin, scopolamine và hyoscyamine độ bán mai nhìn kết quả phân tích từ máy kiểm tra trong tay. Những thành phần độc tố này đều là chất ức chế hoạt động của acetylcholine trong cơ thể, khiến cơ thể con người sinh ra ảo giác, mẫn cảm với ánh sáng, rơi vào trạng thái hôn mê. Triệu ly nông nghe thấy những lời của độ bán mai, ngẩn đầu, nếu chất độc là do thực vật gây ra, thì đó có thể là cây Beladon hoặc là mạn đà la chúng có chứa những loại độc tố này. Cây Belladon, cây Mạn Đà La, nhưng trên suốt đường đi chúng tôi không thấy bất kỳ Mạn Đà La dị biến nào độ bán mai biết Mạn Đà La. Cô ta bắt đầu hỏi từng người một khi cảm giác không khỏe là vào khi nào cuối cùng xác định quá trình căn bản bắt đầu vào buổi trưa khi quay đầu xe lại. Dư quang của Diệp Trường Minh thoáng nhìn thấy mấy người đang ngồi sổm thành hàng ăn thịt bò khô đột nhiên nói, nồi cháo đó ai cũng ăn hết trừ đồng hưng. Mọi người sừng sốt, rồn dập nhìn về phía cô nhạc tôi không đầu độc mọi người. Côn nhạc liên tục phủ nhận hơn nữa, lúc đó tôi đang bận cố gắng kiềm chế đồng hưng. Lúc đó, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đồng hưng, thật sự không ai chú ý đến nồi cơm. Tả hoa, rút máy ghi hình trên người cậu ra xem một chút độ bán mai nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhớ rằng vị trí của tả hoa là đối diện là đống lửa. Tả hoa ngay lập tức lấy máy ghi hình bên người của mình đem ra kéo lùi thời gian video cho đến đoạn bọn họ kiềm chế đồng hưng, tiếp tục xem ngược lại. Máy ghi hình của dị sát đội có độ phân giải rất cao, ngay cả khi tà hoa đang di chuyển, máy quay vẫn rất ổn định. Mọi người nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng tại một thời khắc nhất định, bọn họ nhìn thấy một loạt quả đen mỏng từ trên trời rơi xuống. Đây là quả việt quất hả? Côn nhạc gãi gãi mặt chỉ cảm thấy nó rất giống với quả việt quất mình đã ăn. Độ bán mai ngay lập tức gọi triệu ly nông tới để nhận biết. Triệu ly nông liếc mắt liền nhận ra là cây belladon khi chín sẽ tự dụng. Cô chậm rãi bổ sung, lần sau nấu cơm nhớ đậy nắp lại. chương 91, máy kéo hình gà. Cây Belodon thích ấm áp, sợ lạnh, nó là một loại thực vật có độc dễ, lá có chứa atropine và các thành phần khác, mặc dù nó có thể gây ra ảo giác ý thức mơ hồ, nhưng nó cũng có thể được sử dụng làm thuốc điều trị các loại bệnh loét tá tràng và một số bệnh khác, vì vậy nó thường được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh. Giống với mạn đà la thuộc họ cả Solanasi, lúc đầu quả có màu xanh khi chín chuyển dần sang màu đen cuối cùng sẽ tự dụng. Rõ ràng, hàng loạt quả mỏng đen từ trên trời rơi xuống là quả của cây Belladon. Mọi người chơ mắt chuỗi quả mỏng này rơi vào trong nồi, nhưng không ai để ý, sau khi cô nhạc trở về, anh ta không ngừng dùng sảnh lớn khuấy đều, độc tố đã bị anh ta trộn đều. Cuối cùng, côn nhạc đã tự tay mình đem thức ăn có độc đầu tiên đưa cho đội trưởng và đội bán mai, hai người quan trọng nhất trong đội số không, họ đã tiếp nhận mà không mảy may nghi ngờ. Đây là một sự kiện đầu độc quang minh chính đại. Côn nhạc vội vàng dơ tay biện hộ tôi thường đẩy nắp lại, nhưng hôm qua vội vàng đi giữ đồng hưng lại nên không mới đẩy. Ai nghĩ được quả có độc lại từ trên trời rơi xuống, anh ta chỉ nghĩ nhiều nhất sẽ là côn trùng bay rơi vào đó, nấu lên một chút đều là protein. Tất cả mọi người mặt không đổi sắc nhìn anh ta trong ánh mắt đều mang theo vẻ lên án, đội số không chiến đấu nhiều năm bị ép thi đấu, lại bị hủy bởi một nồi cháo. May mắn thay, nguyên nhân của vụ ngộ độc đã được tìm ra các đội viên trong nhóm không gặp phải tai nạn thật sự nào nên mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Bên ngoài mưa không biết lúc nào đã tạnh Đội trưởng, nếu muốn đi về phía Tây Bắc, tôi đề nghị sáng mai có thể khởi hành sau khi độ bán mai kiểm tra tình trạng của tất cả các đội viên. Cô ta đi đến cửa nói với Diệp Trường Minh, chúng ta không có đủ vật tư, đạn dược cũng không còn lại bao nhiêu, mấy người đồng hương cũng đang bị thương nặng, cần phải có loại thuốc khác. Trước đây, bọn họ đều có bên ngoài viện trợ chỉ cần có tín hiệu, họ có thể xin vật tư tiếp thế từ căn cứ Trung ương, nhưng lần này đội số không đang trong kỳ nghỉ dưỡng, nên họ không thể xin tiếp tế được. Tuy nhiên, bên trong khâu thành có một chiếc xe vật tư, so với việc xin tiếp tế thì sẽ nhanh hơn. Diệp Trường Minh quay người, ngước mắt nhìn đội viên cùng mấy cán bộ chồng trọt đang ngồi bên trong, một lúc sau mới nói, 5 giờ ngày mai rời đi, trước tiên đi tìm xe vật tư, sau đó đến khu vực của cây dướng dị biến cấp A. Đoàn người đi lòng vòng ở khâu thành cuối cùng sáng hôm sau lại lên đường, hướng đến nơi đóng quân gần đó mà lái tới. Chuyến đi bình lặng ngoài dự kiến, ngay cả thực vật dị biến cấp thấp cũng không thấy chạy đóng quân từ lâu đã bị những khối đá từ phía sau đổ ập xuống vùi lấp còn suối nhỏ kia cũng không còn, cũng may bởi vì xe vật tư quá lớn, không đậu trong trại đóng quân mà đậu ở gần đó, mặc dù xe bị lật đầu xe phía trước cũng bị bẹp dí, nhưng phía sau cốp xe vẫn có thể mở ra được. Côn nhạc trực tiếp cậy thùng xe vật tư, điền tề thiếu chạy vào tìm một chiếc máy bay không người lái dự phòng, tôi nhớ trong danh sách có một thùng máy bay không người lái. Lúc đó chiếc xe vật tư đậu bên ngoài khâu thành, trên cửa xe có dán một danh sách đều là số lượng và tên gọi của vật tư ở phía sau thùng xe. Đi tìm xem côn nhạc trực tiếp khiêng hai thùng đồ hộp đi. Cũng thật xui xẻo, trước đó tả hoa đã khiêng hai thùng để ở chiếc xe số 4 còn chưa kịp phân phát cho những chiếc xe địa hình khác thì đã xảy ra sự cố. May mắn là chiếc xe vật tư không bị phá hủy. Tôi cần vật tư y tế độ bán mai đứng trước cửa thùng xe vật tư bị lật nghiêng nói. Ở đây có điền tề thiếu vẫn chưa tìm thùng máy bay không người lái, nhưng anh ta nhìn thấy một thùng thuốc lớn, vì vậy anh ta trực tiếp đem nó ra đưa cho độ bán mai. Mấy người trường Á Lập cũng đến khiêng, vật tư lần này họ lấy chính là đạn dược. Các cô cần gì? Diệp Trường Minh đứng bên cạnh chiếc xe địa hình quay đầu nhìn Triệu Ly Nông ở chiếc xe phía trước. Triệu Ly Nông lắc đầu tất cả dụng cụ thí nghiệm trước đây tôi đã mang, vì vậy không cần gì cả. Mặc dù có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm tốt trong xe vật tư, nhưng bọn họ thiếu một chiếc xe các đội viên cũng phải chen chúc trong chiếc xe bán tại địa hình, vì thế không cần thiết mang thêm nhiều đồ hơn nữa. Những đồ dùng thí nghiệm cơ bản này đủ để sử dụng ngoài trời. Đạn dược thuốc men, lương thực đều đã được bổ sung xong, điền tề cuối cùng cũng tìm thấy một thùng máy bay không người lái bị khuất ở bên trong cùng của thùng xe vật tư. Anh ta hào hứng mang nó ra, đặt xuống đất rồi mở ra để kiểm tra. Đó là một thùng đựng đồ chống và đập chống thấm nước màu đen chừng 24 inch khi mở ra trên dưới hai mặt mỗi bên đều khảm ba chiếc máy bay không người lái, tổng cộng là sáu chiếc. Điền tề thiếu kéo toàn bộ một mặt lên, bên dưới quả nhiên còn có linh kiện anh ta nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Nếu không có máy bay không người lái, anh ta sẽ mất đi đôi mắt. Triệu ly nông đứng cách đó không xa cô nhìn điền tề thiếu lắp ráp bốn cánh của một chiếc máy bay không người lái kết nối chúng với điều khiển từ xa bằng tay, bắt đầu chuyến bay thử nghiệm. Cánh của chiếc máy bay không người lái bắt đầu quay, nó bay lên không chung. Cô hơi ngẩn đầu nhìn chiếc máy bay không người lái cất cánh kỳ thật các bước điều khiển những chiếc máy bay không người lái này không khác trước bao nhiêu, nhưng hiệu suất tốt hơn, có khả năng chống thấm nước, ống kính linh hoạt hơn, độ phân giải cũng cao hơn. Đây trường Á Lập lấy 3 hộp đạn, một khẩu súng lục đưa qua cửa sổ xe cho nghiêm tĩnh Thủy đang ngồi ở ghế sau, giữ lại để đối phó với thực vật dị biến. Nhiêm tĩnh Thủy ngẩn đầu lên, không chút nghĩ ngợi từ chối, đối phó thực vật dị biến là việc của dị sát đội các anh tôi chỉ là cán bộ chồng trọt mà thôi. Cô ấy ra ngoài nghiên cứu học tập, không phải đi đối phó thực vật dị biến. Trường Á Lập, cậu ấy nói đùa thôi Hà Nguyệt Sinh đi ngang qua tiếp nhận băng đạn và khẩu súng lục từ trương Á Lập, sau đó ném chúng qua cửa kính xe tất cả đều rơi xuống chân nghiêm tĩnh Thủy, cứ giữ lại đi, vạn nhất đội số không lại gặp sự cố còn cần cậu bảo vệ chúng tôi nghiêm tĩnh Thủy Đam Chiêu cảm thấy những gì cậu nói có lý, vì vậy đã lấy tất cả súng và đạn dược. Trường Á Lập, đây là nói gì vậy? Một bên khác độ bán mai có một loại thuốc mới, vừa đổi thuốc cho Đồng Hưng và Hoàng Thiên, cả hai đều bị thương nặng, đặc biệt Đồng Hưng hôm qua đội mưa, đối kháng với thực vật dị biến một lúc tâm trạng lên xuống, bây giờ Đồng Hưng lại bị sốt cao. Chíp, con tiểu Hoàng Kê đột nhiên kêu lên. Ngụy Lệ cúi đầu liếc nhìn tiểu lệ trong lồng gà, lấy một nắm quả hạch trong túi cho nó ăn, đây là khẩu phần cô ấy vừa lấy ra từ xe vật tư. Chíp chíp chíp, con tiểu hoàng kê trong lồng thức giận nhảy lên nhảy vài lần, nhưng cuối cùng nó vẫn bị quả hạch hấp dẫn mà vùi đầu vào ăn. Độ bán ngoài rửa tay bằng nước sát trùng, ngẩng đầu lên hô, đội trưởng, phía bên này xong rồi. Diệp Trường Minh nhìn xung quanh, xác nhận mọi người đã sẵn sàng, sau đó bảo mọi người lên xe, bắt đầu hành trình đi về hướng Tây Bắc. Bốn chiếc xe địa hình bị móc vỏ hư hỏng quay đầu lại chạy ngược về hướng Tây Bắc. Đoàn người không biết rằng sau khi bọn họ rời đi, rừng cây thông không gió mà động cành lá rung rinh phát ra tiếng xào sạc. Có phải là đã quá bình yên hay không? Đồng đồng vẫn ngồi trên chiếc xe số 3 tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. May mà không phải ngụy Lệ nói Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh vui vẻ nói. Cậu vốn ngồi ở ghế phụ lái, nhưng bây giờ bố rong ngồi ở đó, Hà Nguyệt Sinh thì ngồi ở hàng ghế sau. Quả thật là có chút quá yên bình tả hoa ngồi ở ghế lái nói, thậm chí cũng không nhìn thấy được bao nhiêu thực vật dị biến cấp thấp. Càng yên bình tình cảnh giác của mọi người càng mạnh. Dọc đường ngoại trừ đổi người lái xe vẫn một đường tiến tới căn bản không có nghỉ ngơi, mãi đến tận 5 giờ chiều, đoàn người cuối cùng đã đến gần lãnh địa của cây dướng dị biến cấp A. Thật quá phóng đại xe vừa dừng lại côn nhạc nhảy lên nóc xe bán tải, nhìn dưới đất không thấy thân cây, không khỏi thở dài cây dướng dị biến cấp A này đã cố thủ ở phía tây bắc của khâu thành gần 43 năm, nay thật sự đã sụp đổ trên vùng đất này. Điền tề tiếu điều khiển mấy chiếc máy bay không người lái lơ lửng giữa không chung, vì không có tín hiệu nên chỉ có hình ảnh trên bảng điều khiển trên tay anh ta. Triệu ly nông xuống xe, đứng bên cạnh anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình. Thân cây dưỡng dị biến cấp A quá dài. Máy bay không người lái phải bay cao hàng trăm mét mới có thể ghi lại đầy đủ dáng vẻ đổ sụp của nó toàn bộ lá xanh của cây dướng đều héo rũ úa vàng gần dễ cây được bao phủ bởi nhiều loại nấm khác nhau, đi lên trên nữa là thân cây. Dường như trên tán cây có rất nhiều tổ chim điền tề tiếu điều khiển một chiếc máy bay không người lái bay về phía tán cây, hạ thấp độ cao để kiểm tra. Chim làm tổ trên đó, sẽ không bị lung lay chứ. Triệu ly nông chỉ nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp A, rất nhiều đặc điểm đều không rõ ràng. Diệp Trường Minh quay mặt lại nhìn cô trừ phi bị quân đội công kích nếu không thực vật dị biến cấp A sẽ không động quá nhiều. Chỉ cần mấy cành cây rũi dài liền có thể được thứ nó muốn có thể chỉ có quân đội loài người mới tạo nên tổn thương lớn đối với thực vật dị biến cấp A nhưng cuối cùng loại thương tổn này lại kích thích thực vật dị biến cấp A sinh trường càng lớn hơn. Tôi muốn ở lại quan sát tình trạng của nó sau khi chết triệu ly nông đột nhiên nói. Đây thật sự là một cơ hội hiếm có. Diệp Trường Minh không chút ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào mấy chiếc xe đỗ ở phía sau, có thể đóng quân ở đây. Cây dưỡng dị biến cấp A cố thủ nhiều năm chỉ sụp đổ trong một đêm, không chỉ nhường ánh sáng mặt trời và cửa sổ không gian cho những loài thực vật khác. Bản thân những chiếc lá khô héo rụng khi chết cũng là chất dinh dưỡng tuyệt vời cho các loài thực vật và động vật khác. Giống như một con cá voi khổng lồ dưới biển, một kình lạc vạn vật sinh kình lạc thuật ngữ chỉ cá voi rời bỏ sinh mạng trên đại dương một kình lạc vạn vật sinh, khi cá voi chết đi thì vô số sinh vật nhờ vào đó mà sinh sôi nảy nở. Trong ba ngày liên tục mấy người triệu ly nông đã lắp đặt nhiều camera giám sát dọc theo thân cây bị sụp đổ để đảm bảo có thể ghi lại mọi thay đổi ở khu vực xung quanh. Bất quá đây không phải là biện pháp nhất lao vĩnh giật. Nhất lao vĩnh giật gắng sức một lần để được hưởng thụ mãi mãi, mệt một lần để yên vui vĩnh viễn Trong thế giới hoang dã, sẽ có các loại động vật xuất hiện phá hủy camera giám sát hiện tại còn có thực vật dị biến xuất hiện hầu như mỗi ngày đều có người của đội số không điều chỉnh camera giám sát. Bởi vì đồng hưng nhiều lần bị thương, tháp tín hiệu vẫn chưa được sửa chữa cả đội vẫn không liên lạc được với bên ngoài, may mắn là gần đây hướng Tây Bắc và Đông Nam Phi thường yên tĩnh thỉnh thoảng mới có thực vật dị biến cấp B xuất hiện. Mọi người tạm đóng quân ổn định ở khu vực cây dướng dị biến cấp A cắm dễ và đổ sụp. Những bộ rễ dày to lớn dị biến kia từng công kích bọn họ đã đã sụp đổ, lộ ra hơn một nửa, những gốc rễ này đã khô héo và hóa gỗ. Đội số không phụ trách đo đường kính mặt cắt ngang của toàn bộ cây khoảng 40 mét, còn hơn một nửa bộ rễ lộ ra ngoài là 26 mét trong thời gian đó vẫn còn quay trở lại chiếc xe tài vật thư vận chuyển hai lượt xe vật tư đến, đảm bảo cho bọn họ sinh hoạt hàng ngày ở nơi đóng quân. Mỗi ngày, mấy người triệu ly nông đều bận rộn xem video giám sát ghi lại những thay đổi của cây dướng dị biến cấp A, thực vật xung quanh nó bắt đầu từ mặt đất chui lên sinh trường, thậm chí nhiều loài động vật còn bắt đầu xây tổ trên thân cây bị đổ. Bọn chúng dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thực vật dị biến. Đó là cái gì? Hà Nguyệt Sinh đang ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá nhỏ, nhìn triệu ly nông lấy ra một gói phong bì căng phòng từ trong hộp chứa đồ thí nghiệm lớn nhất. Triệu ly nông cao mày, lắc đầu khi nhìn vào chiếc phong bì mà cô chưa từng thấy bao giờ, ba chiếc hộp này đều chứa đầy các vật tư thí nghiệm phong bì không nên có ở trong này, trước đây cô cũng chưa từng thấy qua. Cô lật nó lại, khi nhìn thấy mặt trước của phong bì thì tỏ ra ngạc nhiên, trên đó có viết triệu ly nông nhận ký tên chính là người cùng hợp tác hàng mục trước với cô, Khang Lập. Anh ta là một người tốt từ khi biết cô rời khỏi căn cự anh ta đã sốt ruột muốn bốc lửa. Triệu ly nông mở phong bì ra kết quả khi đổ ra được chừng 10 bao hạt giống cùng với một lá thư. Xin chào tiểu triệu, anh không có cách gì để giúp đỡ cho em, nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định gửi cho em một số ít hạt giống rau cải, hy vọng em có thể sống sót ở bên ngoài căn cứ, nếu không có gì để ăn có thể đem những thứ này đi trồng, đều là loại rau phát triển nhanh, mấy ngày là sẽ nảy mầm, em yên tâm, những hạt sống này đều đã được kiểm tra đo lường thí nghiệm, chúng rất khỏe mạnh no đủ, tỷ lệ dị biến cực kỳ thấp nhưng để đề phòng anh vẫn đặt nó vào trong hộp chứa đồ. Triệu Ly Nông nhìn bức thư do Khang Lập viết trong mắt hiện lên ý cười, thế giới này quả thật đã hỏng bét nhưng vẫn luôn có người tốt. Anh khang hà, chị biết đấy ngụy lệ cuối người nhìn một lượt, mẹ chị nói anh ấy có chút cẩn thận, là ứng cử viên sáng giá cho việc nghiên cứu. Triệu ly nông lật lá thư lại, phía sau còn có một câu, còn có một câu nữa mặt sau. Tuy rằng anh biết gửi hạt giống thực vật có chút thái quá, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể mau chóng trở về, nếu không dùng tới là tốt nhất. Một vài người xung quanh cũng xúm lại xem lá thư và các loại hạt giống. Rau xà lách rau lông gà, hệ Hà Nguyệt sinh nhận lấy một đống hạt giống rau xanh trong tay triệu ly nông, đọc dòng chữ trên túi hạt giống rau còn có cải thìa thượng hải, rau rền đỏ, rau mùi. Ngụy Lệ thỏ vẻ chán ghét tại sao lại có rau mùi. Rau mùi mọc thương đối chậm đồng đồng cảm thấy rau mùi không dễ trồng. Nghiêm tĩnh thủy hỏi triệu ly nông cầu có muốn trồng không? Hà Nguyệt sinh dẫn đầu dơ cả hai tay đồng ý tôi muốn ăn rau. Triệu ly nông liếc nhìn một cánh đồng bằng phẳng cách đó không xa trồng thôi. Đều xuất thân từ sinh viên nông học đối với trồng rau quả thực dễ như chờ bàn tay, vì vậy triệu ly nông liền đem hạt giống đi ngâm trước. Hạt rau mùi phải nghiền làm đôi đồng đồng lấy một gói hạt rau mùi tìm ống nuôi cấy nghiền từ từ, sau đó ngâm vào trong nước. Cần phải có một công cụ để cày đất hà nguyệt sinh nhìn xung quanh cố gắng tìm một công cụ thích hợp. nghiêm tĩnh thủy nhìn cậu dùng truy thủ đào đi. Chỉ có một ý này ngụy Lệ nhấc con tiểu hoàng kê lên, lộ ra móng vuốt non nớt của nó, mọi người đã bao giờ nghe nói tới máy kéo hình con gà chưa? Lời vừa nói ra, ngay cả triệu ly nông đang ngâm hạt giống cũng nhìn sang. Cái gì là máy kéo hình con gà? Đồng đồng đã hỏi ra tiếng lòng của cán bộ chồng trọt có mặt ở đây. ngụy Lệ ngay lập tức đứng dậy, một tay ôm con tiểu hoàng kê, ngón tay lại chỉ vào mỏ của nó và mở ra khép lại hai móng vuốt của nó. Mặt mày hớn hở giới thiệu, máy kéo hình con gà là một cái lồng gà hình tam giác, một bên lắp bánh xe, còn tay sới được gắn ở bên cạnh con gà ở bên trong, người đầy cầm tay kéo trong khi để gà ăn cỏ dại và côn trùng, lợi dụng mỏ và móng của gà có thể sử dụng để sới đất, phân gà có thể được sử dụng làm phân bón, đây là loại biện pháp một lần có thể đạt được nhiều lợi ích thuần thiên nhiên. Bốn người nghe được thì trợn mắt há hóc mồm, đồng đồng yếu ớt dơ tay, thấp giọng hỏi thật sự đáng tin cậy sao. Tiểu Hoàng kê ch Đáng tin chứ, máy kéo hình gà này vốn phải có hai con gà mới được, còn phải bố trí ở nơi trồng chọt mấy ngày để gà quen thuộc hoàn cảnh, nhưng đây là tiểu lệ của chúng ta." Nguy Lệ hai tay giơ tiểu hoàng kê lên, tinh thần phấn chấn, nó là một con gà dị biến. "Nó, khác biệt." Hà Nguyệt Sinh nhìn con tiểu hoàng kê chỉ to bằng lòng bàn tay, thuê gà con không tốt đâu. "Tiểu hoàng kê chíp, nó không phải gà con." Nguy Lệ nghiêm túc nói, vốn là sớm phải lớn rồi, hiện tại nó là gà dị biến. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem sau khi suy nghĩ qua, triệu ly nông cảm thấy đáng để thử một lần. Con tiểu hoàng kê suy yếu vô lực chíp, mấy người họ nói làm liền đi làm, ở nơi hoang dã thư dễ tìm nhất chính là cành cây khô, dưới sự hướng dẫn của ngụy Lệ, một chiếc máy kéo hình con gà tam giác đã sẵn sàng. Một khung hình tam giác có cạnh dài khoảng 1 mét được dùng làm cửa trước, hai bên có khung hình chữ nhật tay cầm nằm trên đỉnh của hình tam giác, hai ống nuôi cấy tròn dùng làm bánh xe nhỏ ở đầu kia không có lưới sắt ngụy lệ đi vòng quanh chiếc máy kéo hình con gà không hài lòng lắc đầu chiếc máy kéo hình con gà này không chắc chắn lắm xung quanh không phải được lắp lưới sắt có thể dùng làm lồng sắt để ngăn gà chạy lung tung nhưng loại máy kéo hình gà hiện tại chỉ có không lớn bỏ con gà vào thì nó có thể nhảy ra từ tứ phía trước sau trái phải nghiêm tĩnh thủy lặng lẽ đi lấy súng trường chĩa vào mông con tiểu hoàng kê trong tay ngụy lệ không cần dây thép gai để ngăn nó Tiểu hoàng kê khiếp sợ dương hai con mắt to bằng hạt đầu lên nhìn nghiêm tĩnh thủy. Có lý đấy, Ngụy Lệ rất tán thành, lúc này lập tức ném con tiểu hoàng kê vào máy kéo hình tam giác có thể di chuyển được tiểu lệ trông cậy vào em. Sau đó triệu ly nông tự mình thao tác dùng tay đỡ ở trên mảnh đất chậm rãi đầy để điều chỉnh phạm vi hoạt động của con gà. Nghiêm tĩnh thủy ở bên cạnh ôm súng trường uy hiếp tiểu hoàng kê, hà nguyệt sinh và đồng đồng đang bận rộn vẽ những đường rãnh trên mặt đất bằng gậy dẫn máy kéo đi. Về phần ngụy lệ, cô ấy đã bật bộ não quang học của mình trên mặt mang theo nụ cười phấn khích đang quay video tác phẩm công tác đầu tay của tiểu lệ. Tiểu hoàng kê bị thế lực tả ác uy hiếp chỉ có thể vùi đầu mổ cỏ trên mặt đất bằng phẳng, đồng thời dùng móng vuốt đào rãnh. Một số đội viên của đội số không đang tuần tra gần đó cách một khoảng cách với bọn người triệu ly nông, bọn họ không biết những người này đang làm gì. Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đi điều chỉnh camera giám sát trong khi Diệp Trường Minh đưa Điền Tề Tiếu, và Đồng Hưng đã hồi phục vết thương, đi đến tháp tín hiệu gần nhất. Vết thương của Đồng Hưng vẫn chưa lành hẳn, người trên tháp tín hiệu đổi thành Diệp Trường Minh, Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái lên cao để Đồng Hưng có thể nhìn rõ hình ảnh, đồng thời hướng dẫn Diệp Trường Minh cách sửa chữa tín hiệu bên dưới. Tháp tín hiệu rất cao, đây là tháp tín hiệu cao nhất ở khâu thành, sau khi Diệp Trường Minh trèo lên, anh thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cây liễu rũ dị biến cấp A đang cố thủ ở phía xa, anh dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía tây nam. Tháp tín hiệu của đồng hưng Tu sử trước đây nằm ở phía bên kia, nhưng bây giờ đã không còn dấu vết của nó, có lẽ là do cây dướng dị biến cấp A trước đó gây ra động đất, nên đã bị sụp đổ. Anh ta không nhìn thấy tình hình cụ thể của tháp tín hiệu ở hướng Tây Nam, không biết rằng tháp tín hiệu không chỉ đã sụp đổ mà còn bị rễ cây nhô ra khỏi mặt đất đập nát thành từng mảnh. Khoảng 5 giờ chiều, đoàn người mới lần lượt trở về, vừa vạn phía trước đám người Chi Minh Nguyệt đang xuống xe, đám người Diệp Trường Minh xuống xe phía sau, những gì họ thấy là hành vi điên rồ của mấy vị cán bộ chồng trọt kia. Côn nhạc nhịn không được hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Mọi người đều kinh ngạc khi thấy triệu ly nông đỡ không hình tam giác chậm rãi đi, nghiêm tĩnh Thủy đang cầm súng ở bên cạnh chỉ vào trong khung, bên trong có một con tiểu hoàng kê đang điên cuồng đào đất, bên cạnh có 7-8 luống đất đã đào xong, đồng đồng cúi xuống gieo hạt Hà Nguyệt Sinh đang lấp đất cho hạt giống, ngụy Lệ đang ngồi sổm ở phía trước vui vẻ xem video. Triệu ly nông nước mắt lên, tiếp tục đẩy chiếc máy kéo hình con gà về phía trước, bình tĩnh nói, trồng rau. Cô không ngờ con tiểu hoàng kê lại hữu dụng như vậy. Chúng tôi vừa trồng rau ăn, vừa nghiên cứu học tập nghiêm tĩnh thủy nghiêm túc nói. Ngụy Lệ đồng ý, đây là thực hành. Ánh mắt của mọi người rơi vào con tiểu hoàng kê trong khung hình tam giác đang cố gắng đào đất, sau đó là nghiêm tĩnh thủy đang chĩa súng vào con tiểu hoàng kê, không biết vì sao đột nhiên lại sinh ra một ảo giác ức hiếp kẻ yếu. Mấy vị cán bộ trồng trọt này thật ra là đang chơi đùa một trò rất mới. Chương 92, rau mùi. Chỉ một con gà tiểu lệ mà đã ăn hết toàn bộ cỏ dại trên đất bằng, nhân tiện đóng góp một ít phân gà làm phân bón, móng vuốt đào đất đủ sâu, chung quy với một công cụ là gà, nó rất có tư cách. Các đội viên của đội số không bên cạnh đứng xung quanh vây xem, rất chấn động. Trong một lúc bọn họ thậm chí không biết là nhóm cán bộ trồng trọt cán bộ chăn nuôi làm ra những thứ này khiến bọn họ chấn động, hay là chấn động vì tiểu hoàng kê thật sự có thể cầy ruộng. Cuối cùng, vẫn là đội trưởng Diệp Trường Minh khôi phục lý trí lại trước bình tĩnh nói, trong xe có một cái sẻng công binh. Bọn người triệu ly nông, quên mất, đồng đồng lộ ra hai lúm đồng tiền, nhìn tiểu hoàng kê ngồi trồm hổm bất động trên mặt đất vô cùng đồng tình, khô cực tiểu lệ rồi. Tiểu hoàng kê nhắm mắt lại, không muốn phản ứng với loài người. Các người lấy hạt giống ở đâu? Côn nhạc phản ứng xong thì hỏi. Là nghiên cứu viên cùng tổ đội đã nhét nó vào ngăn giữa của hộp chứa đồ, hôm nay mới tìm thấy nó triệu ly nông giải thích những loại rau này có thể nảy mầm trong vài ngày. Hạt giống đều là những loại rau phát triển nhanh, không tới mấy ngày liền có thể nảy mầm, nếu dị biến, dị sát đội ở xung quanh cũng kịp thời động thủ, đây là lý do chính khiến mấy người triệu ly nông dám trồng rau bên ngoài. Đúng như dự đoán, đội số không không hề phản đối, thậm chí còn hỏi mấy người họ có cần giúp đỡ không? Triệu ly nông lắc đầu, không, chỉ cần tưới nước mấy ngày là được. Trời đã bắt đầu tối lại, đội số không đã sửa xong tháp tín hiệu tín hiệu quang não đã khôi phục bình thường, hiện tại có thể liên lạc với bên ngoài. Triệu ly nông bật quang não lên, nhận được tin nhắn của Phong Hòa vào ngày hôm qua, hỏi cô ở bên ngoài thế nào, có bị thương không? Có lẽ vì sự ảnh hưởng đến công việc từ sau khi rời khỏi căn cứ, Phong Hòa đã không liên lạc với cô. Triệu ly nông đã bỏ qua chuyện của những ngày qua chỉ gửi lại tin nhắn bảo phong Hoa rằng mình vẫn khỏe mọi chuyện vẫn ổn, sau đó tiếp tục quan sát các hàng mẫu cắt lát mà cô đã lấy được trong những ngày gần đây. Tổ chức thân cây thông thường bao gồm có mô biểu bì, nhu mô, mô cơ và mô mạch tổ chức nhu mô dự trữ hoạt chất quang hợp, mô mạch tổ chức phụ trách vận chuyển, nhưng trong hàng mẫu cô tìm được lại không lưu lại bất kỳ dưỡng chất gì. Ngày thứ hai sau khi cây dưỡng dị biến cấp A sụp đổ, bọn họ đã chạy tới, không tới 48 giờ triệu ly nông đã lập tức lấy được dễ và lá làm hàng mẫu buổi tối hôm đó cô đã nhìn sơ qua một lần, không có bất kỳ dưỡng chất nào. Triệu ly nông cho rằng vị trí lấy mẫu có vấn đề, mấy ngày nay đều đổi chỗ để lấy mẫu quan sát mới, kết quả đều không ngoại lệ. Cây dưỡng dị biến cấp cao này cố thủ nhiều năm như vậy, khi chết chưa được 36 giờ toàn bộ thành phần dinh dưỡng bên trong biến mất không còn lại thứ gì. Trên thực tế tế bào thực vật dị biến hoạt động mạnh hơn so với tế bào thực vật thông thường, trong các mẫu lúc trước lấy từ thực vật dị biến đã chết tế bào vẫn còn hoạt động trong một quãng thời gian dài còn cây thực vật dị biến cấp A này trái lại không có bất kỳ tế bào nào hoạt động. Có lẽ là có liên quan đến cái chết của cây dưỡng dị biến cấp A. Triệu ly nông đem điểm này ghi lại, sau đó tạm gác lại và tổng kết. nghiêm tĩnh xem video quan sát mấy ngày qua, bỗng nhiên nói thực vật xung quanh có phải là phát triển nhanh hơn những nơi khác không? Sau khi cây dướng đổ xuống, bọn chúng nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn, có nhiều không gian sinh trường, cho nên cũng sẽ phát triển nhanh hơn Hà Nguyệt sinh ngồi ở bên cạnh nói. Những khu vực xa nơi này một chút cũng có ánh mặt trời và không gian sinh trường, thế nhưng không phát triển nhanh như vậy nghiêm tĩnh tùy nhìn đám thực vật mới phát triển kia cho dù bọn chúng lặng lẽ sinh trường, cũng không phải chỉ mới một ngày đã trưởng thành, cô ấy đang hoài nghi những thực vật này là thực vật dị biến cấp thấp. Triệu Ly nông cầm một chiếc chắc ôn kế đo thổ nhưỡng trở về, vừa vặn nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người cô tạm thời đặt chiếc chắc ôn kế đo thổ nhưỡng lên trên bàn, bởi vì lá cây phân hủy hoàn toàn. Tỷ trọng kế đất là phương pháp đo tỷ trọng và nên sử dụng các mẫu đất có độ ẩm tự nhiên để kiểm tra phân tích hạt nó cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các mẫu đất được làm khô bằng không khí. Giấy khô bằng lò, phân hủy hoàn toàn, nghiêm tĩnh thủy trực tiếp đứng lên, lúc này mới bao lâu. Những chiếc lá sau khi khô héo rơi xuống đất sẽ trộn lẫn với lớp bùn đất trên mặt đất phải mất từ 3 đến 6 tháng mới có thể hoàn toàn phân hủy. Đất ủ có chứa phân hữu cơ, là loại phân bón tự nhiên cho cây trồng. Lá của cây dưỡng dị biến cấp A rơi xuống đất khô héo rất nhanh, nghiêm tĩnh Thủy đã thấy rất nhiều thực vật dị biến bị đạn bắn trúng, những thực vật dị biến kia càng khô héo nhanh hơn, vì thế cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Triệu ly nông mỗi ngày đều hỏi quan chắc nhiệt độ của thổ những một lần, cô đều ghi chép lại biểu đồ nhiệt độ mà cô đã đo, sự thay đổi nhiệt độ của đất trong những ngày qua. Mấy người bọn họ lần lượt đi tới nhìn tấm bảng này. Trên bảng là một đường cong nhiệt độ, lúc đầu cứ tăng dầu rồi sau đó giảm dần, ngày hôm nay nó đã hướng gần tới với nhiệt độ mới bắt đầu. Khi lá rụng bị phân hủy trên mặt đất nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên, đó là lý do tại sao triệu ly nông đã sử dụng rất nhiều phân gà để làm phân tại căn cứ nông học số 9 nhưng không trực tiếp đưa vào ruộng. Cô sợ làm tổn thương cây trồng trên cánh đồng, nhưng sau khi cây dướng dị biến cấp A chết đi, không chỉ khô héo nhanh chóng mà tốc độ thối giữa khi trộn lẫn bùn đất ủ phân còn vượt xa tốc độ bình thường. Từ lúc triệu ly nông ghi chép đến bây giờ mới có 10 ngày, hiện tại trong đất nhiệt độ đã bắt đầu hạ xuống. Mặc dù thực vật mọc trên mảnh đất có phân xanh này phát triển rất nhanh, nhưng hiện tại trông chúng vẫn bình thường nghiêm tĩnh tùy ra hiệu cho triệu ly nông xem những thực vật mới sinh trưởng trong camera giám sát. Bọn họ không biết lá dụng của tất cả thực vật dị biến có thể kết hợp với đất nhanh ủ ra phân xanh như vậy hay không cho nên chỉ có thể tìm thực vật dị biến khác để so sánh. Tuy nhiên, thực vật dị biến rất khó khô héo thích phát triển không ngừng cho đến một giới hạn nhất định, sau đó duy trì trạng thái này trong nhiều năm. Vì để so sánh, Điền Tề thiếu mỗi ngày đều tìm kiếm các loại thực vật dị biến ở phía Tây Bắc, Diệp Trường Minh cũng đích thân đến đó, dùng dao cắt bỏ các bộ phận của thực vật dị biến. Ngoại trừ cấp A, mỗi loại thực vật dị biến ở các đẳng cấp đều có triệu ly nông trộn chúng với đất, tạm thời đặt chúng vào một chiếc hộp gỗ, ghi lại tình trạng mỗi ngày. Ngụy Lệ, gà của chị đang ăn rau của chúng ta, Hà Nguyệt Sinh quay sang nói nói với Ngụy Lệ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Con tiểu hoàng kê được ngụy Lệ nuôi thả, nó thường xuyên chạy nhảy khắp nơi, mỗi ngày không biết từ đâu lêu lòng trở về, lớp lông vàng dính đầy bùn đất. Theo điền tề thiếu mỗi ngày đều điều khiển chiếc máy bay không người lái, nó đang tìm kiếm thức ăn, mỗi ngày đều đi mồ côn trùng khắp nơi. Ngụy Lệ quay đầu nhìn ruộng rau, quả nhiên thấy con tiểu hoàng kê của mình há miệng cắn một miếng rau xanh nhỏ, điên cuồng đập cánh cố gắng lôi nó ra. Dụng rau không ngừng được tỉa thưa, mầm rau mọc chen chúc nhau đều bị nhổ lên xào ăn, gần đây ruộng rau trở nên rất ngăn nắp, loại rau nào cũng phát triển tốt. Chỉ có con tiểu hoàng kê thỉnh thoảng đi mổ nó, lúc đầu mọi người đều thấy nó càng vất vả công lao càng lớn, đồng ý cho tiểu lệ ăn một ít lá rau, nhưng sau đó nó không ngừng mổ, mà là rút sạch trực tiếp rút một cây con trên mặt đất ra, nuốt chừng ăn sạch. Cũng không biết con gà nhỏ này làm sao nuốt xuống được dường như trong cổ họng nó có một cái cối say. Ngụy Lệ đe dọa nó, Nghiêm Tĩnh Thủy đến rồi. Nghiêm Tĩnh Thủy đi ngang qua. Con tiểu hoàng kê dừng lại, do dự một lúc cắn miếng rau xanh nhỏ, không nhúc nhích. Diệp Trường Minh đang nghỉ ngơi bên cạnh chiếc xe địa hình, nghe thấy động tĩnh, anh liếc mắt qua bên đó, đột nhiên đứng thẳng dậy, mọi người lùi lại. Cây rau bị rút ra kia, sợi rễ ở dưới đáy đang động, rõ ràng là thực vật dị biến. Triệu Ly Nông đang ngồi trước bàn thí nghiệm tạm thời, khi nghe thấy động tĩnh cô quay đầu lại, nhìn thấy cây rau xanh nhỏ đang dị biến. Đẳng cấp dị biến nên rất thấp tốc độ tăng trưởng không nhanh. Thấy Diệp Trường Minh đang muốn đi xử lý cây rau xanh này, Triệu Ly Nông đột nhiên đứng dậy ngăn lại, chờ một chút. Diệp Trường Minh dừng lại, đối diện với ánh mắt của cô chốc lát sau thì ra hiệu, bảo các đội viên khác đừng động thủ. Bên này, con tiểu hoàng kê không đợi nghiêm tĩnh thủy đến, nó mạnh dạn nhà ra, sau đó cúi đầu điên cuồng mổ cây rau xanh nhỏ tốc độ nhanh đến mức mọi người chỉ nhìn thấy một tàn ảnh của đầu gà còn cây rau xanh bé nhỏ dị biến không kịp lớn lên đã bị nó nuốt chừng, cuối cùng chỉ còn lại một gốc cây vạn vẹo nhỏ bé trên mặt đất. Tiểu lệ dùng một chân dẫm lên nó, sau đó cúi đầu mổ nó quay đầu ra sau, nuốt chừng cái gốc cây xoắn lại như một con sâu. Mọi người vây xem đội số không không quen thuộc với chu kỳ sinh trưởng của gà nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy các đội viên cuối cùng bất chi bất giác đã phát hiện ra một chuyện côn nhạc nhìn ngụy lệ con gà này có phải là không lớn lên không ngụy lệ gật đầu nó không lớn lên nó bị dị biến đây là lần thứ hai nó ăn thực vật dị biến hả? hà nguyệt sinh lên tiếng nói Thông thường sau khi động thực vật dị biến, điều đầu tiên là tấn công tất cả sinh vật sống xung quanh chúng. Các nghiên cứu viên tại căn cứ Trung ương cho rằng khi dị biến, bọn chúng cần rất nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng, vì vậy con người đã trở thành thức ăn tốt nhất. Nhưng con tiểu hoàng cây chưa bao giờ thể hiện xu hướng tấn công người, ngược lại nó chỉ ăn thực vật dị biến, đồng thời trí thông minh có xu hướng tăng mạnh. Tiểu lệ, lại đây ngụy Lệ gọi một tiếng, cúi người vươn tay về phía nó. Con tiểu hoàng kê lạng choạng bước tới, nhảy lên lòng bàn tay của Ngụy Lệ, nằm sấp xuống. Ngụy Lệ tiếp lấy quay lại đem đi lấy máu, để lại một mẫu để quan sát. Các cô đã sớm biết, Diệp Trường Minh hỏi Triệu Ly Nông ở bên cạnh, thời điểm phân tán lúc trước, nó có ăn một cây lệ dương dị biến ánh mắt của Triệu Ly Nông rơi vào con tiểu hoàng kê lười biếng ngồi xổm trên bàn thí nghiệm, hình như nó có thể sớm phát hiện được thực vật dị biến. Đây không phải là lần đầu tiên. Hai lần trước khi mọi người còn chưa phát hiện được thực vật dị biến, nó đã mất mấy cái mỏ. Triệu Ly nông nói với một giọng rất nhỏ, động thực vật dị biến đang phát triển theo các hướng khác nhau. Diệp Trường Minh ở bên cạnh lại có thể nghe thấy rõ ràng, theo tầm mắt của cô nhìn về phía con gà nhỏ dị biến, cuối cùng cục mắt để che giấu tất cả cảm xúc. Kể từ khi con tiểu hoàng kê trước mặt mọi người ăn hết một cây rau xanh dị biến, nó ở trong đôi số không một trận chiến đã thành danh, các đội viên của đội số không mỗi ngày đều đi ngang qua đổi gác, đều phải xem nó thêm vài lần. Bất quá con tiểu hoàng kê vẫn không thay đổi, không tấn công bất cứ ai, nó đi lại mỗi ngày, mổ run, khi nó ăn no, nó ngồi xổm xuống chân ngụy lệ để ngủ. Lá của thực vật dị biến cấp bê và thổ nhưỡng trong 20 ngày cũng sắp phân hủy hoàn toàn nghiêm tĩnh thủy đứng cạnh triệu ly nông vừa sắp xếp dữ liệu vừa nói. Có quan hệ với đẳng cấp dị biến, cấp dị biến càng cao, lá cây sẽ thối giữa càng nhanh. Triệu Ly nông nhìn đống đất có đủ loại nhãn mác trước mặt quay đầu hỏi Đồng Đồng đang quan sát hàng mẫu, lúc trước hình như cậu có để lại hạt giống rau mùi phải không? "Phải Đồng Đồng buông tay cầm kính viễn vọng, xoay người từ trong hộp chứa đồ lấy ra một túi nhỏ hạt giống rau mùi, cây giống rau mùi này mầm chậm, tôi trồng cũng không nhiều." Rau mùi Triệu ly nông gật gật đầu, tiếp lấy hạt giống rau mùi, nghiền nát ngâm nước, đem một hạt ấn xuống đất có ủ phân xanh của thực vật dị biến cấp A, B ấn. Đất ủ từ lá của thực vật dị biến ấp A phân hủy được đào xung quanh cây dưỡng dị biến, nhiệt độ ở trung tâm đã trở lại bình thường, có khoảng 10 loại đất có lá cây dị biến cấp B phân hủy, tất cả đều là do Diệp Trường Minh lấy được, bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống sau khi phân hủy, thường sau vài ngày sẽ trở lại bình thường. Triệu Ly nông quyết định trồng một đợt trước để xem tác động của những loại đất này đối với sự phát triển của cây trồng. Thực tế đã chứng minh, lá mục của cây dưỡng dị biến cấp A có hàm lượng dinh dưỡng trong đất cực cao, có tác dụng kích thích hạt giống sinh trưởng mạnh. Trong vòng vài ngày, rau mùi đã bắt đầu nảy mầm và phát triển, tỏa ra mùi nồng đậm. Rau mùi này thối quá, ngụy lệ ngày nào đi ngang qua cũng bịt mũi. Cô ấy ghét rau mùi. Cũng không lâu lắm, rau mùi bị chôn vùi trong đất của nhiều loại lá cấp B phân hủy mọc ra. Mấy người Triệu Ly nông đã cắt lá rau mùi xuống để quan sát tế bào của chúng, ghi lại dữ liệu. Rõ ràng là hạt giống gieo trong đất có lá của thực vật dị biến cấp A phát triển nhanh hơn các hạt giống gieo đồng thời, lá cũng lớn hơn. Sáng sớm hôm sau, mọi người bị đánh thức bởi hương rau mùi nồng nặc. Khi Triệu Ly nông ra khỏi lều vải, đội số không đã đứng xung quanh được một lúc. Gốc rau mùi trồng trong đất được ủ từ cây dị biến cấp A kia thoạt nhìn không cao hơn ngày hôm qua bao nhiêu, nhưng mùi rau của nó tỏa ra có thể bay tới hơn 5 dặm. Đội trưởng, rau mùi này có phải dị biến hay không? Chị Minh Nguyệt nhắm súng vào cây rau mùi kia có chút không xác định, lên tiếng hỏi. Diệp trường Minh không trả lời, mà nghiêng mặt nhìn về phía triệu ly nông vừa mới bước ra. chương 93, Báo động có hai dấu hiệu quan trọng của thực vật dị biến một là sinh trưởng đột ngột nhanh chóng vượt xa thực vật bình thường hai là nó sẽ tấn công con người ăn máu thịt con người nhưng cây rau mùi hiện tại trồng được đều không có dấu hiệu đó chỉ là mùi nồng đậm hơn một chút đúng vậy trên thực tế mùi nồng hơn rất nhiều bị mùi nồng khiến cho tỉnh giấc ngụy lệ đứng dậy vội vàng dùng khăn tay bịt mũi nghe thấy cục nói chuyện liền cúi người ôm tiểu hoàng kê vào trong lòng nhường đường nhường đường tiểu lệ nhất định sẽ phân biệt được ngụy lệ nói như vậy. Mọi người đều đồng loạt đưa mắt vào tiểu hoàng kê trong tay cô ấy. Đội viên của đội số không thật sự nhường đường cho ngụy Lệ đi vào. ngụy Lệ đặt con tiểu hoàng kê lên khung gỗ, nhẹ nhàng dùng tay đẩy mông nó kích động nói tiểu lệ đi đi. Tiểu hoàng kê dơ móng vuốt đi hai bước còn chưa tới gần dễ do mùi, cả cơ thể con gà liền không xong, loạn trà loạn trọng xoay người, phóng xuống đất rồi lao ra ngoài, một bên cánh còn che đầu. Mọi người, do mùi này, gà cũng không ăn. Ngụy Lệ ấn hai ngón tay trỏ lên tóc mũi của mình, nói một cách đồng cảm có vẻ như tiểu lệ cũng ghét rau mùi. Máy dò thương hiệu tiểu hoàng kê mất đi hiệu lực, cuối cùng triệu ly nông quay lại lấy cây kéo và ống nuôi cấy, nhìn cây rau mùi đang phát triển bình thường, nói tôi cần phải cắt lá để quan sát. Lời tuy nói như vậy, nhưng mọi người đều hiểu cây rau mùi này có gì không đúng lắm. Diệp Trường Minh không để Triệu Ly Nông lại gần, lấy kéo từ trong tay cô, răng rắc cắt mấy nhánh rau mùi, sau đó quay đầu hỏi cô còn cần bao nhiêu nữa. Triệu Ly Nông nói, đủ rồi. Cô tiếp nhận ống nuôi cấy trong tay của Diệp Trường Minh, xoay người đặt nó lên bàn thí nghiệm. Mùi đặc biệt của rau mùi chủ yếu đến từ chất hoạt chất Under 2 có trong nó Triệu Ly Nông đã phải mất một thời gian để phân tách các thành phần hóa học của lá rau mùi đã cắt quả nhiên chất Under hai trong loại rau mùi này vượt xa tiêu chuẩn. Rau mùi bị dị biến triệu ly nông tháo găng tay ra, nói nó không tấn công người, nó không phát triển nhanh chóng, nó chỉ làm tăng cường mùi vị. Côn nhạc đang ngồi xổm bên cạnh rau mùi, chảy nước miếng, có ăn được không? Triệu ly nông, phải làm thí nghiệm trên động vật mới biết được. Mấy người họ không ở viện nghiên cứu nông học cũng không mang chuột bạch ra ngoài. Côn nhạc tiếp nối nói, tôi có thể ăn hai cân rau trộn với rau mùi sống. Những người khác nhìn anh ta như một kẻ biến thái. Không nhìn ra anh khẩu vị nặng như thế ngụy Lệ đã bị sốc do mùi là thứ khó ăn nhất trên thế giới. Nhưng vì mùi của cây rau mùi này tăng lên rất nhiều, nên không còn con muỗi nào trong lều bọn trại của họ nữa, ngay cả khối đất nhỏ trồng rau bên cạnh cũng không cần bắt côn trùng, đều bị hút chết. Về phần mọi người, ngày nào cũng nghe lâu bất xác không cảm nhận được mùi nữa, ngay cả ngụy Lệ cũng đã quen. Tuy nhiên, cuối cùng cây rau mùi kia vẫn bị xử lý, triệu ly nông đã bứng nó ra cho vào trong lọ và đậy kín lại. Ở hướng tây bắc mảnh đất này hầu như mỗi ngày đều thay đổi, thực vật tranh giành nhau chen lấn sinh trường, thực vật dị biến cũng bắt đầu tăng lên, cũng may có đội số không giải quyết hết từng chút một. Trong khoảng thời gian này, triệu ly nông cũng chiết xuất các thành phần độc hại của một số thực vật dị biến cấp B, lại đem đi đối phó với các thực vật dị biến ở các đẳng cấp khác nhau. Phải nói rằng bên ngoài căn cứ, sự đa dạng của các mẫu thực vật dị biến đã tăng vọt mấy người triệu ly nông mỗi ngày đều đã phân tích những hàng mẫu này, sau đó chiết xuất các hoạt chất cuối cùng đã đưa ra một kết luận rõ ràng. Tế bào thực vật dị biến cấp B sinh sôi này nở nhanh hơn tế bào thực vật dị biến cấp C, vì vậy chiết xuất thành phần từ dễ cây dị biến cấp B có thể đầu độc thực vật dị biến cấp dưới B thậm chí gây ra một số tổn thương cho thực vật dị biến cấp B, nhưng không phải mỗi loại đều có hiệu quả. Mấy người triệu ly nông chỉ có thể tạm thời ghi lại những cây dị biến tương ứng với sự khắc chế. Bùm bùm, dường như có tiếng tim đập mạnh mẽ nhảy lên bên tai còn kèm theo tiếng chất lòng ủng ục lưu truyền. Triệu ly nông đang nằm ngủ nghiêng trong lều đột nhiên tỉnh lại, phút chốc mở mắt ra, vẻ mặt thất thần trong dây lát, sau đó chậm rãi cử động cái đầu, rời khỏi chiếc gió áo khoác dày gấp thành áp tai vào mặt đất cách một lớp phải lều. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Triệu ly nông nghe một lúc vẫn không nghe thấy gì, những thanh âm kia càng giống như ảo giác trong ác mộng, cô xoay người khoát tay lên chán, mở to hai mắt nhìn đỉnh lều túi đen như mực nhưng không có cách nào ngủ tiếp. Bọn họ đến khâu thành đã hơn hai tháng, kỳ nghỉ của đội số không sắp kết thúc, đăng ký báo danh sát hạch nghiên cứu viên ba năm một lần cũng sắp mở, bọn họ quyết định sáng mai sẽ trở về căn cứ Trung ương. Trong khoảng thời gian này, mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng cô đối với hai hàng tuyết tùng vẫn còn canh cánh trong lòng. Triệu ly nông nhìn chằm chằm lều vải một lúc cuối cùng cũng đứng dậy cô liếc nhìn Ngụy Lệ bên cạnh cẩn thận vén chiếc chăn mỏng rồi bước ra khỏi lều vải. Ánh trăng sáng trong, dài rác trên mặt đất dịu dàng lại thanh tao. Triệu ly nông đứng ở ngoài lều vải còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Diệp Trường Minh đứng ở trước xe địa hình, đường đao tựa ở trên tay anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, triệu ly nông chủ động gật đầu với anh, sau đó đi tới trước bàn thí nghiệm. Đồ vật trên bàn thí nghiệm đã được thu dọn sạch sẽ cô cũng không mở hộp đựng đồ mà chỉ lấy nhật ký quan sát ra. Nhật ký quan sát thực vật dị biến này đã được lấp đầy đến 23 triệu ly nông lật trang đầu tiên xem các loại thực vật dị biến mà cô ghi chép. Cô xem không tính là chậm mỗi khi lật một trang, nội dung tương ứng có thể lập tức hiện ra trong đầu cô. Trong đêm trăng, ngoại trừ tiếng bước chân của đội tuần tra ở phụ cận tiếng côn trùng kêu trên cỏ thì còn lại là tiếng lật trang sách của cô. Vẫn còn quá ít. Triệu Ly nông lật đến tờ cuối cùng, nhìn chằm chằm vào trang giấy trống không mà xuất thần, hiểu biết của cô về thực vật dị biến giống như lầu cát trên không, không có nền tảng. Cô nhớ cuộc trò chuyện giữa Trương Á Lập và những người khác trước đây, rằng trên viên đảo có một cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu đó không chỉ chứa thông tin về thế giới trước khi dị biến, mà còn có thông tin về nhiều loài thực vật dị biến được thu thập bởi thế hệ các nghiên cứu viên đầu tiên. Triệu ly nông cầm bút máy, vô thức viết lên trang giấy trắng uyên đảo, tuyết tùng, núi thạch hoàng khâu thành. Cô luôn cảm thấy như còn thiếu hụt một cái gì đó then chốt. Tầm mắt Diệp Trường Minh rơi vào vị cán bộ chồng cho trẻ tuổi đứng trách ở phía đối diện, đây không phải là lần đầu tiên cô tỉnh dậy lúc nửa đêm. Dị sát đội chỉ hổ tống các nghiên cứu viên cao cấp nhưng các nghiên cứu viên cao cấp có tổ đội riêng của họ, vì vậy ngoại trừ số ít các nghiên cứu viên cao cấp đó, Diệp Trường Minh cũng đã gặp rất nhiều nghiên cứu viên trung cấp. Hầu hết những người này được chia thành hai loại, một loại có trình độ và lai lịch hỗn hợp, họ sợ hãi đi theo ra ngoài, chỉ muốn quay trở lại an toàn một loại còn lại có tham vọng, muốn lập một số thành tích nhất quyết lao ra tiền tuyến. Cô không giống với họ, thời thời khắc khắc luôn nghĩ đến việc nghiên cứu thực vật dị biến, nhưng không nhìn thấy được dã tâm sâu xa trong đáy mắt trái lại chỉ có loại tâm tình không thể nhìn rõ. cầu cả đêm không ngủ à? Sáng sớm 6 giờ nghiêm tĩnh Thủy đã thức dậy, chỉ thấy triệu ly nông đứng ở bên ngoài, tự hồ đã thức dậy từ lâu, lập tức hỏi ngủ muộn dậy sớm, bản thân mình không thắng nổi cô. Không, chỉ là hơn 4 giờ thì mất ngủ triệu ly nông thấy thế liền bật cười, gặp ác mộng. Nghiêm tĩnh Thủy không biết có nên xen vào hay không, sao cậu hay gặp ác mộng vậy? Tôi nghi ngờ là suy nghĩ quá độ Hà Nguyệt sinh đi ra chậm rãi rỗi người rồi nói. Em gặp ác mộng gì vậy? Ngụy lệ đứng dậy, việc đầu tiên làm là đi tới bên cạnh tiểu lệ ôm tiểu hoàng kê rồi đi lại hỏi. Ánh mắt triệu ly nông rơi trên mặt đất, sau đó ngước mắt lên, là một giấc mộng kỳ quái, không nhớ rõ. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc trên mặt đất nhưng camera giám sát lắp đặt trên thân cây dướng dị biến cấp A không dọn đi. Ly nông, những rau xanh này làm sao bây giờ? Đồng đồng nhìn ruộng rau hỏi. Bởi vì tiểu lệ thường xuyên lang thang ăn sâu trong ruộng rau thuận tiện bón phân ngay tại chỗ, rau xanh trong đó phát triển vô cùng màu mỡ. Triệu ly nông nhìn đống rau chỉnh tề xanh mướt mang hết đi. Những đống rau xanh này nếu không có dị biến, trên đường có thể ăn. Thật không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ ở bên ngoài căn cứ lâu như vậy trước khi đi, Hà Nguyệt sinh thở dài. Đồng đồng gật đầu tán thành kỳ thật ở ngoài căn cứ cũng không đáng sợ như vậy đó là bởi vì có đội số không ngụy lệ vươn tay ôm lấy nghiêm tĩnh thủy cười nói còn có tiểu nghiêm của chúng ta nghiêm tĩnh thủy trực tiếp phủ bỏ cánh tay ngụy lệ đang khoát lên vai mình đừng tái máy tay chân ngụy lệ cong môi kéo dài khoảng cách giữa hai người hừ trước khi lên xe rời đi triệu ly nông còn quay đầu liếc mắt nhìn vị trí cây dướng dị biến cấp a ở phía sau Không tới 3 tháng nữa toàn thân cây dướng đổ nát vốn có thể thấy được rõ ràng, sớm sẽ bị các thực vật khác chiếm lĩnh cả thân cây sụp đổ cũng bị các dây leo cuốn lấy, thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy các loại nấm bên dưới. Đây là cái gì? Tào Văn Diệu đang dựa vào ghế, nhấm nháp một tách trà ngon, mở mạng nội bộ của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Trong hai ngày qua các nghiên cứu viên đã đăng ký báo danh sát hạch còn không ít nghiên cứu viên sơ cấp đang chuẩn bị tham gia sát hạch thăng cấp. Ông ta đã có một vài ứng cử viên, khi thăng chức lên nghiên cứu viên trung cấp sẽ được đưa vào trong tổ đội của ông ta. Ông ta nhìn tổng thể tên của những người báo danh đều là thủ hạ dưới quyền của các nghiên cứu viên cao cấp, không có gì mới mẻ. Tào Văn Diệu thuận tiện mở danh sách tên của nghiên cứu viên sơ cấp đã đăng ký, mỗi cái tên trên danh sách đều gắn với số thứ thực của căn cứ số mấy, nhìn vào là biết được xuất xứ của các cán bộ chồng trọt đã đăng ký báo danh. Ông ta nhìn thoáng qua hàng của căn cứ nông học thứ 9, lập tức phun ra một ngụm trà nóng, làm sao dám. Tào Văn Diệu dùng sức đặt tách trà trong tay xuống, ngồi thẳng người, không thể tin đẩy kính mắt lên, nhìn chằm chằm hàng tên. Để được thăng chức thành nghiên cứu viên sơ cấp không chỉ tham gia sát hạch là được trong quá trình đó còn phải từng có thành tích của mình. Bọn người triệu ly nông này, họ có thể đạt được thành tích gì? Bọn họ đều cho rằng mình là la phiên tuyết sao, tốt xấu gì thì la phiên tuyết cũng là do nghiêm thắng biến đích thân đề cử, lại có la gia ở phía sau chống đỡ. Cô ta cũng nhiều lần ra ngoài, trong tay có một số hạng mục có thành tích mới có thể thi đậu nghiên cứu viên sơ cấp. Triệu ly nông chỉ dựa vào thuốc bột hoa tulip kia sao? Đáng tiếc cấp độ hiệu quả không cao, mặc dù được nghiêm thắng biến khen thưởng thì đã là gì. Tào Văn Diệu tạc lưỡi đứng dậy đi tìm viện trường. Viện trưởng nhìn những người đến từ căn cứ số 9 này đi, bọn họ từng người từng người đều bị điên hết rồi. Tào Văn Diệu đi đến bên cạnh Lý Trân Trương, chỉ mới ra ngoài có mấy tháng, cảm giác có thể lên thiên đường. Lý Trân Trương sắc mặt không tốt lắm, hư lạnh một tiếng, năm nay, sát hạch nghiên cứu viên các cấp sẽ gia tăng độ khó, đừng nói mấy người bọn họ, người của chúng ta chưa chắc có thể thăng lên. Tào Văn Diệu sửng sốt thật sao? Cuộc họp kế tiếp sẽ thông báo Lý Trân Trương không nhịn được mà mắng một câu, nghiêm thắng biến chính là không muốn chúng ta dễ chịu. Trong khi bọn họ đang chờ đợi cuộc họp, đoàn người của Triệu Ly Nông cuối cùng đã trở về căn cứ Trung ương. Đường về so với lúc đi khi trước nhanh hơn, đặc biệt tránh cây liễu rũ dị biến cấp A ở Khâu Thành và khuẩn thể nấm nhầy dị biến cấp A ở Quế Sơn, mọi thứ đều thuận lợi. Đội số không đưa người đến cổng của Viện nghiên cứu Nông học Trung ương, sau đó quay đầu rời đi. Tiểu Triệu cố gắng lên đi cô nhạc đứng trên xe bán tải hét lớn, sau này sẽ cùng chúng tôi đi ra ngoài. Diệp Trường Minh Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ở lối vào của Viện Nghiên cứu Nông học thấy Triệu Ly Nông phất tay nói cẩn thận, sau đó anh thu lại tầm mắt nhìn về phía trước. Mấy người họ mang theo hộp dương chứa đồ cùng đi vào Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Theo thông lệ, Triệu Ly Nông với tư cách là người dẫn đầu đội ngũ cần phải nộp báo cáo tóm tắt cho Viện Nghiên cứu Nông học. Trên đường đi cô đã sớm viết xong, khi trở lại viện nghiên cứu nông học cô liền trực tiếp gửi sang cho đan vân thông qua hệ thống mạng. Mặt khác tất cả các hàng mẫu cần phải giao nộp cho viện nghiên cứu nông học trước là đăng ký và phân loại, sau đó sẽ gửi lại cho tổ đội nghiên cứu của bọn họ. 5 người nhóm triệu ly nông đi đến đại sảnh cô đến gần cửa sổ trong khi hàng nguyệt sinh và những người khác mở túi, hộp đựng đồ của bọn họ và chờ. Đây là cái gì? Nhân viên đăng ký liếc nhìn hộp đựng đồ Triệu Ly Nông lấy ra cúi đầu lật sổ ghi chép, mở nắp bút hỏi. Triệu Ly Nông trả lời, hạt giống cây rướng dị biến cấp A. Nhân viên đăng ký cúi đầu vừa đọc vừa viết, dị biến cấp A. Đọc giữa chừng, nhân viên đăng ký đột nhiên ngẩng đầu lên, hạt giống gì? Hạt giống cây dướng dị biến cấp A, Triệu Ly Nông đưa tay lấy cái lọ xoay một vòng, để lộ nhãn dán mà cô đã dán lên để cho nhân viên đăng ký có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhân viên đăng ký đột nhiên lùi lại, nhìn chằm chằm vào cái lọ trên cửa sổ, lại chỉ vào Triệu Ly Nông cô cô. Vẻ mặt vặn vẹo, nhân viên quay người, trực tiếp ấn chuông cảnh báo của tòa nhà viện nghiên cứu nông học. Chương 94, điểm cống hiến luận văn. Chuông báo động được kết nối với toàn bộ hệ thống viện nghiên cứu nông học trung ương, khi nhân viên đăng ký nhấn nút báo động tại sảnh phụ, còi báo động ở từng tòa nhà trong nháy mắt đã phát ra tiếng vang vọng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong sảnh phụ kinh hãi nhìn xung quanh theo bản năng chạy ra bên ngoài thủ vệ quân nhìn ra được nơi phát ra tiếng động cầm súng sông về phía cửa sổ đăng ký. Triệu ly nông sừng sốt Hà Nguyệt Sinh nhìn mấy thủ vệ quân vọt tới hướng bên này, cũng cảm thấy khó hiểu, sao vậy? Những thủ vệ quân từ khắp nơi đến trong sảnh phụ không biết tình hình, vì vậy trước tiên họ chỉ có thể bao vây toàn bộ cửa sổ đăng ký năm người nhóm Triệu Ly Nông vốn đang đứng trước cửa sổ, đã bị một số thủ vệ quân tận trách kéo ra ngoài, lao ra khỏi vòng vây. Triệu Ly Nông và nghiêm tĩnh thủy hai mặt nhìn nhau. Tình huống bên trong như thế nào? Đội trưởng thủ vệ quân đi vòng đến trước cửa sổ, hỏi nhân viên đăng ký bên trong. Trong khoảng thời gian này, nhân viên đăng ký đã phát một tin khẩn cấp thông qua tần số công cộng truyền đến toàn bộ viện nghiên cứu nông học trung ương có người mang tới một lọ hạt giống dị biến cấp A. Nói xong, nhân viên đăng ký nhanh chóng mở cửa hông cửa sổ từ bên trong chạy ra. Các thủ vệ quân giật mình, thậm chí có người còn lùi lại một bước ôm súng nhìn chằm chằm vào chiếc lọ bị nghiêm phong bên cửa sổ còn chưa kịp đăng ký. Có phải viện nghiên cứu nông học trung ương không cho mang hạt giống đi vào không? Đồng đồng đứng ở bên ngoài khó hiểu hỏi. Khi bọn họ tiến vào căn cứ trung ương, đám thủ vệ quân kia chỉ qua loa vây quanh thùng xe, 4 chiếc xe địa hình sau khi được cọ rửa sạch sẽ thì trực tiếp đi vào Từ đầu đến cuối thậm chí bọn họ còn không ra khỏi xe. Họ thậm chí còn không ra khỏi xe từ đầu đến cuối. Có thể mang nghiêm tĩnh Thủy là người hiểu rõ nhất các quy tắc ở đây khi đội ngũ viện nghiên cứu nông học ra ngoài, bọn họ sẽ mang hàng mẫu và những thứ khác trở về. Đây không phải là căn cứ nông học số 9, có rất đông thủ vệ quân, cũng không phải đi qua nội thành, có thể mang theo hạt giống đi vào chỉ cần đăng ký tại cửa sổ là được. ngụy lệ tham dò nhìn vào, nhân viên đăng ký kia nổi điên hả Viện nghiên cứu nông học trung ương, phòng họp cao nhất. Thời gian trôi qua mấy tháng, các nghiên cứu viên cao cấp lại một lần nữa tập trung tại đây để hội họp đưa ra quyết định chung. Tăng thời gian thực hành. Tào Văn Diệu biết rằng điều kiện sát hạch nghiên cứu viên sẽ thay đổi, nhưng khi nghe nghiêm thắng biến nói ra yêu cầu vẫn không cách nào lý giải được hạng mục đã có thành tích cùng với luận văn được xét duyệt tại sao còn phải tăng thời gian thực hành mới có thể thăng cấp lên nghiên cứu viên trung cấp. Sát hạch nghiên cứu viên không phải chỉ có một cuộc khảo thí duy nhất tổng cộng có đến mấy tiêu chí đánh giá. Trước đây, khi sơ cấp muốn thăng lên trung cấp cần phải có một hạng mục đồng thời phải có một luận văn được công bố trên trang web của viện nghiên cứu, nếu thông qua xét duyệt sẽ có điểm cống hiến lý luận cơ sở, số lần được người khác trích dẫn trong tương lai cũng sẽ được quy đổi thành điểm. Điểm cống hiến lý luận cộng thêm thành tích của hạng mục sau khi có kết quả sát hạch cuối cùng, xem xét bổ sung của các tiêu chí qua lại mới có thể xác nhận thăng cấp lên hay không. Hạng mục muốn có thành tích cần phải mất một thời gian dài, vì thế sát hạch nghiên cứu viên mới 3 năm mở một lần mặc dù vậy, 3 năm mà không có thành quả nghiên cứu cũng là chuyện thường. Đến khi sát hạch nếu điểm thành tích không có gì cơ bản cũng chia tay với vị trí nghiên cứu viên trung cấp, vì vậy đi theo một tổ đội tốt là ước mơ tha thiết của tất cả các nghiên cứu viên sơ cấp. Trong nhiều trường hợp, bọn họ không phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần dựa vào kết quả của tổ đội thì liền đạt được thành tích rất cao. Nhiềm thắng biến ôn hòa nói, tôi nghĩ rằng thời gian ra ngoài thực hành có thể giúp các nghiên cứu viên hiểu sâu hơn về thực vật dị biến, điều này có lợi cho nghiên cứu trong tương lai. Tuy nói là như vậy, nhưng nghiên cứu viên sơ cấp không ít đều ra ngoài thực hành, e sợ số lượng thủ vệ quân cần thiết nghiên cứu viên cao cấp số 8 bành bắc bình cao mày, sẽ gia tăng rất nhiều. Nhiềm thắng biến mở lòng bàn tay ra, ngón tay khép lại chỉ về Diệp Trấn Sơn bên cạnh, về điểm này, tôi và Diệp Thướng quân đã thảo luận rồi, quân đội sẽ tích cực hưởng ứng hỗ trợ Tôi đồng ý nghiên cứu viên cao cấp số 5 La Liên Vũ nói, nghiên cứu viên ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương An Nhàn quá lâu, đã sắp quên năm đó thế hệ nghiên cứu viên đầu tiên trải qua như thế nào. Lời này nói Lý Trân Trưng nhịn không được nói, lẽ nào không phải là do bây giờ đã có kinh nghiệm đối phó với thực vật dị biến rồi sao? Lá liên vũ nhìn về phía Lý Trân Trương, đôi mắt tròn của bà ta tràn đầy sự lạnh lùng, viện trưởng, bây giờ tình huống càng ngày càng phức tạp, chỉ có chúng ta hiểu về thực vật dị biến nhất, viện nghiên cứu có trách nhiệm đảm nhận nhiệm vụ thăm dò. Lý Trân Trương tránh đi ánh mắt của bà ta, được được. Tất cả nghiên cứu viên cao cấp đều phải ra ngoài, muốn thăng chức nghiên cứu viên trung cấp thì ra ngoài thực hành cũng chẳng là gì. Ngoài ra, điểm cống hiến lý luận theo các tiêu chuẩn cũng sẽ tăng nghiêm thắng biến lại nói. Các luận văn được xét duyệt sẽ được công bố trong kho dữ liệu luận văn trên trang web của Viện nghiên cứu, mỗi một lần được trích dẫn sẽ tương đương với điểm cống hiến, trước đây chỉ cần 3 điểm cống hiến là đủ, nhưng bây giờ ít nhất 5 điểm cống hiến mới đủ yêu cầu. Tào Văn Diệu ngồi ở một bên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, năm nay hai nghiên cứu viên sơ cấp dưới trường ông ta, phòng trường khó có thể thăng chức được. Ngoại trừ cải cách tiêu chuẩn từ sơ cấp thăng lên trung cấp, việc thăng cấp từ cán bộ trồng trọt lên nghiên cứu viên sơ cấp cũng tăng độ khó. Ban đầu 3 năm canh tác đạt năng suất cao cũng được coi là thành tích hiện tại cần bổ sung điểm cống hiến lý luận. Không cao chỉ cần một điểm. Điều đó có nghĩa là cán bộ trồng trọt phải có khả năng viết lý luận trước mới có thể thăng chức thành nghiên cứu viên sơ cấp. Trong cuộc họp này, tất cả các chi tiết về cuộc sát hạch nghiên cứu viên đã được thảo luận sau khi mọi người đồng ý hết thì mới tan họp đan vần yêu nhã chỉnh lại chiếc khăn choàng rực rỡ trên vai che miệng ngắp một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Suốt quá trình bà chỉ phụ trách bỏ phiếu căn bản không nói lời nào. Nếu trong cuộc họp không có anh rể ngồi đó, bà đã có thể ngủ ngay tại chỗ. 9 người vừa bước ra khỏi phòng họp đang định phân tán vào thang máy để rời đi thì ở lối đi vang lên tiếng chuông báo động. Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, Diệp Trấn Sơn trực tiếp rút súng ra. Chuông báo động ở sảnh phụ của viện nghiên cứu nghiêm thắng biến đã mở bản đồ báo động, nhìn thấy đầu nguồn của nơi báo động. Viện nghiên cứu nông học chiếm một diện tích rất lớn, mỗi chuông báo có hai nút thường chỉ có chuông báo của từng tòa nhà vang lên, loại chuông báo cấp 1 này rất ít khi vang lên. Diệp Trấn Sơn dẫn đầu vào thang máy, lao đến sảnh phụ của viện nghiên cứu những con số trên thang máy liên tục nhảy. Lúc này bên trong thang máy coi báo động đã dừng lại trên tần số công cộng truyền ra một câu có người mang tới một lọ hạt giống dị biến cấp A. Mọi người trong thang máy đều kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía phát sóng. Tào Văn Diệu phản ứng một lát sau cười to nói một lọ hạt giống dị biến cấp A. Điên rồi sao, loại lời nói dối này cũng có thể được nói. Ai đã nhấn báo động giả, Lý Trân Trương Đen mặt nói cảnh báo cấp 1 cũng tùy tiện ấn như vậy được sao. Vừa vặn lúc này thang máy rừng ở lầu 1, ngay khi cánh cửa mở ra, Diệp Trấn Sơn và mấy người kia đã xài bước về phía sảnh phụ. Một đám thủ vệ quân đang súng lại, rất dễ thấy. Diệp Trấn Sơn đứng sau thủ vệ quân, nói, tránh ra. Thủ vệ quân ở đây nhìn thấy nghiêm thắng biến, Diệp Trấn Sơn và mấy người kia, nhanh chóng tránh vị trí thông báo rằng chính nhân viên đăng ký đứng ở giữa đã nhấn nút báo động. Nghiêm thắng biến bước lên trước hỏi, hạt giống dị biến cấp A ở đâu? Sắc mặt của nhân viên đăng ký phức tạp sen lẫn sợ hãi ở đây, bọn họ nói là hạt giống cây dướng dị biến. Nhân viên đăng ký cả đời chưa bao giờ nhìn thấy hạt giống của thực vật dị biến cấp A, thậm chí khi nhấn chuông báo động đã nghĩ xong hậu sự sau này của mình. Bọn họ là ai? Là liên vũ cao chặt mày, hỏi. Nhân viên đăng ký lếp nhìn xung quanh tình cờ thấy ngụy lệ đối diện đang nhón chân quan sát giơ ngón tay lên chỉ rồi hét lên chính là họ. Theo ngón tay của nhân viên đăng ký tất cả thủ vệ quân đứng đó đều vô thức tránh sang một bên, lộ ra ngụy Lệ một mặt mơ màng cùng với bọn người Triệu Ly Nông không hiểu chuyện gì. Không biết vì sao, khi tào Văn Diệu nhìn thấy Triệu Ly Nông, trong lòng đột nhiên có sự cảm không lành, nhưng lại nghĩ không có khả năng lắm. Hai hạt giống dị biến cấp A lần trước mang về Thứ Yên Đảo đã phải chết biết bao nhiêu thủ vệ quân, đám cán bộ trồng trọt của Triệu Ly Nông lại không chỉ mang về hạt giống dị biến cấp A, còn có cả một lọ ai sẽ tin đây. Ngụy Lệ bắt gặp ánh mắt của mẹ, chậm rãi giơ tay chào, "Đây. Mấy đứa ở đâu có một lọ hạt giống dị biến cấp A?" Đan Vân hỏi, Ngụy Lệ nhìn Triệu Ly nông bên cạnh học muội nhặt được. "Tào Văn Diệu, có nghe những gì mấy người này nói chưa? Hạt giống thực vật dị biến cấp A cứ thế nhặt về." Nhưng mẹ của Ngụy Lệ đang đứng bên cạnh Tào Văn Diệu đã kiềm chế được sự chế diễu sắp cười ra tiếng. Tất cả các nghiên cứu viên cao cấp đều trầm mặc trong giây lát, hiển nhiên là không tin điều đó. Nghiêm thắng biến đã có một hành động ngoài ý muốn ông ta đi thẳng đến trước cửa sổ cầm lọ hạt giống dị biến cấp A lên. Nhân viên đăng ký run dày nhìn hành động của nghiêm thắng biến, nghiêm tổ trưởng, nguy hiểm. Nếu đã an toàn đem đến đây, vậy thì cũng không sao. Nghiêm thắng biến xoay cái lọ một vòng, quan sát hạt giống dị biến bên trong, lập tức nhìn sang triệu ly nông, đây là hạt giống của cây dướng dị biến cấp A. Triệu ly nông gật đầu tung ra một tin tức thậm chí còn kinh người hơn, cây dướng dị biến cấp A ở khâu thành đã chết. Cây dướng, tất cả các nghiên cứu viên cao cấp bao gồm cả Diệp Trấn Sơn đứng bên trái, đều nhìn sang cô. Nghiêm thắng biến hỏi cô, là chết hay là đột nhiên biến mất? Là chết rồi triệu ly nông chậm rãi nói, chúng tôi đã sắp xếp xong báo cáo tóm tắt đăng ký xong thì sẽ đăng báo. Các người tiếp tục đăng ký đi nghiêm thắng biến giải trừ báo động để nhân viên đăng ký tiếp tục đăng ký. Nhân viên đăng ký vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vì vậy lại ngơ ngơ ngác ngác đi tới vị trí làm việc cầm bút lên, bắt đầu điền lại từ đầu trụ ảnh để lưu bản thảo điện tử. Lần đầu tiên, một nhóm các nghiên cứu viên cao cấp đứng bên cửa sổ, đợi mấy cán bộ trồng trọt. Vì vậy, bọn họ nhìn mấy người triệu ly nông lần lượt lấy ra các hàng mẫu thực vật hoặc hạt giống dị biến từ trong hộp chứa đồ. Chi hòa ông lão dị biến cấp B, sa sàng dị biến cấp B. Nhân viên đăng ký mất cảm giác mà thuật lại, lấy ngón tay điền vào một cách máy móc thầm nghĩ lần này bọn họ đi ra ngoài, đã chọc phải một ổ thực vật dị biến cấp B sao. Một ống dịch do mùi dị biến, phẩm cấp không rõ. Do mùi, nhân viên đăng ký sau khi nghe Triệu Ly Nông nói như vậy ngẩn đầu lên, không biết phẩm cấp. Triệu Ly Nông giải thích đúng vậy, do mùi này chỉ là dị biến mùi vị, không công kích người kích thước không thay đổi. Sau khi đăng ký xong, mấy người họ được đưa vào phòng họp Diệp Trấn Sơn chuẩn bị rời đi cũng ở lại. Cái chết của cây dướng dị biến cấp A là có ý gì? Vừa bước vào, nghiên cứu viên cao cấp số 5 La Liên Vũ đã quay lại, nhìn chằm chằm và hỏi Triệu Ly Nông. Triệu Ly nông cúi đầu gửi báo cáo tổng kết tóm tắt bằng văn bản cho Đan Vân và văn phòng báo cáo của Viện Nghiên cứu Nông học bao gồm cả video đã sắp xếp xong, khi bọn họ mở ra để xem cô mở miệng nói, dễ của cây dướng dị biến cấp A cuộn trào một cách bất thường, sau 48 giờ phát động công kích đột nhiên ngã xuống từ xong, hạt giống là nhặt được trong lúc nó công kích. Trong phòng họp nghiêm thắng biến và những người khác nhìn chằm chằm vào đoạn video được thích hợp ghi chú trên màn hình quang não từ khi cây dưỡng dị biến cấp A tấn công đội số 0 cho đến khi bọn họ đến lãnh địa của cây dưỡng dị biến cấp A, nhìn thấy cây dị dưỡng biến cấu trúc bị sụp đồ tử vong mới thôi. Đây là lần đầu tiên con người nhìn thấy một thực vật dị biến cấp A đã chết. Chỉ riêng phần video này thôi cũng đủ để đội ngũ này lưu danh. Mấy người vừa biết được tin tức này sao không báo cáo. Lý Trân Trương cực kỳ không vui. Viện trưởng, trình tự bình thường là quay lại nộp báo cáo tổng kết. Đàn vân một tay chống mặt, quể oải nói, các tổ viên của chúng tôi không sai gì cả. Bành bác bình cao mày, việc quan trọng như vậy nên báo cáo trước, để viện nghiên cứu có biện pháp đối phó tương ứng, cây dướng dị biến cấp A đột ngột chết đi, hay là có liên quan đến sự biến mất thực vật dị biến cấp A khác, chúng ta cần tập trung quan sát những biến đổi của nó sau khi chết. Từ khi cây dương dị biến chết đi đến tất cả biến hóa trong một tuần trước, chúng tôi đã ghi lại tất cả các biến hóa, có một đoạn video đính kèm ở cuối báo cáo triệu ly nông nghe vậy thì nhắc nhở. Bành bác bình, bản báo cáo tổng kết tóm tắt này có hơn 30 trang, sen kẽ không chỉ có video còn có một đống tranh ảnh, biểu đồ, bọn họ không thể trong thời gian ngắn đọc hết. Tôi nghe nói viện nghiên cứu đã thu được hai hạt giống thực vật dị biến cấp A ở viên đảo Triệu Ly Nông nhìn thẳng vào nghiêm thắng biến đang ngồi ở phía trước. Tôi muốn biết về hai loại thực vật dị biến cấp A này có còn sống hay không. Phòng họp một mảnh im lặng, không ai ngờ rằng Triệu Ly Nông sẽ đặt ngược câu hỏi cho bọn họ. Nghiêm thắng biến sắc mặt vẫn không thay đổi, ôn nhu cười nói cô có suy đoán gì? Khi một loại thực vật bình thường cảm nhận được cái chết nó sẽ thúc đẩy bản thân nở hoa kết trái, để lại đời sau triệu ly nông đứng trong phòng họp đối mặt với tất cả các nghiên cứu viên cao cấp vẫn bình tĩnh như trước tôi đoán tình huống tương tự sẽ tồn tại với thực vật dị biến. nghiêm thắng biến đam chiêu nhìn cô, rồi nói chúng tôi không biết hai loại thực vật dị biến cấp A ra hoa kết trái ở viên đảo đã chết hay chưa, sau này tôi sẽ tìm cơ hội cho người điều tra. Triệu ly nông không hiểu. Thực vật dị biến cấp A ở viên đảo có rất nhiều, cách một thời gian thì bên ngoài hòn đảo sẽ có thực vật dị biến mới bao trùm, sau khi lần trước xuống đảo nhặt được hạt giống, hai loại thực vật dị biến cấp A đó đều bị thực vật dị biến cấp A mới bao phủ, chúng tôi không thể quan sát Đan Vân đang ngồi ở một bên, giải thích. Tin tức cây dướng dị biến cấp A chết đi, đối với các nghiên cứu viên cao cấp có ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ từ trong đó nhìn thấy một tia hy vọng nguyên lai like thực vật dị biến cấp A cũng có thể chết chỉ cần tìm ra nguyên nhân, bọn họ có thể tiêu diệt tất cả các thực vật dị biến cấp A. Vì vậy, mấy người triệu ly nông đã ở trong phòng họp bị hỏi tới hỏi lui nhiều lần, mãi đến tận khi các nghiên cứu viên cao cấp cảm thấy không hỏi ra được gì, mới đồng ý để cho bọn họ rời đi. Vừa ra khỏi phòng họp, đàn vần đã vỗ vai triệu ly nông, đưa mắt nhìn lũ trẻ xung quanh, thậm chí còn hài lòng nhìn ngụy Lệ. Lần này ra ngoài con đã làm rất tốt, không chỉ mang theo lọ hạt sống cây dưỡng dị biến cấp A trở về còn báo cáo tổng kết thóm tắt quan sát này tương đương như là thành tích của một hạng mục tiếp tục nỗ lực thật tốt. Tào Văn Diệu và Lý Trân Trương cùng đi ra khỏi phòng họp, vừa vặn nghe được lời Đan Vân nói, tặc lưỡi tuy rằng các cô may mắn, đụng phải cây dưỡng dị biến cấp A tử vong, nhưng muốn đăng ký báo danh thăng lên nghiên cứu viên sơ cấp còn thiếu một chút. Mấy đứa đã đăng ký sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp à? Đan Vân không có xem danh sách quay đầu hỏi mấy người triệu ly nông. Triệu ly nông gật đầu, muốn thử một chút. Đáng tiếc tiêu chuẩn sát hạch vừa mới được cải cách hôm nay Tào Văn Diệu cố tình thể hiện sự thương hại trên khuôn mặt trước khi sát hạch các người cần phải thông qua tiêu chuẩn đánh giá nữa, đáng tiếc. Triệu ly nông hỏi, bây giờ cần đánh giá gì? Ít nhất có một điểm cống hiến lý luận Tào Văn Diệu sảng khoái, không ngờ rằng cải cách tiêu chuẩn đánh giá hôm nay lại đúng lúc như vậy, đã cản được bọn người triệu ly nông này. Triệu ly nông kỳ quái liếc nhìn Tào Văn Diệu là bài phát biểu luận văn được công bố trong kho dữ liệu của Viện nghiên cứu để tính điểm cống hiến phải không? Đương nhiên, đó không phải là dựa vào video, nhặt được lọ hạt giống liền có thể làm được trên mặt Tào Văn Diệu bình tĩnh, người của ông ta không lên nổi, tổ viên của Đan Vân cũng không lên nổi, đột nhiên cảm thấy cân bằng. Tôi đã gửi 6 bài, đang đợi xét duyệt triệu ly nông trầm ngâm, 6 bài luận văn này đã được tải lên khi cô trên đường trở về, nếu cô không vượt qua cô vẫn còn một vài bài nữa về sự ước chế tương quan lẫn nhau của thực vật. Trước đây cô đã mượn tài khoản của Khang Lập để đọc các luận vận trong kho dữ liệu cùng với định dạng của các bài luận văn mà cô đã viết trước đây không khác gì. Không nói những thứ khác liên quan đến việc phát biểu luận văn tuyệt đối là lĩnh vực chuyên môn của triệu ly nông. Các điểm cống hiến lý luận ở đây có phần giống với số lần luận văn được trích dẫn trước đây của cô Triệu Ly Nông thậm chí không nghĩ tới mình không được thông qua. Tào văn diệu, ngay cả Lý Trân Trương vẫn ở một bên không mở miệng cũng không nhịn được mà lên tiếng 6 bài. Nếu cô chỉ viết bừa bãi, sẽ có thể bị đưa vào danh sách đen. Bình thường khi nghiên cứu viên sơ cấp xin công bố luận văn sẽ do 5 nghiên cứu viên trung cấp xét duyệt. sau so vòng đầu tiên sẽ được bàn giao cho 2 nghiên cứu viên trung cấp khác. Nếu như qua được vòng thứ 2, các nghiên cứu viên trung cấp đều đồng ý, bài luận văn này sẽ xuất hiện trong kho dữ liệu. Thời gian cần thiết cho việc phản biện là khác nhau, tùy thuộc vào tốc độ của các nghiên cứu viên trung cấp. Nội dung của bài luận văn, nhanh thì 1 tuần, chậm thì 1 tháng. Nghiên cứu viên trung cấp xin công bố luận văn thì lại cần qua hai vòng xét duyệt của các nghiên cứu viên cao cấp quá trình này mất nhiều thời gian hơn. Rất ít cán bộ trồng trọt xin công bố luận văn trên viện nghiên cứu, cán bộ trồng trọt bình thường không có cơ hội tiếp xúc với kho dữ liệu, đương nhiên không có cơ hội xin công bố luận văn. Nếu một cán bộ trồng trọt làm việc trong viện nghiên cứu nông học trung ương có cơ hội truy cập vào kho dữ liệu của viện, hầu hết bọn họ đều không có năng lực để viết một bài luận văn hoàn chỉnh đủ đủ tiêu chuẩn Triệu Ly Nông đã đi một con đường mà không một cán bộ chồng trọt nào khác đã đi cô không chỉ xin phát biểu một bài luận văn, mà một lúc xin sáu bài. Nghiêm tĩnh thủy vì biểu hiện sự nỗ lực cũng xin hai bài. Luận văn của mấy người họ sẽ được xem là luận văn của nghiên cứu viên sơ cấp, sau đó tên của họ được ẩn danh giao cho một nghiên cứu viên trung cấp xét duyệt. Lúc này, quang não của Triệu Ly Nông rung lên, cô cúi đầu nhìn xuống, sau đó nhướng mắt khẽ cười, đã qua một bài. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 95, sinh viên căn cứ nông học số 9. Nghe Triệu Ly Nông nói, Tào Văn Diệu không thể không trừ thầm trong lòng, bọn họ buộc cô phải ra khỏi căn cứ tại sao giống như chủ động đưa thành tích cho cô. Lý Trân Trương bên cạnh mở kho dữ liệu trên quang não tìm kiếm tên của Triệu Ly Nông. Sau khi được xét duyệt, bài luận văn sẽ xuất hiện trong kho dữ liệu ngay lập tức. Quả nhiên, Lý Trân Trương đã tìm thấy một bài luận văn mới được lưu trữ trong kho dữ liệu ký tên là cán bộ chồng trò số 168 triệu ly nông. Chết tiệt, thật sự đã qua một bài. Lý Trân Trương nhìn lướt qua bài luận văn của cô phát biểu, nội dung ý nghĩa, hình thức nhìn cực kỳ tiêu chuẩn, không phát hiện có chỗ nào sai. Nếu tất cả sáu bài đều ở cấp độ này, Lý Trân Trương đùng một cái tắt quang não, không dám nghĩ tiếp biết hay đấy Đan Vân cũng đang đọc bài luận do Triệu Ly Nông phát biểu, ngạc nhiên hỏi cô trước đây cháu đã từng viết một bài luận văn nào tương tự chưa? Cách hành văn quá lão làng, ngay khi Triệu Ly Nông vẫn đang nghĩ về một cái cớ, ngụy Lệ đột nhiên kêu lên, Đan nữ sĩ, mẹ là đang xem thường trình độ của một thiên tài. Đan Vân, ở đây ai không phải là thiên tài ở đây, ngay cả Lý Trân Trương và tào Văn Diệu có tiêu chuẩn đạo đức thấp như vậy, nhưng vẫn có mấy phần bản lĩnh, bằng không cũng không thể trở thành nghiên cứu viên cao cấp. Ngụy Lệ kiễng chân lên, khoát tay lên vai triệu ly nông, khoe khoang, học muội của tụi con tài năng mút trời thí nghiệm gì, luận văn gì đều nắm trong lòng bàn tay. Đừng nói 6, thậm chí 66 bài cũng có thể được biên soạn. Đàn Vân không nói nên lời, dơ tay ấn toàn bộ khuôn mặt của Ngụy Lệ, ghét bỏ cô ấy chướng mắt, đừng ở đây nói hưu nói vượn. Bị con gái làm phiền như thế, Đàn Vân cũng không tiếp tục hỏi thăm còn Lý Trân Trương và Tào Văn Diệu ở đối diện đã đi vào thang máy bên kia không để lại dấu vết. Từ năm nay trở đi, sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp sẽ càng thêm khó khăn, chi tiết cụ thể sẽ thông báo trên trang web Trung ương, nếu mấy đứa đã báo danh, thì có thể lên đó xem Đan Vân nói tiểu triệu tiểu nghiêm chắc hẳn không có vấn đề, nếu như tất cả đã báo danh, thì mấy tháng này cần phải chăm chỉ học tập luận văn thì hỏi thêm về tiểu triệu. Các nghiên cứu viên cao cấp đều bận bịu Đan Vân cũng không cùng nhóm cán bộ chồng cho trẻ tuổi này xuống thang, sau khi chỉ dạy vài câu, một mình đi theo hướng khác. Không ngạc nhiên chút nào Triệu Ly Nông một lần nữa ở trong Viện nghiên cứu Nông học Trung ương trở nên nổi tiếng. Bởi vì cảnh báo cấp một cùng với lời nói của nhân viên đăng ký, ngay cả công nhân vệ sinh của Viện nghiên cứu cũng biết rằng Triệu Ly Nông đã mang một lọ hạt sống thực vật dị biến cấp A từ bên ngoài vào căn cứ. Tuy nhiên, những lời nghị luận của người ngoài không ảnh hưởng gì đến Triệu Ly Nông, vào ngày đầu tiên bọn họ trở lại viện nghiên cứu, chuyện đầu tiên chính là các nghiên cứu viên cao cấp đã mang bọn họ đến phòng họp, ở trong đó vài giờ sau khi đi ra cô dẫn Hà Nguyệt Sinh và đồng đồng đến thăm phòng thí nghiệm của tổ đội 822, gặp được Khang Lập người đã cho cô hạt sống. Khang Lập rất vui khi nhìn thấy Triệu Ly Nông còn mời mấy người họ xuống uống trà và ăn nhẹ. Sau đó mấy người họ tách ra, Triệu Ly Nông về nhà một mình, cô cũng mang theo một ít trà bánh về cho cho Phong Hòa. Phong Hòa rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô kéo lấy tay Triệu Ly Nông nhìn từ trên xuống dưới, hỏi cô có bị thương không? Không bị thương Triệu Ly Nông ngồi xổm bên cạnh xe lăn, mỉm cười, con luôn được dị sát đội bảo vệ. Không bị thương là tốt rồi Phong Hòa nhớ tới cái gì, buông tay cô ra, đẩy xe lăn xoay người đi lấy một quyền sổ trước đây Con rất hứng thú về phương diện hóa học, vì vậy mẹ đã chọn mấy nội dung thú vị viết ra. Triệu ly nông ngẩn ra, cô mở quyền sổ tràn đầy chữ viết theo bản năng nhìn sang Phong Hòa, có lẽ là sau khi bù đắp dinh dưỡng, sắc mặt của bà ấy đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng vẫn gầy gò còn cứ xem đi, có gì không hiểu có thể hỏi mẹ Phong Hoa. Có chút kiêu ngạo nói, tri thức về phương diện nông học có thể đã quên rất nhiều, nhưng về phương diện hóa học thì không kém hơn những người khác. Được Triệu Ly Nông khép quyển sổ lại nghiêm túc nói. Đêm đó Triệu Ly Nông ở bên cạnh Phong Hoa kể cho bà ấy nghe những hiểu biết của cô khi ở bên ngoài căn cứ. Sau đó Triệu Ly Nông và Nghiêm Tĩnh Thủy mỗi ngày đều mang đồng đồng và Hà Nguyệt Sinh đi đến phòng thí nghiệm hai người họ lần thứ hai lại được vinh hạnh trải nghiệm dục tốc bất đạt để tích lũy kinh nghiệm. dục tốc bất đạt câu thành ngữ có nghĩa là chỉ nếu muốn nhanh chóng đạt thành quả mà lại nóng vội thì sẽ không đạt được thành công, là đốt cháy giai đoạn dẫn đến thất bại nếu ham mau chóng, mang tiểu lợi thì đại sự không thành. Tuy nhiên, lần này không có nguy lệ ở bên cạnh cho ăn các món ăn được chế biến từ gà. Ngụy Lệ một mình trở lại căn cứ nông học số 9, cô ấy đi tìm viện trường chua thiên lý khi bàn về động vật chua thiên lý là người chuyên nghiệp. Cô ấy tạm thời không báo cáo vấn đề về con tiểu hoàng kê, nếu không những người ở viện nghiên cứu có thể sẽ cướp nó đi nhưng có một thì có hai, Ngụy Lệ không cho rằng tiểu lệ là động vật duy nhất dị biến theo hướng thông minh. Về luận văn, ngụy Lệ đã viết luận văn về sói sám bị thực vật dị biến ký sinh có rất nhiều tư liệu hình ảnh và video, sau khi gửi ra ngoài đã thu hút sự chú ý của các nghiên cứu viên chăn nuôi, đặc biệt là Chu Thiên Lý ở căn cứ nông học số 9 ông lập tức đi tìm ngụy Lệ để thảo luận chi tiết. Về phía triệu ly nông bên này, trong lúc hướng dẫn Hà Nguyệt Sinh và đồng đồng học tập cô không quên sắp xếp những nội dung còn lại thành một bài luận văn, tiếp tục xin công bố. Nghiêm tĩnh Thủy cũng không lạc hậu Triệu Ly Nông đã gửi một bài luận văn về một loại thực vật dị biến, cô ấy cũng vắt óc suy nghĩ để thảo luận về loại thực vật đó nhưng từ một hướng khác, sau khi chỉnh sửa xong, cô ấy liền xin công bố. Đám người này điên rồi, Tào Văn Diệu đập bàn một cái, nghiên cứu viên trung cấp bên cạnh giật mình. Gần đây, Tào Văn Diệu ngủ cũng ngủ không ngon, ăn cũng ăn không ngon, mỗi tuần ông ta làm mới kho dữ liệu đều có thể nhìn thấy thêm một bài luận văn của Triệu Ly Nông. Thậm chí khi một lần ông ta bấm làm mới, trực tiếp thêm hai bài nhảy ra. Mấu chốt là trước đó Triệu Ly Nông nói xin 6 bài, nhưng tại sao lại nhảy ra 8 bài? Bây giờ Tào Văn Diệu nhìn thấy còn số 168 này liền thấy phiền. Cán bộ chồng trọt số 168 chiếu theo xu thế này, lẽ nào Triệu Ly Nông muốn phát biểu 66 bài? Nhưng mấy người họ mới ra ngoài có mấy tháng, chẳng lẽ đám người này ngày đêm đều gặp phải thực vật dị biến sao? Trong lòng Tào Văn Diệu hối hận, nếu biết sớm thì đã chiêu mộ triệu ly nông vào trong tổ đội của mình, nhưng sau khi nghĩ lại ông ta cảm thấy nơi này có rất nhiều thiên tài. Cán bộ trồng trọt phát biểu luận văn thì làm sao? Luôn có những cán bộ trồng trọt khác cũng phát biểu luận văn. Nghĩ đến đây, Tào Văn Diệu đã xóa tên triệu ly nông trong hộp tìm kiếm kho dữ liệu thay thế bằng cán bộ trồng trọt hy vọng có thể kiếm được nhân tài nào đó để chiêu mộ. Kết quả là khi ông ta nhấp vào hộp tìm kiếm, quả thật đã nhảy ra những cán bộ trồng trọt khác. Nhìn kỹ lại, toàn bộ đều là nghiêm tĩnh thủy, cái tên đó dường như đang muốn truy đuổi theo triệu ly nông. Ngoài ra, có một bài luận văn do La Phiên Tuyết phát biểu trước đây. Tào Văn Diệu không tin vào ma quỷ, liên tục làm mới hộp tìm kiếm, những cán bộ trồng trọt đó không thể không có ai xin xét duyệt luận văn, hiện tại sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp cần điểm cống hiến lý luận. Sau khi làm mới hàng chục lần cuối cùng cũng xuất hiện một bài luận văn mới. nghiên cứu về ảnh hưởng của dịch tiết ra từ rễ hoa bách hợp đối với khả năng tự nhiễm độc của cây giống hoa bách hợp. Chỉ nhìn tiêu đề thôi đã thấy nội dung hay rồi, tào văn diệu liếc qua tên của cán bộ trồng trọt đồng đồng. Cuối cùng không phải người quen. Ông ta nhấp vào bài luận và xem toàn bộ bài luận văn đã làm một nghiên cứu so sánh chi tiết không chỉ có dữ liệu về dịch tiết ra từ dễ hoa bách hợp thông thường, mà còn có dữ liệu về dịch tiết ra từ dễ hoa bách hợp dị biến, thảo luận về ảnh hưởng của dịch tiết ra từ dễ hoa bách hợp đối với sự nảy mầm của cây giống hoa bách hợp. Đó là một trong những lý do quan trọng gây ra những trở ngại cho việc thu hoạch liên tục so sánh thêm về chất tiết ra từ rễ của hoa bách hợp dị biến, cho thấy khả năng tự nhiễm độc của dịch tiết ra từ rễ của hoa bách hợp dị biến nhỏ hơn so với hoa bách hợp thông thường, cho thấy rằng hoa bách hợp dị biến có thể đã tiến hóa về mặt này. Nhân tài, Tào Văn Diệu lập tức nhờ người truyền tư liệu của đồng đồng đến trước một bước cướp người tới. Nhưng mà chuẩn bị đang muốn gọi người, Tào Văn Diệu nhìn chằm chằm hai chữ đồng đồng, nhất thời cảm thấy càng nhìn càng quen mắt một lát sau trong đầu rốt cuộc hiện lên một tờ đơn đăng ký. Với vẻ mặt không cảm xúc, ông ta mở đơn đăng ký ra ngoài của triệu ly nông trên trang web của Trung ương, thấy cái tên đồng đồng nằm ở cuối danh sách. Tào Văn Diệu, ông ta tức giận vỗ bàn một cái, vô tình bấm vào làm mới, một bài luận văn mới lại nhảy ra. Tào Văn Diệu định thần lại nhìn cái tên cán bộ chồng trọt số 179 Hàng Nguyệt Sinh. Hóa ra lại là một đội viên trong đội của Triệu Ly Nông. Tào Văn Diệu không thể nhìn nổi nữa, vội vàng đứng dậy, xoa ngực đi xung quanh, làm sao mà mấy mầm non tốt đều bị Đan Vân lấy đi hết rồi. Mấy người Triệu Ly Nông cũng không biết Tào Văn Diệu đang nghĩ gì, bọn họ ở lại viện nghiên cứu nông học trong một tháng, ngâm mình trong phòng thí nghiệm mỗi ngày. Cuối cùng mọi người đã hoàn thành tiêu chuẩn sát hại cơ bản về điểm cống hiến lý luận. Không tới mấy ngày, Chu Thiên Lý đã gọi điện cho Triệu Ly Nông. "Chu viện trưởng, Triệu Ly Nông vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, tháo kính bảo hộ và găng tay, nhìn người đàn ông trung niên đối diện trong màn hình quang não." Chu Thiên Lý cười nói, "Tôi đã thấy các bài luận văn của mấy đứa trong kho dữ liệu luận văn, viết rất khá." Triệu ly nông yếu tú thì không thể nghi ngờ, nghiêm tĩnh thủy xuất thân không giống, có cơ sở tốt viết được luận văn cũng phù hợp lẽ thường, nhưng Hà Nguyệt Sinh và Đông Đồng phát biểu luận văn, hẳn là có người chỉ điểm, vô cùng phù hợp tiêu chuẩn. Hy vọng đều thuận lợi thông qua sát hạch triệu ly nông cười nói. Mục đích ban đầu của việc cô tài luận văn lên là để các nghiên cứu viên khác xem ý tưởng và dữ liệu cô thu được từ nghiên cứu, đồng thời có thể cung cấp ý tưởng cho những người khác. Vừa bắt đầu, cô cũng không biết sát hạch của nghiên cứu viên sơ cấp yêu cầu điểm cống hiến lý luận. Nếu có thể đạt được điểm cống hiến lý luận, sát hạch tiếp theo sẽ không thành vấn đề. chu Thiên Lý là một người có kinh nghiệm, cũng là một trong những giám khảo, vì vậy ông rất rõ ràng. Hai người trò chuyện một hồi, chu Thiên Lý mới bày tỏ ý định thật sự. Hy vọng mấy đứa có thể trở về căn cứ nông học số 9. chu Thiên Lý dừng một chút nói, có thể ở một thời gian. Năm ngoái sau khi phần tài liệu kia được lan truyền, một số sinh viên nông học xuất sắc đã thi đậu vượt cấp sát hạch, nhưng hầu hết sinh viên nông học vẫn ở trong tình trạng chậm dãi học tập, hiểu kỹ tài liệu. Các giáo sư cán bộ trồng trọt đúng là học được rất nhanh, bất quá có khá nhiều giáo sư đã nộp đơn xin đi đến các căn cứ khác trồng trọt trên quy mô lớn để chuẩn bị cho cuộc sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp. Trong khoảng thời gian này, ông vẫn điều chỉnh các chương trình học của sinh viên, cố gắng hết sức để sinh viên, giáo sư thích ứng với tác động của tài liệu mới. Chu Thiên Lý nhìn thấy điều gì đó khác biệt từ trên người của Triệu Ly Nông, ông cảm thấy rằng cô có tiềm năng trở thành một nghiên cứu viên lợi hại cô có thể mang lại hy vọng mới cho căn cứ nông học số 9 trong tương lai. Nhưng lần này nhóm Triệu Ly Nông từ bên ngoài căn cứ trở về, bất kể là ngày đó báo cáo trật tự đâu vào đó, hay là cẩn thận báo cáo tổng kết tóm tắt tường tận hay là 8 bài luận văn trong kho dữ liệu đều là điển hình. Cho dù đó là báo cáo phương pháp ngày hôm đó, báo cáo tóm tắt chi tiết hay tám bài báo mẫu trong kho dữ liệu. Chu Thiên Lý cảm thấy rằng không cần phải đợi mấy năm nữa, bây giờ ông cũng có thể mời triệu ly nông trở về ít nhất có thể đưa ra một số kiến nghị để cán bộ chồng trọt suốt kinh nghiệm. Chỉ là còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến đợt sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp. Chu Thiên Lý không chắc liệu cô có muốn dành thời gian quay lại căn cứ nông học số 9 hay không, dù sao thì việc được thăng chức thành nghiên cứu viên là một điều cực kỳ quan trọng. Được triệu ly nông không chút do dự đồng ý. Chu Thiên Lý sửng sốt một lúc hiển nhiên ông không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Triệu Ly nông trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngài đã quên tụi em vẫn còn là sinh viên của căn cứ nông học số 9. chương 96, máy vi tính cũ, đoàn tàu D32 đến căn cứ nông học số 9 sắp khởi hành, xin mời hành khách chuẩn bị lên tàu. Trong sảnh chờ, đài phát thanh đang phát thông báo, tàu của chúng ta tới rồi Hà Nguyệt Sinh đứng dậy nhắc nhở nghiêm tĩnh thủy, đồng đồng liền tắt não quang đang phát video về thực vật dị biến cùng nhau đứng dậy chuẩn bị lên xe. Triệu ly nông tay nắm chặt dương hành lý, đứng dậy khỏi ghế cô nhìn xung quanh cậu. Những hành khách này tựa hồ không khác gì những hành khách mà cô nhìn thấy lần đầu tiên khi cô đến ngồi tàu căn cứ trung ương bằng. Hầu hết bọn họ đều vội vã ăn mặc trình tề, đơn giản nhưng có chút tinh tế khác biệt. Phòng chờ trở nên sôi nổi hơn. Bọn họ túm 5 thụ 3 trò chuyện, cẩn thận có thể nghe thấy bọn họ đang trò chuyện về phương diện trồng trọt. Hà Nguyệt sinh lùi lại một bước quay đầu nhìn cô, đi thôi. Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần, đi theo bước chân của cậu thông qua cửa quay, lên tàu D32, đi thẳng đến căn cứ nông học số 9. Lần này, nghiêm tĩnh Thủy không ngồi ở ghế hạng nhất mà chọn ngồi cùng xe với bọn họ. Bốn người ngồi chung một khoang, đồng đồng và nghiêm tĩnh Thủy ngồi cùng một hàng, Hà Nguyệt sinh ngồi bên cạnh Triệu Ly Nông. Mấy tháng không về căn cứ nông học số 9, cảm giác như đã lâu lắm rồi đồng đồng nhìn xung quanh cậu, nhớ ra điều gì đó, hỏi nghiêm tĩnh Thủy cậu có ở trên chuyến tàu cho tân sinh viên ngày khai giảng không? Không có nghiêm tĩnh Thủy suy nghĩ một chút trước một ngày tôi đã đi máy bay trực thăng tới. Máy bay trực thăng, Hà Nguyệt sinh ở hàng sau đứng, khuỷu tay trống ở chỗ dựa ghế trước có chút tiếc nuối nói tôi chưa bao giờ ngồi qua. Tôi chưa bao giờ ngồi qua đồng đồng lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nhưng trước đây tôi cũng chưa từng nghĩ tới có thể ngồi trên xe của dị sát đội. Nghiêm Tĩnh Thủy giải thích ngày đó thuận tiện ngồi máy bay của Chu viện trưởng trở về. Nghiêm Thắng biến có một địa vị đặc biệt, đồng thời có địa vị khác nhau trong lòng mọi người ở mỗi căn cứ cũng sẽ không cho con gái mình đặc quyền. Hà Nguyệt Sinh quay đầu, hỏi Triệu Ly Nông, tiểu Triệu cầu có muốn đi máy bay trực thăng không? Triệu Ly nông im lặng một lúc rồi nói, sau khi chúng ta trở thành nghiên cứu viên, chúng ta sẽ luôn có cơ hội ngồi trên máy bay trực thăng. Kỳ thật trước đây cô không chỉ ngồi qua thậm chí còn thi giấy phép lái máy bay tư nhân. Trong tay của giáo sư hướng dẫn có rất nhiều hạng mục, một số hạng mục chiếm diện tích lớn vô cùng. Máy bay trực thăng nông nghiệp thường được yêu cầu để phun thuốc trừ sâu, nhưng máy bay trực thăng bay cần thời tiết tốt đôi khi mời người phụ trách lái máy bay đến sẽ bỏ lỡ các điều kiện thích hợp chậm trễ trong một hoặc hai ngày thiệt hại do sâu bệnh gây hại cho cây trồng sẽ tăng gấp đôi. Vì vậy, vào kỳ nghỉ hè của một năm nào đó, giáo sư hướng dẫn đã trực tiếp thu xếp cho sinh viên của mình, đưa họ rời khỏi công việc để tham gia kỳ thi lấy bằng phi công tư nhân, sau khi kiểm tra thể chất học lý thuyết thời gian bay 40 giờ. Hai tháng sau đó chỉ còn lại cô và sư huynh giang tập vượt qua bài thi các sư huynh sư tỷ khác thì học đứt quãng mãi đến kết thúc kỳ nghỉ đông mới thi xong. Cuối cùng, vị giáo sư dầu nứt đố đổ vách đã đặt mua hai chiếc trực thăng nông nghiệp một loạt máy bay không người lái, một loạt máy móc bảo vệ thực vật khác cho sinh viên sử dụng. Triệu ly nông vẫn có một số bằng lái xe trong tay, tất cả đều được lấy trong 7 năm đó, trước đây cô đã nghĩ đến việc tham gia vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị trì hoãn trong lĩnh vực thực nghiệm cho luận án tốt nghiệp của mình, vừa mở mắt ra lại đi tới đây. Gần đây, những nghiên cứu viên sơ cấp của Viện Nghiên cứu Nông học đều đăng ký ra ngoài hàng nguyệt sinh chống cằm. nghe nói gần 80% người đăng ký tham gia sát hạch lần này đều không có đủ thời gian thực hành. Triệu ly nông liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh, rõ ràng giống như cô mỗi ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu các loại thí nghiệm, viết một bài luận văn, nhưng cậu vẫn có thời gian để nói chuyện phiếm. Nghiên cứu viên sơ cấp lúc trước không đi ra ngoài thực hành sao? Đồng đồng quay đầu hỏi. Khóe miệng Hà Nguyệt Sinh ngoác ngoác sang một bên, nghiên cứu viên sơ cấp đủ phúc lợi rồi, trước đây trả lời câu hỏi có thể kiếm thêm tiền, cơm ăn áo mặc đều không cần lo lắng tại sao lại liều mạng rời khỏi căn cứ Trung ương. Nếu là tôi tôi cũng không muốn ra ngoài. nghiêm tĩnh Thủy liếc nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc cậu tham gia kỳ sát hạch nghiên cứu viên chỉ để ăn ngon mặc đẹp ư. Không phải Hà Nguyệt Sinh bắt gặp ánh mắt của nghiêm tĩnh Thủy, lập tức thay đổi lời nói, nghiêm nghị nói tôi chỉ muốn để người khác được ăn ngon mặc đẹp. Triệu ly nông cười không ra tiếng. Trên đường đi, mấy người nhìn thấy hai bên đường núi của căn cứ đang xây tường cao cách căn cứ nông học số 9 càng ngày càng gần ước chừng 1-2 năm nữa sẽ hoàn thành. Khi họ đến nơi, lúc xuống xe, viện trưởng Chu Thiên Lý đã đợi sẵn ở cổng căn cứ. Nghiêm Tĩnh Thủy đi ở phía trước, là người đầu tiên phát hiện ra Chu Thiên Lý, viện trưởng. Chu Thiên Lý nhìn thấy mấy người bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười, bắt tay từng người một, tháng trước ở phòng họp không có cơ hội nói chuyện với mấy đứa, lần này có thể trò chuyện vui vẻ. Có chiếc xe 7 chỗ chuyên biệt ở cửa đợi mấy người bọn họ, Chu Thiên Lý mời họ lên đó lúc trước đan tổ trưởng đã nhắc nhở tôi kiểm tra chuyện trong tra bức tường trắng ở khu phía đông nhưng không phát hiện được gì cả. chu thiên lý ngồi ở vị trí ghế phụ lái quay đầu nhìn triệu ly nông ở hàng thứ hai. bất quá bài luận văn do sinh viên ngụy lệ phát biểu ngày đó tôi đã đọc qua trong luận văn đó cũng có bằng chứng thuyết phục có thể chứng minh rằng thực vật ký sinh trên động vật điều đó khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Lúc trước Chu thiên lý cũng đã ở bên ngoài căn cứ, nhưng phần lớn động vật dị biến ông gặp đều là tự thân dị biến, không có liên quan gì đến thực vật. Thực vật dị biến đã thay đổi môi trường sinh tồn triệu ly nông nói, lệ dương mặc dù thiếu hụt nhưng lục lạc cũng có khả năng quang hợp lại không có hệ thống dễ hấp thụ nước trước đây chỉ ký sinh trên thực vật nhưng sau khi di biến thì lệ dương đã có thể ký sinh trên động vật. Thực vật dị biến không chỉ phát triển to lớn và nhanh chóng sinh trưởng nữa, bọn chúng đã bắt đầu tiến hóa để tìm kiếm các chất dinh dưỡng mạnh mẽ hơn. Trên đường tiến vào nội thành, Chua Thiên Lý và Triệu Ly Nông đã nói chuyện rất lâu, một người nói về những dấu hiệu dị biến của động vật trong những năm gần đây, người kia nói về những gì họ nhìn thấy, nghe thấy khi ở bên ngoài. Chỉ mới đi ngoài có mấy tháng, đã có thể đạt được thu hoạch lớn như vậy, đánh giá của Chua Thiên Lý dành cho cô lại cao lên không ít, sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn. Là do may mắn, đụng phải không ít mấy loại động thực vật khác nhau triệu ly nông cảm thấy đây là vấn đề thời cơ. Khi xe dừng lại, Chu Thiên Lý cười nói, đổi lại thành những nghiên cứu viên khác e rằng phải nói vận may không tốt toàn đụng phải các thực vật dị biến xa lạ. Bốn người ở mấy hàng so xuống xe, bọn họ đều đến nội quyền. Phòng ngủ trước đây của mấy đứa không có giữ lại, trong khoảng thời gian này cứ ở trong tòa nhà nội quyền đi chu thiên lý mở quang não lên, ấn ấn vài cách, sau đó đưa cái vòng tay lần lượt đến gần từng người bọn họ, số phòng, mã khóa được gửi đến cho mấy đứa chỉ cần tới đó trực tiếp quét liền có thể mở được. Theo con số mà quang não nhận được triệu ly nông đi đến phòng riêng của mình, ấn vòng tay lên cửa phòng, trong nháy mắt liền mở ra. Sau khi cô đi vào thu dọn phòng, tắm rửa xong thì mở quang não lên, nhìn thấy tin nhắn của Hà Nguyệt sinh. Cậu đã gửi số phòng của cậu. Mật thám Hà Tổng, Tiểu Triệu, cậu có rảnh không? Đến phòng tôi đi, cho cậu xem cái này. Triệu Ly Nông ngạc nhiên, lập tức trả lời, chờ một chút. Vài phút sau, cô đi đến cửa phòng Hà Nguyệt Sinh, dơ tay gõ cửa. Hà Nguyệt Sinh rất nhanh đã mở cửa phòng, nhường đường bên cạnh, mời vào. Xem cái gì vậy? Triệu Ly Nông bước vào, hỏi. Ngồi đi Hà Nguyệt Sinh đi tới bàn học kéo ghế ra để Triệu Ly Nông ngồi xuống, cậu ngồi ở bên kia, sau đó cẩn thận mở một chiếc khóa kéo ở giữa chiếc ba lô màu xám để cô xem bên trong có gì, đoán xem nó là gì. Đây là Triệu Ly Nông nhìn thấy một chiếc hộp vuông mỏng màu đen. Hà Nguyệt Sinh đưa tay lấy nó ra, sau đó mở hộp ra chiếc đĩa CD quen thuộc nằm bên trong chiếc hộp mỏng màu đen. Hà Nguyệt Sinh đắc ý nói. Không phải lúc trước cậu nói muốn nghe album giao màu đó sao tôi dùng hai tấm poster kia mới được người bạn kia cho mượn. Triệu Ly nông im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi cậu làm thế nào để phát cái này. Ở đây cô chỉ nhìn thấy quang não chưa từng nhìn thấy máy vi tính cùng với những thứ tương tự như đầu đĩa DVD. Hà Nguyệt sinh dường như đang chờ đợi câu nói này của cô. Nhớ mày mở khoa kéo dài nhất của ba lô tôi vừa mua một chiếc máy vi tính cũ và một đầu ghi DVD gắn ngoài chờ một chút phát cho cậu nghe Hà Nguyệt Sinh đặt máy vi tính cũ cùng đầu ghi DVD gắn ngoài từ trong ba lô ra suy nghĩ xem cách sử dụng như thế nào Triệu Ly Nông ngồi ở bên cạnh nhìn động tác mới lạ của cậu nhìn xuống kích động muốn làm thay cậu yên lặng chờ đợi một trận thao tác như mãnh hồ của cậu cái máy vi tính kiểu cũ này là do tôi mua tôi đã tốn rất nhiều điểm nghe nói ngày xưa người ta dùng nó để làm việc Hà Nguyệt Sinh tự tin mở máy tính sách tay ra Triệu Ly Nông nhìn rõ khuôn mặt của Hà Nguyệt Sinh trên màn hình đen Họ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cậu hỏi, tại sao không sáng? Có phải là không có điện không? Triệu Ly nông nhắc nhở. Hà Nguyệt Sinh chợt hiểu ra quay người lại lấy từ trong ba lô ra một dây sạc máy tính khác, phải cần phải sạc. Quang não trên cổ tay bọn họ không cần cấp sạc, điều này khiến cậu nhất thời quên mất. Hà Nguyệt Sinh cắm điện cho máy vi tính cũ, hai người đợi chừng nửa ngày, máy vi tính cuối cùng từ từ khởi động, hiển thị một hình nền chờ có khung cảnh kiến trúc. Cậu có chút sừng sốt trong chốc lát trong mắt tràn đầy kinh ngạc thấp giọng nói, đây là cựu thế giới sao? Ánh mắt của Triệu Ly Nông nhìn thấy hình nền chờ của máy vi tính, đồng từ co rụt lại, đây là một tòa địa danh của Trung Quốc. Hai người đều có suy nghĩ riêng nhìn chằm chằm màn hình chờ hồi lâu, cuối cùng Triệu Ly Nông hoàn hồn, cậu chưa từng mở lên sao? Không có, mấy ngày trước tôi mới mua được hàng Nguyệt Sinh nói, nó vừa mới được sửa xong. Vừa nói, một bên cậu vừa bật quang não của mình lên, trên đó còn có cả sách hướng dẫn vận hành. Đầu ghi DVD này phải được kết nối với máy tính Hà Nguyệt Sinh cảm thấy mới lạ khi cắm hai dây ngắn vào đầu ghi DVD bên ngoài, sau đó cắm đầu kia vào máy vi tính cũ. Đèn tín hiệu màu xanh lục của đầu DVD gắn ngoài sáng lên rồi kêu xèo xèo. Hà Nguyệt Sinh vẫn đang đọc sách hướng dẫn vận hành, hoàn toàn không biết cách sử dụng nó. Triệu ly nông xem hướng dẫn, chỉ vào một dòng, nhấn nút dài ở giữa để bật ra nơi đặt đĩa CD. Hà Nguyệt Sinh nhìn dọc theo ngón tay của cô thở dài, không hổ là tiểu triệu, đọc nhanh như gió. Không chỉ là cô biết cách sử dụng cho nên đặc biệt chọn ra câu này mà thôi. Hà Nguyệt Sinh nhấn nút ở giữa ổ ghi DVD, đúng như dự đoán, một ngăn kéo nhảy ra hiện khoảng trống đặt đĩa CD. Cậu cân nhắc trước mới đem đĩa CD bỏ vào. Trực tiếp để vào rồi đẩy mạnh là được triệu ly nông ở bên cạnh nói. Sau khi Hà Nguyệt Sinh làm theo lời cô, đầu ghi DVD lập tức phát ra âm thanh quay tròn cũng may trong máy vi tính sách tay không có nhiều nội dung, Hà Nguyệt Sinh lại tìm thấy nút phát bằng cách xem sổ hướng dẫn vận hành. Nghe thị đi Hà Nguyệt Sinh cố ý ngồi thẳng dậy, giả vơ thành thạo giới thiệu với Triệu Ly Nông album này còn có nội dung video, hẳn là rất hay. Hai người đều có chút căng thẳng, Triệu Ly Nông thậm chí còn bắt đầu để nín thở, nghĩ rằng tối nay có thể nhìn thấy Trương Giao mau. Hà Nguyệt Sinh nhấp vào nút phát, loa ở cả hai bên máy vi tính lập tức phát ra khúc nhạc dạo đầu, dòng chữ giao mâu xuất hiện trên màn hình. Album bắt đầu phát, tuy nhiên, trong giây tiếp theo, âm thanh dường như đột nhiên bị mắc kẹt như đờm của người già. Kéo kẹt lạp chi, màn hình lập lòe, đầu tiên là biến thành đỏ xanh đen, cuối cùng toàn bộ màn hình tối đen, khuôn mặt của Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông lại lần nữa xuất hiện. Triệu Ly Nông vốn là đang khẩn trương, chương 97, bệnh cháy lá sớm. Đùng Hà Nguyệt Sinh vươn tay trực tiếp đóng máy vi tính sách tay lại, lầm bầm, làm lại lần nữa. Cậu rút dây cắm cắm lại, thử mở máy tính lên phát tiếp, tiếng kẽo kẹt bắt đầu chuyển biến thành tiếng dít. Hà Nguyệt Sinh chỉ có thể vội vàng rút cáp của đầu ghi DVD bên ngoài, nhưng máy tính vẫn xanh đỏ. Cái máy vi tính kiểu cũ mà cậu có hình như là đồ bỏ đi triệu ly nông chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào màn hình máy vi tính sách tay. Sắc mặt Hà Nguyệt sinh tối sầm lại, người sửa chữa đồ cũ kia không đáng tin cậy thật lãng phí tiền bạc. Triệu ly nông vươn tay cầm lấy đầu DVD bên ngoài, nhấn nút ở giữa, lấy đĩa CD album bên trong ra. Hoa văn trên album CD đã mở nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ nội dung. Ngoại hình của chương giao mâu được in ở mặt trước, hoàn toàn giống với người trên poster, góc trên bên phải có một dòng chữ nhỏ của album giao mâu kỷ niệm. Cô không cần nghe cũng biết album CD này là cùng một lô sản phẩm với món quà năm đó cô tặng sư huynh. Album CD này là phiên bản kỷ niệm giới hạn triệu ly nông không đuổi theo các ngôi sao, để có thể thuận lợi cướp lấy album này, cô đã dành trước một tuần lễ thời gian học hành để luyện tập thao tác còn cố ý đoạt các album khác để luyện tốc độ tay của mình. Không biết cuốn album này bao nhiêu tuổi rồi triệu ly nông bình tĩnh hỏi, để lâu nó có bị hỏng không? Không biết được số năm cụ thể Hà Nguyệt sinh chỉ vào cuốn album trong tay cô, nhưng đại khái chắc 50 tuổi rồi, bạn của tôi nói album này là bằng đĩa nhôm thông thường, tự nhiên tuổi thọ chỉ chừng 50 năm một số ít CD mạ vàng 24K, bảo quản tốt tuổi thọ có thể đến trăm năm. Triệu ly nông cục mắt đam chiêu, năm này là dị biến năm 43, nếu như thế giới này là tương lai thế giới của cô có lẽ thực vật dị biến xuất hiện vào lúc cô bị bất tỉnh, hoặc là một vài năm sau tóm lại, sẽ không quá xa. Album này chắc tuổi thọ không được bao nhiêu Hà Nguyệt Sinh không còn cách nào khác đành phải cất chiếc máy vi tính cũ bị hỏng đi quên đi, lần sau tìm được một chiếc máy vi tính cũ hữu dụng tôi sẽ phát cho cậu nghe. Triệu Ly Nông hoàn hồn, đặt chiếc đĩa CD vào chiếc hộp mỏng màu đen, đẩy nó đến trước mặt cậu cất album đi. Hà Nguyệt Sinh nhận lấy cùng bỏ hết vào ba lô cậu quay sang nhìn Triệu Ly Nông, hỏi kế hoạch của cô trong thời gian này cậu sẽ làm gì? Vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới đến kỳ sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp với trình độ của triệu ly nông, cô chắc chắn có thể vượt qua, bây giờ đã đến căn cứ nông học số 9, viện trưởng Chu Thiên Lý cũng không có yêu cầu cụ thể gì, đại khái mấy người họ cứ làm theo ý mình. Ngày mai chúng ta đi xem một chút đi triệu ly nông còn chưa hoàn toàn nghĩ ra. Ngày hôm sau triệu ly nông thật sự đi đến nông trường. Cô đi lên rồi đi xuống, ngồi một mình trên xe buýt. Triệu Ly Nông đi trên cánh đồng, nhìn bốn phía rõ ràng xung quanh đã có nhiều sinh viên nông học hơn so với khi cô ở đây. Dựa theo quần áo và khuôn mặt của những người này, có không ít sinh viên lớp A. Triệu Ly Nông, một nam sinh nhìn rất quen mắt đi ngang qua, nhìn thấy cô liền cười tô tuét. Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên, nhận ra đối phương chính là bạn học cùng lớp trước đây mạng sống quan trọng. sắc mặt của cậu ta khá hơn trước một chút, không còn vẻ gầy gò đáng sợ nữa. Sao cậu lại quay lại? Nam sinh tò mò hỏi. Triệu ly nông mỉm cười, nói đúng ra tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Vậy thì cậu vẫn là sinh viên lớp nông học ban C của chúng tôi. Nam sinh vui vẻ hỏi cậu sẽ học cùng chúng tôi chứ? Triệu ly nông không trả lời thay vào đó cô nhìn những người xung quanh, hỏi hôm nay có bài kiểm tra sao? Có nhiều sinh viên ban A quá. Sinh viên ban A rất dễ nhận ra, ai cũng có nước da hồng hào, quần áo sạch sẽ ít nhất có một thủ vệ quân ở bên cạnh họ không có kiểm tra nam sinh quay đầu lại liếc nhìn, bĩu môi, bọn họ phát hành rất nhiều nhiệm vụ nhưng không có nhiều người tiếp nhận, mỗi người đều bận rộn gieo trồng trên mảnh đất của mình. Sau khi mạng sống quan trọng giải thích Triệu Ly nông mới hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Kể từ khi phần tài liệu kia được công bố, các sinh viên ban B, ban C như nhặt được kho báu, những chỗ không hiểu sau khi học tập lại trải qua thực hành, rất nhanh không chỉ thu được kiến thức mà ruộng vườn thu hoạch được cũng rất dồi dào cây trồng thu được sản phẩm rồi đem đổi lấy điểm khiến sinh viên bỗng dưng giàu có bọn họ cũng không ngần ngại bỏ điểm ra xem đáp án lại đi thuê đất mua hạt giống gieo trồng tiếp chỉ cần họ biết là bệnh gì thì có thể kê thuốc đúng bệnh tuy rằng thời gian ngắn ngủi mùa màng chưa được thu hoạch các sinh viên vẫn chưa đạt được sự tự do về kinh tế nhưng họ có hy vọng sẽ ngày càng khấm khá hơn những công việc bình thường như nhổ cỏ hái rau củ của sinh viên ban a ngày càng ít người tiếp nhận ai không sợ thực vật dị biến Đặc biệt là các sinh viên ban C, không ai có khả năng thuê thủ vệ quân, bọn họ là người có tỷ lệ thương vong cao nhất mảnh đất của mình còn chưa rõ ai biết mảnh đất của người khác có trôi ra thực vật dị biến hay không. Một số sinh viên ban A chỉ rụt rè trốn sau lưng, sinh viên muốn thuê người cũng không có ai, đành phải tự mình ra tay. Điều mấu chốt chính là bởi vì phần tài liệu kia trình độ của sinh viên ba ban đã bị thu hẹp lại rất nhiều, sinh viên ban A không có yêu thế tuyệt đối. Vì vậy họ không thể không cảm thấy khủng hoảng, sau đó đành phải ra ngoài trồng trọt. Trước kia sinh viên Ban A ra cảnh khá giả, có nhiều điểm mua đáp án, mua các loại hạt giống, thuê thủ vệ quân, tốt nghiệp cơ hồ là chuyện đương nhiên, khác nhau chỉ là tranh lệch giữa cán bộ trồng trọt và thợ trồng trọt mà thôi. Với tầng thân phận này, vẫn có thể tiếp tục đi lên, lại có phúc lợi, nếu chu kỳ tuần hoàn tích cực này tiếp tục ngay cả khi hoàn cảnh gia đình không phải ngày càng tốt hơn cũng sẽ không quá thể. Ngược lại, hơn phân nửa ban C có lẽ sẽ ngày càng tệ hơn. Bây giờ, phần mấu chốt nhất này đã bị phá vỡ bởi phần tài liệu kia. Vạch xuất phát của các sinh viên ban B, ban C vốn lạc hậu đã trực tiếp được kéo lên một bước dài, gần với các sinh viên của ban A rất nhiều. Học kỳ này ban C trồng cái gì? Triệu ly nông hỏi, khoai tây nam sinh nói, còn có đậu phộng và đậu nành nữa. Triệu Ly nông đi theo cậu đến khu vực cánh đồng của Ban C, muốn kiểm tra tình hình, vừa đến đó, đã có bạn học cùng lớp phát hiện ra cô, đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng khôn xiết vội vã chạy đến hỏi han cô. Khoai tây của tôi chồng bị bệnh cháy lá sớm, nhưng phun thuốc thì hoàn toàn vô tác dụng nữ sinh chỉ vào cây trồng trên ruộng của mình, lo lắng nói tuần trước tôi đã phun thuốc Azocytrobin 25% nhưng không có tác dụng gì, 7 ngày trước tôi đã đổi sang Carbendazine 50% nhưng vẫn không hiệu quả. Bài tập cuối cùng của học kỳ này chủ yếu là khoai tây, khoai tây nữ sinh gieo vào mùa xuân đã đến giai đoạn chung và hậu kỳ, nhưng nữ sinh không ngờ rằng cây trồng lại bắt đầu bị bệnh trên diện rộng. Nữ sinh ngày nào cũng lật dở phần tài liệu kia, không những đã thuộc lòng mấy loại bệnh trạng của khoai tây mà còn có thể nhầm tên tất cả các loại thuốc phòng bệnh nhưng vẫn không chữa được. Các bạn học bên cạnh khuyên nữ sinh nên tiêu hủy những cây bị bệnh ở khu vực này trước khi dị biến xảy ra nhưng nữ sinh không cam lòng, vẫn đợi đến được hiện tại, nếu không thấy triệu ly nông, buổi chiều nay sẽ nhổ đi phá hủy cây khoai tây trên mẫu ruộng này. Để tôi đi xem một chút triệu ly nông đi tới mẫu ruộng kia. Tiểu triệu, phía sau chuyển đến âm thanh của Hà Nguyệt sinh, triệu ly nông quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh cậu còn có hai người nữa. Không cần phải nói, đó chính là Nghiêm Tĩnh Thủy và Đồng Đồng, bên cạnh cũng có Chu Viện trưởng, còn mang theo một nhánh thủ vệ quân. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo thủ vệ quân Chu Thiên Lý đi tới nói, khu vực nông trường của căn cứ nông học số 9 không phải là nơi an toàn, Triệu Ly Nông đã trở lại, ông không thể để cô gặp chuyện được. Triệu Ly Nông gật đầu, đồng ý em qua đó xem mẫu ruộng của bạn học này một chút. Chu Thiên Lý cử động tay, nhánh thủ vệ quân liền đi theo bảo cô. Trên bờ ruộng vốn chỉ có mấy người, trong nháy mắt đã xuất hiện thêm một đống người, xa xa có sinh viên cũng đang chậm rãi đi tới, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ly Nông không để ý đến những người xung quanh cô chỉ mang nữ sinh đến gần mẫu ruộng kia kiểm tra lá và thân của khoai tây. Cậu có biết trước đây mẫu ruộng này đã trồng những gì không? Triệu Ly Nông hỏi, nữ sinh suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là ngô Ban đầu mảnh đất này là do sinh viên khóa trên canh tác đầu năm bọn họ mới chuyển đến đây. Thời kỳ sinh trưởng hoa nở tốt không? Không nhiều lắm. Triệu ly nông gật đầu, tiếp tục nhìn lá khoai tây. Một lúc sau quay lại hỏi nữ sinh, sao cậu lại nghĩ bọn chúng bị bệnh cháy lá sớm? Bệnh cháy lá sớm ở khoai tây. Nữ sinh sừng sốt, sau đó giải thích những bệnh đó tôi đã xem kỹ rồi, chỉ có thể so sánh triệu chứng của bệnh cháy lá sớm lá của chúng bị bệnh, trên đầu phiến lá xuất hiện những đốm nâu, lá ở giai đoạn sau cũng có hiện tượng khô héo. Cậu có đào củ lên xem sao? Triệu ly nông lại hỏi. Nữ sinh lắc đầu, không có. Triệu ly nông nhìn xung quanh, Hà Nguyệt sinh đột nhiên từ phía sau đưa ra một cái sẻng nhỏ. Cảm ơn triệu ly nông ngẩn đầu nhận lấy. Đầu tiên cô nhổ một cây khoai tây, dưới gốc có một củ khoai tây nhỏ, sau đó dùng sẻng đào lên, lấy ra hai củ khoai tây nhỏ. Hãy nhìn củ của nó triệu ly nông phủi bùn trên khoai tây, đặt chúng lên bờ ruộng bệnh cháy lá sớm sẽ làm hỏng củ tạo thành những vết lõm hình tròn màu nâu sẫm củ này có không? Nữ sinh đưa tay ra, lật mấy củ khoai tây nhỏ, lắc đầu, không có. Bệnh cháy lá sớm sẽ gây ra những đốm nâu trên lá, ranh giới rõ ràng, hình thành vết bệnh gần giống hình tròn, giai đoạn hậu kỳ, mép ngoài của vết bệnh sẽ chuyển sang màu vàng, còn bị đục lỗ toàn bộ thối đen, nếu người kỹ sẽ có mùi thối triệu ly nông chỉ vào những củ khoai tây nhỏ trên bờ ruộng, củ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những dấu hiệu khác cũng không giống như bệnh trạng. Đây không phải là bệnh cháy lá sớm sao? Nữ sinh cuối cùng cũng nhận ra. Triệu ly nông đứng lên lắc đầu có đôi khi chỉ nhìn một chút triệu chứng cũng không nhất định là loại bệnh đó. Vậy bọn chúng nữ sinh không hiểu ra sao, bị bệnh gì. Các bệnh khác thậm chí không thể phù hợp với các triệu chứng. Triệu ly nông nhìn những chiếc lá khoai tây trên cánh đồng, lá già cùng với mép lá lúc đầu chuyển sang ố vàng, sau đó hình thành các đốm nâu, nhưng phần gân lá ở giữa vẫn có màu xanh theo thời gian toàn bộ lá chuyển sang màu nâu đỏ hoặc khô héo rồi rụng đi phải không? nữ sinh nhớ lại sự thay đổi của những củ khoai trên ruộng trong thời gian này, lập tức gật đầu. cậu chỉ nhìn thấy những đốm nâu và khô héo rụng đi. cậu đã bỏ qua những triệu chứng khác triệu ly nông chỉ vào một cây khoai tây gần họ nhất, ví dụ như lá của chúng cong xuống, một số lá già có màu đồng, sự tăng trưởng chậm lại. nữ sinh nhìn dọc theo những ngón tay của cô quả thật là như thế. không phải bệnh triệu ly nông quay đầu nhìn nữ sinh khoai tây trong ruộng của cậu thiếu kali. nữ sinh rừng sốt thiếu kali cây khoai tây là loại tinh bột phải cần có kali có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp carbohydrate của củ triệu ly nông giải thích bón phân kali kịp thời trong thời kỳ ra hoa cũng có thể tăng cường khả năng kháng bệnh của cây khoai tây bệnh thiếu kali ở khoai tây đôi khi các triệu chứng thiếu hụt chất dinh dưỡng của cây tương tự như ở giai đoạn đầu của bệnh trạng nhưng quan sát và thực hành nhiều hơn vẫn có thể giúp phân biệt được vậy bây giờ tôi bón thêm phân kali nữ sinh sau khi hiểu ra liền lặp đi lặp lại bón nhiều phân hữu cơ hơn Cậu có thể bón sunfat và cho thực vật ở cả hai bên sau khi lấp đất, hãy phun kali dihydrogen phosphat lên lá, nồng độ khoảng 0,2% đến 0,3% triệu ly nông nhắc nhở, hoặc là phun với dung dịch cho và phân thực vật 1% cũng được. Được nữ sinh nhanh chóng bật não quang của mình, viết ra tất cả những gì cô nói tôi nhớ rồi. Ở bên cạnh nghiêm tĩnh Thủy đang đứng trên bờ ruộng, nhìn triệu ly nông bên dưới, từ nãy đến giờ, mỗi lời cô nói đều không thừa bao nhiêu. Đại khái từ câu hỏi trong thời kỳ sinh trưởng hoa có nở tốt không, cô ấy đã có đáp án. Nghiêm tĩnh thủy biết các triệu chứng thiếu kali ở khoai tây, bệnh cháy lá khoai tây, cô ấy có thể đọc thuộc lòng không sót một từ nào, nhưng cô ấy không thể làm được như triệu ly nông là hạ bốt thành văn. Lời cô nói quá trôi chảy, như thể cô đã từng trồng trọt rất nhiều năm. Nghiêm tĩnh thủy tự hỏi liệu bản thân có rời khỏi căn cứ nông học số 9 quá sớm hay không? Tại sao em hỏi mảnh ruộng này trước đây đã trồng những gì? Viện trường Chu Thiên Lý vẫn đứng bên cạnh đột nhiên hỏi. Triệu Ly nông nhìn lên cười nói, bệnh cháy lá sớm của khoai tây có liên quan đến các vụ mùa trước ở khu vực đất bị bệnh có thể trồng luân canh 3 năm các loại cây trồng như ngô cải thảo là tốt nhất mảnh ruộng này năm trước đã trồng ngô có thể loại trừ được bệnh cháy lá sớm. Chu Thiên Lý chợt nhận ra, gật đầu thì ra là như vậy. chương 98, Lục Bình Đại đa số các sinh viên giống như nữ sinh ở ban C không hoàn toàn thông hiểu đạo lý này, hầu hết chỉ đọc lướt qua phần tài liệu để so sánh các triệu chứng bệnh trạng một cách máy móc. Đây là một chuyện sức bình thường. Cây trồng sinh trưởng cần có thời gian, trong khoảng thời gian này sẽ luôn phát sinh các loại vấn đề cho dù nắm vững kiến thức cũng không thể lập tức chữa hết các triệu chứng. Vì vậy, sinh viên chuyên ngành nông học cũng cần có thời gian để hiểu, nắm rõ từng vấn đề một để lý giải. Các sinh viên tại căn cứ nông học số 9 thiếu sự giảng dạy có hệ thống, không có nhiều kinh nghiệm trồng trọt, vì vậy họ không thể sử dụng phần tài liệu để tự biến hóa cho bản thân sử dụng, điều này rất phổ biến. Bản thân triệu ly nông đã từng được tiếp xúc với một loạt các hệ thống tài liệu đã được chuẩn hóa, xem qua vô số tài liệu mở còn có một giáo sư hướng dẫn cực kỳ ưu tú ở bên cạnh làm cố vấn với áp lực cao, sau 7 năm, lúc này cô mới có thể dễ dàng phân biệt các vấn đề khác nhau. Cô không cảm thấy vui mừng, chỉ hy vọng các sinh viên của căn cứ nông học số 9 có thể nhanh chóng tiếp thu nội dung của phần tài liệu kia. Bọn họ đang ở trong một thế giới dị biến, mục tiêu của sinh viên nông học không chỉ là trồng các loại cây trồng khác nhau, đảm bảo sự vận hành trơn tru của căn cứ, mà còn nghiên cứu, khám phá các thực vật dị biến. Chỉ bằng cách này, bọn họ mới có thể theo kịp tốc độ của thực vật dị biến, để con người có thể tránh khỏi sự thương tổn từ bọn chúng, thậm chí còn được hưởng lợi từ đó. Sự cố khoai tây khiến triệu ly nông nhớ lại cô đã thảo luận với mấy người nghiêm tĩnh thủy, quyết định đem phần tài liệu kia thực hiện một số so sánh và giải thích chi tiết cạn kẽ hơn. Người viết bài so sánh, giải thích vẫn là triệu ly nông, nghiêm tĩnh thủy và đồng đồng, Hà Nguyệt Sinh phụ trách đến nông trường quan sát các vấn đề của sinh viên nông học gặp phải ở thực địa, nếu bọn họ có thể tự giải quyết thì lập tức tiêu hóa ngay tại chỗ còn nếu không cách nào nhận biết thì liên hệ với cô nói tóm lại tất cả các vấn đề gặp phải đều được ghi lại tóm tắt cuối cùng giao cho triệu ly nông người sẽ tóm tắt các bệnh thông thường như chứng bệnh thiếu độ phỉ thiếu chất và các vấn đề khác đồng thời giải thích các vấn đề khó hiểu khác trong phần tài liệu còn mệt hơn là ngày đêm nghiên cứu số liệu trong phòng thí nghiệm hà nguyệt sinh ngồi bệt xuống đất cạnh bàn của triệu ly nông mũi tôi đều dính đầy bùn cả ngày hôm nay các cậu đã làm gì vậy triệu ly nông viết xong một đoạn giải thích quay đầu nhìn mấy người hà nguyệt sinh hoặc đang ngồi hoặc đang đứng Có mấy mảnh ruộng xảy ra vấn đề nghiêm tĩnh thủy tinh thần phấn chấn đứng lên, để tìm ra là bệnh khuẩn gì, hôm nay tôi đã đến mấy mẫu ruộng đó lấy chút hàng mẫu, dự định đến phòng thí nghiệm trong tòa nhà nội quyền để đo lường. Tôi nói chỉ cần một chút là được rồi, cậu lại đòi lấy một đống hàng nguyệt sinh dơ ngón tay vô lực lên, chỉ vào bản thân và đồng đồng, người cũng đang ngồi trên mặt đất với đôi mắt đam đăm. nếu cứ tiếp tục như vậy, hai chúng tôi sẽ chịu không nổi. Đồng đồng gật đầu tán thành. Nghiêm tĩnh Thủy lặng lẽ biểu môi, khi triệu ly nông nhìn sang, lại nhanh chóng trở về vẻ mặt nghiêm túc tiểu lệ đào nhiều hơn các cậu cũng không thấy nó kêu mệt. Hà Nguyệt sinh, đồng đồng lại biểu lộ tiểu lệ không thể nói chuyện, lúc đó nó đã mệt đến nổi không thể chíp một tiếng nào. Chỉ là đào đất thôi nghiêm tĩnh Thủy nghiêm túc nói, tôi nghĩ các cậu cần phải tăng cường vận động, công việc đồng áng cần phải có thể lực gặp phải thực vật dị biến có thể chạy trốn mới có khả năng tự cứu lấy mạng mình. Hôm nay cô ấy rất hưng phấn, thời điểm cày xới mặt đất có loại cảm giác có một nơi thuộc về mình. Nghiêm tĩnh thủy cảm thấy rằng bất kể lúc nào bản thân tiếp xúc với cánh đồng và cây trồng nhiều hơn, nhất định có thể sớm đuổi kịp triệu ly nông. Khi nghĩ đến việc truy đuổi theo triệu ly nông, cô ấy không cảm thấy mệt mỏi chút nào thậm chí có thể lật tung một mảnh đất. Triệu ly nông nghe ba người nói chuyện thì cười cười, một lúc sau mới hỏi, học tỷ gần đây đang bận cái gì vậy? Vẫn chưa gặp mặt, ngụy Lệ thích nhất là tham gia náo nhiệt sau khi biết mấy người họ trở lại căn cứ nông học số 9, cũng chỉ trong nhóm hú hét vài lần, mấy ngày nay cũng không biết đang làm gì, rõ ràng là ở chung trong nội quyền, nhưng chưa từng gặp mặt. Chị ấy đang tìm một bạn học nuôi ngỗng để hợp tác Hà Nguyệt Sinh biết một chút. Không giống như Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng, sau khi rời khỏi căn cứ nông học số 9 thì nhổ hết cây trồng và hoa hồng, ngụy Lệ vẫn nhốt gà trong chuồng, nhờ người giúp ném thức ăn vào máy cho ăn tự động, thỉnh thoảng giúp dọn phân gà. Khi trở lại căn cứ nông học số 9, việc đầu tiên Ngụy Lệ làm là dọn dẹp chuồng gà, bởi vì rất nhiều trứng không được lấy ra kịp thời, đã có thêm rất nhiều gà con, diện tích không đủ trong đàn gà lại dễ dàng phát sinh tranh cướp và bị nhiễm bệnh. Gần đây, Ngụy Lệ đang bận rộn mở rộng chuồng gà, nhân tiện cũng muốn hợp tác với các bạn cùng lớp đang nuôi ngỗng, muốn đồng thời nuôi dưỡng chung. Nuôi ngỗng, nghiêm tĩnh Thủy nghe vậy cũng có chút kinh ngạc Ngụy Lệ không phải chỉ một lòng với gà sao. Cảm ơn Hà Nguyệt sinh lấy khăn giấy từ đồng đồng đưa tới lao mũi, nghe nói phân ngỗng tốt cho gà, giảm bệnh tật hơn nữa ngỗng còn có thể đuổi trồn và chuột. Nghiêm tĩnh thủy cao mày, sao chỉ nói với cậu? Cậu ấy là mật thám triệu ly nông không hề kinh ngạc. Sau khi nghe những gì hai người nói, Hà Nguyệt sinh ngồi khoanh chân trên mặt đất đảo mắt à. Triệu ly nông và nghiêm tĩnh thủy cảm thấy khó hiểu. Đồng đồng cũng đang ngồi dưới đất chậm rãi dơ tay lên, lộ ra hai lúm đồng tiền, mấy ngày trước học tỷ ngụy Lệ đã nói chuyện này trong nhóm, hai người hẳn là chặn nhóm rồi. Nhóm là một nhóm nhỏ, chỉ có 5 người, lúc trước rời khỏi căn cứ trung ương đã tạo nên. Triệu ly nông và nghiêm tĩnh thủy nhìn nhau, sau đó ngầm nhìn đi chỗ khác một người thì xem quang não, một người nhìn bùn dính giữa móng tay, bộ dáng đã rõ ràng. Nếu ngụy Lệ biết chắc chắn sẽ tìm các cậu tính sổ Hà Nguyệt sinh lạnh lùng nói. Triệu Ly nông ho khan một tiếng, lát nữa đi gặp học thì xem. Cô vừa viết tài liệu giải thích chi tiết lại bị tin nhắn liên tục nhảy ra quấy giày cho nên tạm thời chặn tin nhắn, bởi vì quá bận chỉ vùi đầu viết cho nên đã quên mở ra. Ngụy Lệ bây giờ hẳn là đang khu Đông Hà Nguyệt Sinh dơ tay nhìn thời gian, hiện tại có thể đi tìm chị ấy. Triệu Ly nông tắt quang não, mấy người họ cùng nhau đi về hướng ngoại thành. Trên đường đi, Ngụy Lệ người đã bị chặn biết mấy người họ tìm tới mình cho nên rất vui mừng, liền gửi định vị. Bình khí xui xẻo, mau tới đây chị chờ mọi người cùng đi bắt một con ngõng lớn. Bốn người đến chuồng gà ở khu đông, Ngụy Lệ đang ngồi sổm ở cửa ăn chân gà, thỉnh thoảng xé một ít vụn gà cho tiểu hoàng kê đang dựa vào chân mình, một người một gà đã ăn một cách ngon lành. Mọi người tới rồi, Ngụy Lệ nhiệt tình bưng một đĩa từ phía sau ra, gà tươi mới vừa làm, gà nướng muối. Thế là năm người ngồi xổm xuống, kề bên là tiểu hoàng kê cùng nhau chia một đĩa gà nướng muối. Khá ngon Hà Nguyệt sinh làm việc cả ngày thật sự rất đói, gần như quên mất bóng đen tâm lý trước đó. Học thì, chị muốn nuôi ngỗng sao? Đồng đồng lao tay xong hỏi. Ngụy Lệ gật đầu, chị muốn thử cùng nuôi gà và ngỗng. Đĩa gà nướng muối ăn sạch sẽ, Ngụy Lệ bế tiểu lệ bỏ vào túi, nói với đám người triệu ly nông, đi thôi, dẫn mọi người đi, chọn ngỗng thật lớn. Toàn bộ khu đông đều là sinh viên chăn nuôi, chùa ngỗng cách đó không xa. Này, ngỗng của cậu đâu? Ngụy Lệ bước vào liền chào các bạn cùng lớp, phát hiện bên trong trống rỗng. Bị mượn đi hết rồi bạn học theo bọn họ ra ngoài, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao chúng tôi xây dựng hệ thống nuôi cá tôm, lục bình và ngỗng sao. Lúc này Ngụy Lệ mới nhớ ra, ngỗng của cậu đi ăn lục bình à. Bọn họ mang đến một đợt lục bình mới, vừa giúp cho tôi tiết kiệm thức ăn bạn học dẫn bọn họ tới bên ao cuối năm chúng tôi muốn vượt cấp thi sát hạch cán bộ chăn nuôi, nhất định phải lập chút thành tích. Một số sinh viên thủy sản, sinh viên chăn nuôi đã tham gia vào cấu trúc hệ thống, trong ao nuôi cá tôm, còn có cá chạch bên kia có một ao nhỏ thả lục bình tạo thành một khu nước cạn, trong đó còn thả tôm sông và chạch để cá trong ao có thể vò nát lục bình làm thức ăn cho các phân ngỗng có thể dùng làm chất dinh dưỡng cho lục bình, một lần đạt được nhiều lợi ích. Tôi cần 20 con ngỗng lớn ngụy lệ nói, để tôi chọn con thật tốt. Được, bạn cùng lớp sẵn sàng đồng ý, ngỗng của tôi không thể. Mấy người triệu ly nông đi theo phía sau, đi bộ đến bên bờ ao quả nhiên thấy một đàn ngỗng đang ăn những chiếc lá lục bình non vừa được vớt lên. Bên bờ ao có mấy sinh viên thủy sản trang bị đầy đủ, mặc áo mưa một mảnh trống thấm và đi ủng, mỗi người cầm trên tay một cây chĩa dài đang vớt lá lục bình cho ngỗng ăn. Lục bình, ngụy Lệ vẫy tay chào bọn họ các sinh viên thủy sản cầm một cây chĩa dài đi tới. ngụy Lệ cũng biết những sinh viên thủy sản này cho nên đã đến chào hỏi họ. Các cậu cũng trở lại à? Một vị học trưởng chuyên ngành thủy sản nhìn bọn người triệu ly nông, cười hỏi, trở thành cán bộ chồng trọt cảm giác thế nào? Triệu ly nông không quen biết đối phương, nhưng vẫn là khẽ gật đầu rất tốt. Vậy là được chờ chúng tôi cũng vượt cấp sát hạch cả người học trưởng ướt sũng, nước theo chiếc áo mưa chảy xuống một mảnh. Không phải sau khi tốt nghiệp thì các cậu có thể trực tiếp trở thành cán bộ chăn nuôi sao? ngụy Lệ hỏi, một nữ sinh khác tháo găng tay ra cười, chúng tôi muốn trải nghiệm cảm giác thi vượt cấp. Được vậy tôi đợi các cậu đến tìm tôi, ngụy lệ nhìn về phía đàn ngỗng bên rồi, xong rồi thì cho tôi mượn 20 con. Sinh viên chuyên ngành thủy sản đồng ý cởi áo mưa ra, chuẩn bị giúp cùng bắt ngỗng. 20 con ngỗng lớn, họ phải bắt đi bắt lại vài vòng, cũng may bốn người của Triệu Ly nông cũng sắn tay áo, sẵn sàng cùng nhau bắt. Hôm nay không có một ngày nghỉ ngơi, Hà Nguyệt Sinh lắc đầu thở dài. Tăng Cường vận động nghiêm tĩnh thủy đi ngang qua, bỏ lại bốn chữ Ngụy Lệ vừa nghe Hà Nguyệt Sinh phàn nàn, quay đầu lại nói, ở đây so với bên ngoài căn cứ tốt hơn nhiều, không có thực vật dị biến cấp cao. Chíp, Ngụy Lệ vừa dứt lời, con tiểu hoàng kê trong túi áo đột nhiên ló đầu kêu một tiếng. Bước chân Triệu Ly nông dừng lại, nhìn con tiểu hoàng kê, loại âm thanh này không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Chương 99, tay phải. Chờ đã Triệu Ly nông đột nhiên gọi mọi người dừng lại. Ngụy Lệ vốn là đi phía trước nghe vậy quay đầu lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nghiêm tĩnh Thủy bên cạnh nghiêm túc nói với Ngụy Lệ, hãy rút lại những gì chị vừa nói ngay lập tức. Hà, nói cái gì? Ngụy Lệ trong nháy mắt bối rối, thấy nghiêm tĩnh Thủy khom lưng nhặt lấy cây chĩa dài trên mặt đất, mũi nhọn cây chĩa dưới ánh mặt trời phát ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt nghĩ lại bản thân vừa nãy nói cái gì, vội vã dơ tay lên, hét lên, thu hồi. Thu hồi, Hà Nguyệt sinh hòa giải, sẽ không đến nỗi đó đâu. Nếu như cậu không khom lưng nhặt cây trĩa ở dưới đất lên, lời này của cậu sẽ tin là thật. Học thì thả tin rằng có còn hơn là không đồng đồng nhìn quanh một lượt sau đó quay người nhặt chiếc nghĩa dài phía sau lên. Ba sinh viên chuyên ngành thủy sản vừa ném mấy cái trĩa dài đi, vừa cởi áo mưa một mảnh nhìn nhau thất thần, không hiểu sao vẫn nói cười rôm ra câu cuối cùng khoảnh khắc tiếp theo liền cầm cây chĩa lên. Làm sao vậy? Bạn học nuôi ngỗng còn tưởng rằng bọn họ muốn đánh nhau, vội vàng đi tới khuyên bảo, có chuyện gì thì thương lượng, đừng động thủ. Đúng đúng, đừng động thủ, có gì thắc mắc thì cứ nói đi, cây chĩa này rất sắc, cẩn thận làm người khác bị thương. Ba sinh viên chuyên ngành thủy sản khác cũng lần lượt đi tới, vây quanh bọn người Nghiêm Tĩnh Thủy, Ân Cần khuyên bảo. Triệu ly nông vẫn đang nhìn con tiểu hoàng kê đang trong túi của Ngụy Lệ ló đầu ra trước mỗi lần thực vật dị biến xuất hiện công kích con người, nó sẽ kêu một tiếng, nhưng vừa kêu xong, xung quanh tựa hồ như sóng êm gió lặng. Ngụy Lệ vẫn đang cố gắng biện minh cho mình giữa đám đông, mặc dù tôi được biết đến như một cái bình khí xui xẻo, nhưng không phải mỗi ngày đều dò gì yên tâm đi, hôm nay chắc chắn sẽ không có. Dầm, trong ao nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy dữ dội. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại ánh mắt của các sinh viên chuyên ngành thủy sản và sinh viên chăn nuôi ngỗng trong nháy mắt trợn to, một cây lục bình đột nhiên từ trong ao nhỏ vọt ra khỏi mặt nước, những chiếc lá hình bầu dục màu xanh lục nhanh chóng mở rộng ra thân điên cuồng vươn cao, lộ ra hoa lục bình căng phồng ở phía trước, vô số rễ bên dưới bị nhổ lên khỏi mặt nước vươn dài vào những ao lớn khác khuấy động nước trong các ao đều cuộn trào. Lục bình Điều quan trọng nhất là đàn tôm cá dày đặc được sâu thành chuỗi trên dễ nhảy múa, ngay sau đó, những chiếc thân dễ mảnh khảnh phân hóa đâm vào đám cá tôm cuốn lấy con cá đang bơi ngược lại cuốn lấy và nuốt chừng chúng. Mùi thanh nồng của tôm cá trong phút chốc lan tỏa khắp mặt ao. Các sinh viên chuyên ngành thủy sản chưa bao giờ nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp cao như vậy, họ sừng sốt một lúc, sau đó đầu óc ba người khí huyết dâng trào, vô thức muốn lao xuống ao. Thành tích cuối kỳ của tôi, cá mất hết rồi. Tôi sẽ liều mạng với nó. Đừng kích động, nó là thực vật dị biến. Bạn học nuôi ngỗng tỉnh táo lại vọt tới kéo quần áo phía sau lưng của hai bạn học đang tuyệt vọng, liều mạng kéo về phía sau. Triệu ly nông đã sớm tóm lấy ngụy lệ quay đầu nhìn mấy người nghiêm tĩnh thủy, rút lui, thông báo cho thủ vệ quân. Sau khi bọn họ trở về, chu viện trường tạm thời trao quyền điều phối thủ vệ quân của căn cứ nông học số 9 cho bọn họ. Đã thông báo Hà Nguyệt sinh tắt quang não, ngẩng đầu lên nói. Ngụy lệ đưa tay mò vào súng của mình, xong rồi tôi để súng trong xe. Mấy người trầm mặc triệu ly nông chạy, nghiêm tĩnh thủy tiến lên tóm lấy học tỷ đang lao về phía cái ao, nhanh chân kéo về phía mấy người đang chạy, một tay cầm cây chĩa dài, tay kia kéo người đẩy về phía sau cho đồng đồng đi mau năm người ở khâu thành đã quen nhìn thấy thực vật dị biến, đột nhiên nhìn thấy lục bình dị biến trong ao cũng không bị sợ hãi, nhưng ba sinh viên chuyên ngành thủy sản lại bị kích thích bởi cái chết của tất cả tôm cá, liều mạng muốn chiến đấu với thực vật dị biến. Ngỗng, ngỗng, ngỗng, sinh viên nuôi ngỗng còn đang lôi kéo sinh viên thủy sản đang chuẩn bị chạy trốn, quay đầu lại nhìn thấy đàn ngỗng của mình cũng bị cuốn chặt, lập tức buông hai người bọn họ ra, cũng muốn sông tới cái ao cố gắng mang về một con ngõng Đừng có xúc động huynh đệ, năm sau lại chiến tiếp. Hai sinh viên chuyên ngành thủy sản vốn tâm tình đang tan nát đột nhiên khôi phục lại, mỗi người nắm lấy một tay của cậu ta lôi ra ngoài. Một đám người rẫy dụa liều mạng chạy ra ngoài, ngụy Lệ đưa tay vuốt miệng, sắc mặt tái nhợt, không thể tin lầm bầm, thật sự là xui xẻo như vậy sao? Mình chỉ nói một câu mà thôi. Học thì, chị mới biết sao. Hà Nguyệt sinh quay đầu lại, bất quá, vừa rồi tiểu triệu trực tiếp coi chị là tiên nhân hình người, cũng có ý nghĩa rất tốt triệu ly nông nắm lấy cánh tay ngụy lệ chạy ra ngoài là còi báo động hình gà ngụy lệ cho dù cô ấy yêu gà đến mức nào trông cũng không giống gà nó đến rồi nghiêm tĩnh thủy đang ở cuối cùng cầm chiếc chĩa dài đâm mạnh vào những chiếc rễ dị biến đang vươn ra chỉ là lục bình có rất nhiều rễ sau khi bị đâm một hai nhát mới bị thu hút sự chú hướng đến chính mình nhiều rễ mọc ra quấn quanh chiếc chĩa dài trong tay nghiêm tĩnh thủy sau khi cô ấy dùng sức nhổ cây chĩa ra những chiếc rễ mới lại cuốn lấy chiếc chĩa dài tiếp lấy, Hà Nguyệt Sinh dừng lại, ném thanh chùy thủ của mình về phía Nghiêm Tĩnh Thủy. Nghiêm Tĩnh Thủy cầm thanh chùy thủ nghiêng sang một bên, sau đó ấn mạnh chiếc chĩa dài vướng víu xuống đất, sau đó cúi xuống dùng thanh chùy thủ chém về phía cây chĩa dài, tất cả rễ cây quấn trên đó đều đứt lìa. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, những chiếc rễ đó đã quay trở lại. May mắn thay, Nghiêm Tĩnh Thủy đã cầm thanh chùy thủ và chiếc chĩa dài lùi lại một bước. Tắc đường rồi, bạn học đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại. Lục bình dị biến có quá nhiều dễ, khi thân cây tiếp tục vươn lên, nó dễ dàng chặn mọi đường đi của bọn họ quấn bọn người triệu ly nông trong tấm lưới do dễ bao phủ chiếc lá hình bầu dục trên cùng kéo dài trên không chung che kín toàn bộ cái áo. Từ khi bắt đầu dị biến cho đến hình dáng hiện tại không quá 3 phút, tất cả mọi người buộc phải tựa lưng ép sát vào nhau. Bọn họ sở sẽ bị xuyên thùng giống như đám tôm cá kia chờ đợi những cái dễ này siết chặt lại cuối cùng sẽ nuốt chừng mọi người. Dẫn dụ chúng. Hà Nguyệt xin đứng ở dìa cầm chiếc chĩa dài, bị lục bình dị biến nhìn chằm chằm, vài sợi dễ đột nhiên nhô ra không ngừng mở rộng để cuốn lấy chiếc chĩa dài. Triệu ly nông quay lại, nhìn thấy một màn này, lập tức xoay người lấy thanh trùy thù ba cạnh dùng hết sức để cắt đứt những sợi dễ kia. Cô nhớ tới Hoàng Thiên nói trên thanh trùy thù ba cạnh có nước thuốc bất kỳ thực vật dị biến dưới cấp A, chạm vào đều sẽ chết. Khoảnh khắc triệu ly nông cắt bỏ sợi dễ, những sợi rễ đó thật sự bắt đầu có dấu hiệu khô héo, thậm chí bắt đầu lan rộng lên trên. Vẫn là đồ của anh họ dùng tốt thấy thế, ngụy Lệ Thân bốc lên một câu. Ngay khi mọi người nghĩ rằng đã kết thúc, đã có một cây lục bình dị biến đã chuẩn bị hành động tương tự, điều khiển dễ cây ở phía bên kia để đâm hàng Nguyệt Sinh và triệu ly nông. Ngồi xuống, nghiêm tĩnh Thủy xoay cái chĩa dài thành một vòng, quân lấy đám rễ đang đâm tới. Không tiếp tục cùng đám lục bình dị biến dây dưa, vội vàng ném cái chĩa dài trong tay ra chờ cả cây khô héo. Tuy nhiên, bởi vì có một mình cô ấy nên cuối cùng vẫn có sơ suất. Một dễ lục bình dị biến nhảy ra khỏi bùn, hướng vào tay cầm thanh chùy thủ ba cạnh của triệu ly nông đang nửa ngồi nửa quỳ. Mọi người nhìn thấy lục bình dị biến bắt đầu khô héo tính cảnh giác hạ xuống. Lần này, không ai nhận thấy điều gì bất thường. Phốc thử. Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng dị thường rõ ràng vang lên bên tai Triệu Ly Nông, cô cúi đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, mới phát hiện lòng bàn tay phải của mình đã bị đâm thủng, máu tươi chảy xuống. Tiểu Triệu, Chí, Ngụy Lệ nhìn thấy, lập tức hai tay chạy tới nắm lấy sợi rễ, mặc kệ sợi rễ cây kia có mọc ra dễ khác hay không, dùng sức nhổ ra Ngụy Lệ có thể cảm thấy cái rễ quằn quại trong lòng bàn tay mình, thậm chí còn có dấu hiệu to lên. Hà Nguyệt sinh ở đầu dây bên kia ném chiếc nhĩa dài trong tay xuống, xé lớp áo lót bên trong, đắp lên lòng bàn tay triệu ly nông để cầm máu. Cơn đau dữ dội lan xuống cánh tay, cuối cùng lên đến não. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt triệu ly nông tái nhật chán đầy mồ hôi lạnh cắn răng nhìn lên đám lục bình dị biến phía trên, những sợi rễ to phồng kia đã ngừng khô héo, mơ hồ có dấu hiệu quay đầu lại. Chết tiệt! Ngụy Lệ chưa kịp ném sợi dễ cây ra khỏi tay, một sợi dâu mỏng khác lại mọc ra từ rễ cây cuốn lấy tay cô ấy. Tại thời điểm này, Ngụy Lệ đã nghĩ xong làm tay giả màu gì. Chíp, con tiểu hoàng cây trong túi nhảy lên tay Ngụy Lệ, há mỏ ngoạm lấy sợi dễ cô ấy đang cầm, cũng không biết trong miệng nó có phải là dấu cái cư hay không, cứ như vậy mà há mỏ ngoạm lấy sợi dễ bằng ngón tay trong nháy mắt bị nó ngoạm đứt. Ngụy lệ đã có thể thoát khỏi dễ lục bình dị biến, ngay lập tức vỗ nhẹ vào sợi mỏng trên mu u bàn tay. Con tiểu hoàng kê không đứng vững ngã xuống, đập cánh mấy cái rồi đáp vịt xuống đất. Bang bang bang, ngay tại khi mọi người cho rằng lục bình dị biến sắp phản kích bên ngoài một loạt tiếng súng vang lên toàn bộ đều đánh trúng thân cây lục biến dị biến khổng lồ đang phình to. Thủ vệ quân cuối cùng đã đến. Không đến 10 giây, lục bình dị biến tựa như bị lửa thiêu đốt toàn thân bị khô héo ầm ầm đổ xuống đi ra ngoài trước nghiêm tĩnh thủy nói với mọi người ngụy lệ lo lắng nhìn bàn tay bị bó lại của triệu ly nông lớp vải trắng đã nhuộm màu đỏ tươi học muội phải đưa học muội đến bệnh viện ngay lập tức thủ về quân từ bên ngoài sông vào đám người triệu ly nông được hộ tống đi ra ngoài ngụy lệ đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy trong túi trống không nghĩ tới điều gì vội quay người nhặt con tiểu hoàng kê dưới đất lên bỏ trở lại trong túi lúc này mới coi như đã yên tâm Không ai quan tâm đến sự biến mất của hệ thống dễ lục bình dị biến bị gãy vỡ kia. Ờ, tiểu hoàng kê trong túi đánh nấc lên một tiếng, hai mắt trống rỗng nằm ở trong túi cuối cùng cũng theo tần suất lay động mà ngủ thiếp đi. Trước khi triệu ly nông lên xe cô đã xoay người lại, liếc nhìn cơ thể khô héo và gục ngã của lục bình dị biến. Sau khi lên xe cô mím chặt môi im lặng, sợ tiếng nói của mình lọt ra ngoài, người khác sẽ phát hiện ra nỗi đau của mình. Thấy cô cao mày, Hà Nguyệt sinh hỏi, rất đau sao? Chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn sẽ rất đau sắc mặt ngụy Lệ trở nên khó coi, sớm biết không dù mọi người đến. Đồng đồng ngồi ở hàng ghế thứ hai, nhìn thủ vệ quân ở ghế phụ lái, ở đây có hộp dụng cụ y tế không? Có trong, để tôi vào ngồi nghiêm tĩnh thủy từ bên ngoài đi vào trong tay cầm theo một hộp dụng cụ y tế. Hà Nguyệt Sinh ngay lập tức di chuyển từ hàng thứ ba sang hàng thứ hai, ngụy Lệ di chuyển đến cửa sổ để nghiêm tĩnh thủy vào. Nhiêm tĩnh Thủy vừa bước vào, hàng nguyệt sinh ở hàng ghế thứ hai đã đóng cửa xe yêu cầu thủ vệ quân lái xe đến bệnh viện. Để tôi giúp cậu khử trùng Nhiêm tĩnh Thủy mở hộp thuốc lấy bông gòn tầm cồn, thuốc xịt cầm máu ra tháo lớp lót quấn quanh lòng bàn tay cô, sẽ hơi đau. Triệu ly nông nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra ép mình nhìn vào tay phải của mình, khàn giọng nói cầm máu xong đừng băng lại. Nghiêm tĩnh Thủy đồng ý, được. Có vết xe đổ từ Quế sơn, tốt nhất là kiểm tra vết thương sau bị thương chương 100, không đau sao. Bệnh viện căn cứ, khi đan trần nhận được tin báo ông vội nhanh chóng xoay người chạy về phía khoa cấp cứu. Lúc đầu ông còn tưởng là ngụy Lệ bị thương, nhưng khi bước đến cửa khoa cấp cứu mới nhận ra đó là triệu ly nông. Máu đã ngừng chảy, vết thương vẫn chưa được băng bó. Cần kiểm tra vết thương nghiêm tĩnh Thủy bước sang một bên, nói với bác sĩ đan vừa bước vào. Để tôi xem một chút đan trần kéo miếng gạc trên tay triệu ly nông ra, dưới lòng bàn tay có một vết thương xuyên thấu, loại thực vật nào gây tổn thương. Lục bình dị biến sắc mặt của triệu ly nông vẫn tái nhợt, nhưng đã bình tĩnh lại, bộ rễ của nó phân hóa thành những sợi dâu mỏng, chỉ cần kiểm tra xem còn sót lại rễ cây nào trong vết thương hay không. Đan trần nắm tay triệu ly nông đặt dưới kính lúc y tế, ông cúi đầu cẩn thận kiểm tra một hồi, ấn ấn ngón tay, quan sát phản ứng rồi đứng dậy, không còn dễ lưu lại, nhưng cần phải lập tức phẫu thuật Phẫu thuật, không phải máu đã ngừng chảy rồi sao? Ngụy Lệ đang đứng cạnh cô cho rằng đến kiểm tra rồi băng bó là được. Có vấn đề với dây thần kinh giữa của cô ấy, khiến ngón giữa và ngón áp út bị mất cảm giác đan trần bảo họ đi ra cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Triệu ly nông sững sốt nhìn xuống tay phải của mình cô cho rằng là đau đớn dẫn đến mất cảm giác. Ngay sau đó đan trần đưa triệu ly nông đến phòng phẫu thuật bỏ lại bọn người Ngụy Lệ. Ngoài phòng mổ. Dây thần kinh bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến cử động tay phải của cậu ấy sao? Hà Nguyệt sinh im lặng hồi lâu đột nhiên hỏi. Nghiêm tĩnh thủy lướt mắt nhìn phòng phẫu thuật trên mặt lộ ra vẻ bất an, phải xem tình huống tổn thương, nếu hồi phục tốt ở giai đoạn sau có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì. Bất kể là loại tổn thương nào ảnh hưởng đến thần kinh, đều là một điều vô cùng rắc rối. Cả phẫu thuật đã thành công đan trần nhìn triệu ly nông. Vì đã được tiêm thuốc tê nên lúc này cơn đau gần như bằng không, nhưng khuôn mặt cô vẫn tái nhợt vì mất máu, ông dừng lại một chút rồi nói, mặc dù mô ngoài đã được khâu lại và giải phẫu thành công, nhưng tổn thương dây thần kinh giữa rất phiền phức giai đoạn sau cần tích cực phục hồi chức năng nếu hồi phục tốt cử động tay phải sẽ không có gì đặc biệt khó khăn. Nếu như hồi phục không tốt tay phải có thể bị ảnh hưởng suốt đời cháu hiểu rồi, Triệu Ly Nông không thể diễn tả cảm giác của cô, cô có một trí nhớ tốt đến mức có thể dễ dàng nhớ lại tất cả những thống khổ trong quá trình hồi phục. Không cần quá lo lắng Đan Trần nói, tay nghề của tôi rất tốt, chỉ cần cháu khôi phục tốt, xác suất khôi phục bình thường cao tới 80%, thuốc dùng cũng là loại tốt nhất hơn nữa, thậm chí có thể không để lại sẹo. Cảm ơn Triệu Ly Nông nhớ lại chuyện trước kia của mình, cảm xúc cũng không quá cao. Đan Trần cũng có thể hiểu được trong lòng thở dài thầm nguyền rùa thế giới chết tiệt này, ngoại trừ thủ vệ quân, mỗi tháng ông đều muốn cứu chữa cho một số sinh viên bị thương nặng bởi thực vật dị biến, trên thực tế có thể được đưa vào bệnh viện đã là một điều may mắn, phần lớn sinh viên đụng phải thực vật dị biến, về cơ bản hài cốt cũng không còn. Tay phải của triệu ly nông được bó thạch cao cố định chậm rãi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Ngay khi cô vừa bước ra, một số người đang dựa vào tường đợi đã vây quanh cô ngụy Lệ nhìn đan trần phía sau cậu dây thần kinh tay của học muội thế nào rồi Thành công rồi đan trần nói chỉ cần điều dưỡng thật tốt sẽ hồi phục Đồng đồng co mày tới gần hỏi Ly Nông cậu có cảm thấy khó chịu không Chịu Ly Nông nhìn thấy mấy người họ vây đến Chợt nhớ tới lúc trước cũng là như vậy Giáo sư cùng với các sư huynh sư tỷ lo lắng đứng ở bên ngoài Thấy cô đi ra liền như ong vỡ tổ vây lại đây Khóe môi cô hơi cong lên trừ khi nhìn kỹ mới phát hiện ra vẻ u sầu lúc trước đột nhiên biến mất thuốc tê còn chưa hết tác dụng cho nên không thấy đau học muội tay em bị đau không tiện ngụy lệ nghiêm túc nói chị dọn đến ở cùng em không em không đồng ý không tốt lắm đâu đan trần nghiêm tĩnh thủy và đồng đồng không hẹn mà đồng thời hô lên ngụy lệ người hết lòng muốn chăm sóc cho học muội quên đi đan trần là một người cậu nhưng không chút liêu tình ngay cả bản thân cháu còn chưa chăm sóc tốt cho mình tôi sẽ chuyển đến tôi có thể dọn vào Nhiêm tĩnh thủy và đồng đồng bên cạnh lại đồng thời lên tiếng. Không cần triệu ly nông từ chối, một mình tôi có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng ánh mắt nghiêm tĩnh thủy rơi xuống cánh tay phải bó thạch cao của cô cậu không tiện lắm. Người vẫn đứng ngoài xa nhất là Hà Nguyệt Sinh vẫn chưa lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng tay của cậu bị thương, tạm thời cần có người chăm sóc. Không sao đâu triệu ly nông dơ tay trái lên, nói dối tôi không thuận tay phải tay này vẫn còn sử dụng được. Lời nói của cô luôn đáng tin, mấy người thật sự không nghi ngờ gì, vì thế thở vào nhẹ nhõm. Trước khi xuất viện, viện trường Chu Thiên Lý cũng vội vã chạy tới, nhìn cánh tay phải bị thương của triệu ly nông một lúc lâu cuối cùng bảo cô khi đến khu nông trường của căn cứ nông học số 9 nhất định phải mang theo thủ vệ quân. Lúc về đến nơi ở cũng đã gần 10 giờ tối. Triệu ly nông cúi đầu ngồi trên ghế thuốc tê dần dần mất đi tác dụng cảm giác đau đớn quen thuộc bắt đầu quét qua người cô chán cô rất nhanh đã dịn ra mồ hôi lạnh tay trái khoát lên bàn nắm chặt lại đến khi quá đau cô mới mở túi thuốc tìm thuốc giảm đau ở bên trong trực tiếp lấy một viên nuốt xuống. Gần 10 phút sau thuốc giảm đau mới bắt đầu phát huy tác dụng. Lừng áo triệu ly nông đã ướt đẫm mồ hôi lạnh cô xác nhận mình đã tốt hơn một chút lúc này mới có thời gian hồi thưởng lại chuyện xảy ra lúc chiều. Cây lục bình dị biến kia bị thủ vệ quân giết chết đủ để chứng minh nó không phải thực vật dị biến cấp A, nhưng thanh trùy thủ ba cạnh của cô cũng làm tổn thương cây lục bình dị biến. Nếu thuốc lòng trong thanh trùy thủ ba cạnh giống như đạn dược có thể cấp độ của lục bình dị biến là cấp A, nhưng lại không thể hoàn toàn bằng nhau nên cuối cùng vẫn chết. Chỉ là cô không thể hoàn toàn xác nhận liệu thuốc lỏng được phủ trên thanh trùy thủ ba cạnh có giống với đạn dược kia hay không, hay tác dụng của thuốc lỏng sẽ giảm khi tiếp xúc với không khí so với việc bọc trong một viên đạn. Triệu Ly nông nhớ cô có số liên lạc của Diệp Trường Minh, vì vậy cô lấy não quang từ trong túi ra gửi cho anh một tin nhắn hỏi thăm Diệp đội trưởng xin hỏi loại thuốc lỏng phủ lên trên thanh trùy thủ ba cạnh có giống với thuốc trong viên đạn hay không. Thuốc để lâu ngoài không khí có bị ảnh hưởng gì không? Sau tin nhắn này cô còn gửi thêm một bức ảnh về thanh trùy thù ba cạnh. Trùy thù ba cạnh, nó vốn đã bị rơi xuống đất, nhưng Hà Nguyệt Sinh đã nhặt lên trả lại cho cô khi ở bệnh viện. Sau khi triệu ly nông gửi ảnh xong, cô dựa vào lưng ghế, hạ tay trái xuống, nắm chặt thành nắm đấm. Thuốc giảm đau không thể ngăn được cơn đau, cơn đau trong lòng bàn tay của triệu ly nông vẫn ở đó, cơn đau bút do dễ lục bình dị biến xuyên qua dần dần bắt đầu chồng lên hình ảnh cô bị thương ở cựu thế giới. Triệu Ly Nông nhắm mắt lại, cho dù trong phòng chỉ có một mình cô, cô cũng chỉ là cố nén thở ra một hơi. Rất nhẹ, rất chậm, có vẻ như điều này sẽ khiến cô quên đi vết thương ở tay phải. Quang não trên mặt bàn đột nhiên rung lên, một màn hình nhỏ nhảy ra. Triệu Ly Nông dùng sức mở mắt ra, nhìn thấy cuộc gọi đến của Diệp Trường Minh hiển thị trên màn hình quang não thì không khỏi ngần ra. Khi Diệp Trường Minh nhận được tin nhắn, anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ mới trở về căn cứ Trung ương. Khi nhìn thấy người gửi, anh nhướng mày một cái, nghĩ đến phong cách hành vi của Triệu Ly Nông, anh biết rằng chắc cô đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới gửi tin nhắn hỏi về thuốc lòng trên mặt thanh trùy thủ ba cạnh. Bằng không theo bình thường, đối phương chí ít sẽ lịch sự để ý thời gian hiện tại. Diệp Trường Minh xuống xe địa hình cũng không vội nghỉ ngơi, anh đứng ở bên cạnh xe, trực tiếp bấm thông tin liên lạc gọi video cho Triệu Ly Nông, anh lười gõ chữ. Cuộc gọi vang lên hồi lâu, ngay lúc Diệp Trường Minh còn tưởng rằng đối phương không người tiếp máy, cuộc gọi video đột nhiên sáng lên. Tay cô làm sao vậy? Diệp Trường Minh thoạt nhìn thấy trên cổ của Triệu Ly Nông trên có cuốn băng gạc. Triệu Ly Nông nghe thấy giọng nam trẻ tuổi quen thuộc thì sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh. Vừa rồi tay phải cô lại bị đau nên muốn tắt liên lạc chắc là do đau nhói nên tay trái không nhấn đúng nút gác máy. Ở căn cứ trung ương mà cũng bị thương sao Diệp Trường Minh nhíu mẩy ánh mắt rơi vào trên mặt cô chán cô lấm tấm mồ hôi lạnh môi tái nhợt. Sắc mặt anh lạnh lùng thủ vệ quân ở viện nghiên cứu đều chết hết. Cô ở khâu thành hơn 3 tháng đều không có bị thương. Biết hầu của triệu ly nông giật giật đảm bảo mình không ra tiếng kêu đau đớn, sau đó chậm rãi nói tôi ở căn cứ nông học số 9 tình cờ đụng phải một loại thực vật dị biến cấp cao tôi muốn hỏi anh trùy thủ ba cảnh. Thực tế, cô đã rất đau đớn đến nỗi lỗ tai không nghe rõ lắm, cũng không biết giọng điệu của mình không ổn như thế nào, chỉ là cố gắng chống đỡ tinh thần, muốn biết câu trả lời. Diệp Trường Minh dứt khoát cắt ngang lời cốt thuốc lỏng bôi lên thanh trùy thủ ba cạnh cũng giống như thuốc trong viên đạn tiếp xúc với không khí sẽ không bị giảm hiệu quả. Anh nhìn người đối diện, hiển nhiên là không nghe rõ. Diệp Trường Minh lặp lại lần nữa. Triệu Ly Nông nắm chặt bàn tay trái của mình, cô không bao giờ nuôi móng tay, nhưng bây giờ đầu ngón tay của cô gần như cắm vào da thịt của lòng bàn tay, chỉ có như vậy cô mới có thể tỉnh táo khỏi cơn đau. Lần này cô đã nghe thấy. Như vậy sao Triệu Ly Nông chậm rãi nói, "Cảm ơn, tôi cúp máy trước." Sau đó, cô buông tay trái ra, ấn tắt cuộc gọi trên màn hình quang não. Ngay khi người thanh niên trên màn hình biến mất triệu ly nông không khỏi há hốc mồm, cô cục mắt nhìn bàn tay phải của mình, chỉ có thể như vậy mới xác nhận nửa bàn tay của mình không bị máy cắt đứt. Đội trưởng, anh không đi sao? Tả hoa quay đầu, nhìn thấy Diệp Trường Minh còn đứng ở cửa xe, lớn tiếng hỏi. Diệp Trường Minh lấy lại tinh thần, nhìn đội viên, các cậu về trước đi. Bọn người tả hoa cũng không để ý tới, liền xoay người đi nghỉ ngơi. Diệt Trường Minh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng bấm vào liên lạc của Ngụy Lệ, hỏi cô ấy loại thực vật dị biến cấp cao nào đã xuất hiện ở căn cứ nông học số 9. Ngụy Lệ trời sinh nói nhiều, hôm nay Triệu Ly nông lại bị tai nạn, biết trên tay có thể sẽ có di chứng, trong lòng trật vật không có chỗ nào để chút giận nên lập tức chút hết lên người anh họ đối diện. Hôm nay em đi mượn ngỗng của bạn học cùng lớp, có mấy người học muội đi cùng. Không nghĩ tới gặp phải lục bình dị biến mới đầu thì không sao, nhưng học muội dùng thanh trùy thủ ba cạnh cắt đứt lục bình dị biến, mắt thấy nó bắt đầu khô héo rồi, nhưng không ngờ dễ ở phía lại chui ra khỏi lòng đất Ngụy Lệ thở dài, lẽ ra nên nghĩ đến sớm hơn, xung quanh đó có ao, dễ lục bình dị biến chắc là khắp mặt đất. Vậy là triệu ly nông đã bị thương à? Diệp Trường Minh hỏi. Đúng vậy, nó đâm thẳng vào lòng bàn tay của học muội Tuy rằng học muội vẫn không kêu đau Cảm giác đó chỉ là một vết thương bình thường Nhưng cậu nói đã tổn thương dây thần kinh gì gì đó Có 20% khả năng sẽ để lại di chứng nguy lệ lặp lại Lẽ ra em không nên để bọn họ đi cùng Nhưng em không mang khẩu súng theo bên người mà để trong xe Nếu có súng thì đã không có chuyện gì Diệp Trường Minh ngắt lời cô ấy tự mình rút kinh nghiệm Ghi nhớ kỹ trong lòng Anh trực tiếp cúp máy Ngụy Lệ vô cùng nghi ngờ anh họ chỉ muốn nghe thực vật dị biến, cô ấy lại phiền phức đi nói đông nói tay. Nhưng mà Ngụy Lệ gãi đầu, làm sao anh họ biết học muội bị thương. Bên kia, Diệp Trường Minh cúp máy cục mi xuống che giấu suy nghĩ sâu sắc không đau. Ngược lại thì cô trông như đang đau đớn đến mức không thể nghe rõ. Trường 101 bóng ma tâm lý. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Lệ nghiêm tĩnh thủy và đồng đồng lần lượt trước sau đến trước cửa phòng ngủ của Triệu Ly Nông muốn đi qua xem cô. Học muội, em tỉnh chưa? Ngụy Lệ là người tới trước gõ cửa hai lần cũng không có ai đáp lại, liền ngồi xổm ở cửa kết quả chờ được Đồng Đồng và Nghiêm Tĩnh Thủy đến. Ba người ngồi xổm bên ngoài chờ cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nghe thấy bên trong có động tĩnh, Ngụy Lệ không nhịn được gõ cửa. Không đợi Ngụy Lệ gõ lại, Triệu Ly Nông rốt cục mở cửa nói, "Vào đi." Cô đã thay quần áo tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Bất quá chỉ mới một đêm không gặp cả người như gầy đi trông thấy. Ngụy Lệ lần đầu tiên nhìn thấy cô liền giật mình, học muội em. Em không sao triệu ly nông nhìn ba người vẻ mặt lo lắng, cười nói, vết thương sẽ cần một thời gian nữa mới có thể lành lại, không thể hồi phục nhanh như vậy, nhưng phần giảng giải chi tiết cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt cho nên cần phiền mọi người tiếp tục đến nông trường. Phần giảng giải chi tiết của cô không chỉ có chữ viết mà còn có một số hình ảnh rõ ràng và video đã được mấy người nghiêm tĩnh thủy xử lý. Tài em đau tổn thương dây thần kinh chờ lành hẳn rồi làm tiếp ngụy lệ cảm thấy triệu ly nông cần tĩnh dưỡng. Triệu ly nông ngồi vào bàn, mở tài liệu trong quang não ra cầm bút ghi lại mục tiêu nội dung cần phân tích hôm nay, viết xong liền nhìn bọn họ không có nhiều thời gian đâu chờ khi trở về căn cứ trung ương em nhất định không rảnh rỗi. Hơn nữa sinh viên ở căn cứ nông học số 9 cũng không thể bị hao tổn thêm nữa, bọn họ càng dành nhiều thời gian học tập càng có nhiều cơ hội tránh khỏi thương vong do thực vật biến dị gây ra. Được Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn Triệu Ly Nông, xác nhận cô thật sự có thể dùng tay trái, đột nhiên đồng ý. Nghiêm Tĩnh Thủy, Ngụy Lệ vẫn hy vọng cô ấy có thể phối hợp với mình cùng một trận tuyến. Chúng ta đi trước đi Nghiêm Tĩnh Thủy kéo Đồng Đồng cùng đi ra ngoại thành. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Triệu Ly Nông và Ngụy Lệ. Ngụy Lệ lập tức ngồi xuống, dù sao chị cũng không có việc gì, học muội cần gì cứ nói với chị đi. Triệu Ly Nông nhìn cô ấy, học tỷ, gà trong chuồng của chị thì sao? truyền cho bạn học nuôi là được chị không muốn nữa ngụy lệ xua tay, nghiên cứu viên sơ cấp thậm chí còn không thèm nhìn gà của chị nuôi. Cô ấy chỉ thích nuôi gà nên mới không xử lý chuồng gà, tối hôm qua đã truyền cho bạn học nuôi ngõng. Ngụy lệ không ngăn cản Triệu Ly Nông, chỉ nhìn cô một tay gõ chữ trên quang não. Phải nói rằng Triệu Ly Nông cũng sử dụng một tay rất nhuần nhuyễn, như thể cô đã quen với nó, tay phải của cô từ đầu đến cuối không nhúc nhích qua. Ngụy Lệ cúi đầu nhìn hai tay của chính mình một chút, thời điểm lúc trước gãy xương, cô ấy cũng không quen băng bó, luôn quên mất tay mình bị gãy, không nhịn được cứ theo bản năng mà làm. Cô ấy gãi gãi mặt thầm nghĩ, quả nhiên, một người mạnh mẽ có khả năng tự chủ mạnh mẽ. Ngụy Lệ không biết Triệu Ly Nông vừa mới thay thế trạng thái của chính mình trở về quá khứ, những ngày tháng dưỡng thương đó đều ẩn giấu trong đầu, bình thường cô không chạm vào, hiện tại lại hiện lên hết cả. Căn phòng rất yên tĩnh, ngụy Lệ đang làm vật trang trí tiểu lệ trong túi đã ngủ, cũng không có kêu lên. Chỉ có bàn tay trái của Triệu Ly Nông thỉnh thoảng ngừng gõ chuyển sang cầm bút viết vào vở mới phát ra tiếng động. ùm um, quang não hiện ra một vài bức ảnh và video Triệu Ly Nông dừng lại xem, phát hiện là Hà Nguyệt Sinh gửi đến, chắc cậu đã ở đó được một quãng thời gian, trên người dính không ít buồn. Tôi vừa tìm thấy hai loại bệnh tương tự trong cùng một mẫu ruộng, có thể ghi lại và so sánh Hà Nguyệt Sinh nói, tôi đã gửi cho cậu hình ảnh và video so sánh ở đây. Ngay khi video phát nó tập trung vào một cây bị bệnh. Cho nên sáng sớm cậu ấy không đến là vì đến nông trường ngụy Lệ ngồi bên cạnh nhìn thấy Hà Nguyệt Sinh trong video thì lầm bẩm. Sau khi xem xong, triệu ly nông đã tải các hình ảnh và video, xử lý chúng và chèn chúng vào tài liệu của mình. Học tỷ, em hơi khát nước, Triệu Ly Nông đang một tay đánh chữ đột nhiên dừng lại nói. Ngụy Lệ đang ở bên cạnh lập tức đứng dậy, để chị đi rót nước. Em muốn uống nước trái cây. Nước trái cây? Ngụy Lệ nhìn quanh một lượt cũng không thấy nước trái cây đâu, suy nghĩ một chút nói, chị ra ngoài mua, em đợi chút. Được, thấy Ngụy Lệ rời đi, Triệu Ly Nông đứng dậy đóng cửa lại. Lúc này tay trái cô dùng sức ấn mạnh vào cửa, hai đường gân nổi lên mờ u bàn tay gầy guộc hơi vạn vẹo, sắc mặt tái nhợt không thể tả, mồ hôi lạnh như mưa. Đó không chỉ là cơn đau của vết thương xuyên thấu lòng bàn tay sau khi thuốc giảm đau hết tác dụng. Những ký ức đáng lẽ đã bị mờ trong quá khứ hiện ra không thể kiểm soát cơn đau khi một nửa lòng bàn tay bị máy cắt đứt cơn đau bốt dây thần kinh do ngày đêm phục hồi trong nháy mắt vượt xa cơn đau thời điểm bị thương truyền từ xương bàn tay về khuyểu tay, rồi đến đại não Triệu Ly Nông rán chặt chán sau cánh cửa cuối cùng không thể kìm được gen gì tầm nhìn dần mơ hồ nước mắt sinh lý rơi xuống. Sau khi Ngụy Lệ mua nước trái cây bất tri bất giác phát hiện bản thân có thể bị đẩy đi lập tức chạy về phòng ngủ của Triệu Ly Nông nhưng giữa chừng thì dừng lại học muội đẩy cô ấy đi chắc là không muốn cô ấy biết Ngụy Lệ do dự một lúc cuối cùng bước chân chậm lại không vội quay về ngay cô ấy đi lang thang một lúc gọi điện cho Đan Trần hỏi ông xem có phải thuốc giảm đau không có hiệu quả gì không. Không thể nào, đó là loại thuốc giảm đau tốt nhất mà cậu đã kê, nó có hiệu quả cao nhưng không gây nghiện đan trần đốt tay vào túi áo khoác trắng. Này Ngụy Lệ nghĩ một lúc nhận ra rằng mình cũng không biết triệu ly nông có đau hay không. Làm sao vậy, tiểu triệu uống thuốc giảm đau rồi mà vẫn còn đau. Đó chỉ là tiềm thức của đại não áp đặt càng nghĩ đến vết thương sẽ càng đau đan trần kỳ quái nói, có lẽ ngày hôm qua tiểu triệu đã chịu đựng, không nên. Cũng không phải quên đi ngụy Lệ cảm thấy rằng không thể hỏi được gì từ Đan Trần, vì vậy thẳng thắn cúp máy. Học tật số này ở đâu thế? Đan Trần nhìn màn hình tối đen như thế nào có tật số giống Diệp Trường Minh. Bên kia, ngụy Lệ nghĩ một lúc rồi gọi lại cho anh họ anh là đội trưởng dị sát đội có lẽ phải chịu nhiều chấn thương và có kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên, ngụy Lệ cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào với cuộc liên lạc lần này. Diệp Trường Minh quá bận rộn luôn luôn phải làm nhiệm vụ. Nhưng lần này, sau vài giây, Diệp Trường Minh với ánh mắt lạnh lùng xuất hiện trên màn hình quang não có chuyện gì? Ngụy Lệ đã quen với dáng vẻ của anh họ, không thèm để ý anh họ tay anh có từng bị cái gì đâm xuyên qua không? Không có cảm giác Diệp Trường Minh khi bị thương nặng cũng giống như vậy không có bao nhiêu phản ứng. Ngụy Lệ đột nhiên nhớ tới, trong quân đội có lan truyền tin đồn, đại đa số là bởi vì Diệp Trường Minh trọng thương, mặt cũng không đổi sắc mà tiếp tục chém giết thực vật biến dị Cô ấy thở dài quên đi, không đáng tin cậy. Triệu ly nông làm sao? Diệp Trường Minh ở đối diện màn hình đột nhiên hỏi. ngụy Lệ ngẩn đầu lên tay phải của em ấy bị thương, còn đang viết một số bài giảng chi tiết đột nhiên em ấy lại đẩy em ra. Diệp Trường Minh nhớ tới dáng vẻ vội vàng kết thúc liên lạc tối qua của Triệu Ly nông, mặt không cảm xúc hỏi căn cứ nông học số 9 ngày cả thuốc giảm đau cũng không có có cậu nói đã có kê đơn thuốc giảm đau ngụy lệ mang theo một chai nước ép trái cây lớn. Đam chiêu em luôn cảm thấy học muội đang rất đau. Một buổi tối không gặp người cô thật giống như đã gầy đi rất nhiều trên mặt không có chút huyết sắc giống như mắc bệnh nặng. Nếu cô ấy đã đẩy em đi cũng đừng vội tới đó. Diệp Trường Minh nói xong liền cúp máy. Ngụy lệ đứng trước tòa nhà trong nội quyền quyết định lượn một vòng. Triệu ly nông giữa lưng vào cửa, hốc mắt hơi đỏ, bộ quần áo sạch sẽ mới thay bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sau khi hồi phục một chút cô mới phát hiện trên quang não có thêm mấy tin nhắn. Từ Diệp Trường Minh, lúc trước ở Quế Sơn có phải bị thương ở bàn tay hay không? Triệu ly nông đột nhiên giật mình. Khi cô ra khỏi Quế Sơn, tay phải của cô đã bị chật khớp. Diệp Trường Minh đã sửa lại nó, nhưng những gì anh nói anh có phát hiện ra điều gì không? Ngay khi triệu ly nông nghi ngờ, Diệp Trường Minh đã gửi một tin nhắn khác. Uống thuốc giảm đau, hẳn là sẽ không đau nữa trừ phi có bóng ma tâm lý. chương 102, chúc ngủ ngon. ngụy Lệ đi một vòng rồi quay lại thấy triệu ly nông vẫn đang ngồi viết gì đó trước bàn. Cô ấy cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, nhưng khi đặt nước trái cây lên bàn, vừa cúi đầu liền nhìn thấy gáy triệu ly nông, làn da trắng nõn non nứt mỏng manh phủ một tầng mồ hôi lạnh còn có cả lưng cũng bị ướt. Lúc này mới giữa tháng 6, nhiệt độ tăng cao, nhưng trong tòa nhà nội quyền đã luôn có máy điều hòa trung tâm, nên nếu ở bên trong, chỉ cần không vận động dữ dội, cơ bản không ra mồ hôi. Ngụy Lệ vẫn là nhịn không được hỏi, học muội em có phải là rất đau không? Triệu Ly nông dừng lại bàn tay trái đang đánh chữ quay mặt nhìn cô ấy, khóe môi hơi cong lên, hiện tại không sao cả. Thật sao? Ngụy Lệ nhìn chằm chằm vào mặt cô, xác nhận Triệu Ly Nông không có việc gì, nói, nếu như đau quá, liền nằm xuống nghỉ ngơi, phục hồi thân thể rồi mới có thể tiếp tục. Triệu Ly Nông đồng ý, được. Diệp Trường Minh vừa gửi hai tin nhắn, vừa như thể tùy tiện hỏi thăm, vừa như thể nhắc nhở cô rằng cô đã cư xử rất kỳ lạ, nhưng điều đó lại khiến Triệu Ly Nông đột nhiên cảnh giác. Đây không phải là thế giới ban đầu của cô, cho dù là tương lai của cùng một thế giới, thân thể của cô cũng sẽ khác. Ở đây, tay phải của triệu ly nông không có vết sẹo bị cắt đứt kia. Đây hẳn là lần đầu tiên cô bị thương, những hồi ức khôi phục kia không thuộc về triệu ly nông này. Những ký ức trong quá khứ lại bị cưỡng ép phong ấn lại, triệu ly nông khống chế bản thân không nhớ lại mà tập trung vào hiện tại. Thời gian về sau, Ngoại trường ngụy Lệ thỉnh thoảng mang theo đủ loại trái cây đến cửa, Hà Nguyệt Sinh, nghiêm Tĩnh Thủy và Đồng Đồng đều chạy quanh nông trường, cố gắng hết sức để thu thập tất cả tư liệu hình ảnh. Thực tế việc đi thực tiễn lần này khiến ba người họ hiểu thấu đáo hơn những kiến thức mà họ đã ghi nhớ trong đầu, trong khoảng thời gian đó họ cũng gặp phải thực vật biến dị một vài lần, nhưng thủ vệ quân vẫn theo sát mấy người họ cho nên không có ai bị thương nữa. Vết thương đang hồi phục rất tốt đan trần nhìn kết quả kiểm tra lại có chút bất ngờ, vài ngày nữa có thể sắp xếp phục hồi chức năng. Thần kinh hồi phục thế nào? Hà Nguyệt Sinh đứng ở bên cạnh lập tức hỏi, nó có ảnh hưởng đến cử động ngón tay của cậu ấy không? Đan Trần liếc nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi, vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng mấy người Hà nguyệt sinh đứng bên cạnh cô lại có vẻ lo lắng. Điều này vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận, phải đợi cô ấy thích ứng như thế nào Đan Trần nói, nhưng xét theo xu hướng hiện tại có lẽ sẽ không quá thể. Ông đã thực hiện ca phẫu thuật thành công, Triệu Ly Nông cũng khôi phục rất tốt, chỉ cần giữa chừng không có gì ngoài ý muốn, sinh hoạt bình thường sẽ không có vấn đề. Nó có ảnh hưởng đến kỳ sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp của cậu ấy không? Nhiềm tĩnh Thủy trông lo lắng và co mày, cháu nghe nói rằng đôi khi bàn tay bị thương sẽ nhói lên mà không có lý do. Cô ấy đã kiểm tra tài liệu còn âm thầm hỏi những thủ vệ quân đã từng bị thương ở tay có ảnh hưởng đến dây thần kinh, bọn họ nói rằng bàn tay bị thương sẽ đột một cảm thấy đau nhói trong quá trình phục hồi chức năng. Đan Trần nhìn triệu ly nông ở trước bàn hơi cúi đầu ký tên bằng tay trái, bài kiểm tra viết của nghiên cứu viên sơ cấp kéo dài 2 giờ nếu cô ấy có thể viết bằng tay trái, cô ấy có thể sử dụng tay trái của mình, về phần kiểm tra thực hành thời điểm vào thi thì uống thuốc giảm đau, đề phòng vạn nhất. Sát hạch nghiên cứu viên được tổ chức 3 năm một lần, việc này rất quan trọng cho nên không thể sơ sẩy. Chờ lúc mọi người rời đi, thì quay lại để kiểm tra lần nữa Đan Trần nói tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc giảm đau tiểu triệu chó phải mang theo bên mình. Cảm ơn bác sĩ Đan Triệu Ly Nông đặt bút xuống, ngẩn đầu lên sau khi ký kết. Đan Trần xua tay, mau khỏe lại đi, nếu không bọn họ sẽ quấy dày tôi cả ngày. Triệu Ly Nông nhìn mấy người Hà Nguyệt Sinh bên cạnh không khỏi mỉm cười, sắp khỏe rồi. Vốn đã từng được sư huynh sư tỷ chăm sóc nhưng bây giờ có bạn bè bên cạnh. Cô vẫn rất may mắn. Cuối tháng 7, kỳ thi cuối cùng của căn cứ nông học số 9 đã kết thúc, nhiều sinh viên nông học đã thu dọn hành lý về nhà, còn một số ít sinh viên còn lại ở lại đây, chuẩn bị cho làn sóng ươm giống, chuẩn bị cho vụ thu. Đoàn người triệu ly nông cũng sắp rời đi và đến căn cứ trung ương, chờ đợi cuộc sát hạch nghiên cứu viên bắt đầu. Chu Thiên Lý đã đặc biệt mời bọn họ đến dùng bữa tối. Tuy nhiên, căn cứ nông học số 9 không có nhà ăn dành cho một gia đình, vì vậy Chu Thiên Lý đã đặt bữa tối ở tầng 5 của tin, nơi có độc một phòng khách. Ngược lại, ông không thường xuyên sử dụng phòng khách ở tầng này, mà là do một số nhân viên quản lý của căn cứ nông học số 9 sử dụng. Chu Thiên Lý không phải là viện trưởng đầu tiên của căn cứ nông học số 9, vì vậy nơi này không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ông, nhưng kể từ khi ông trở thành viện trưởng, ông đã tuyển dụng nhiều sinh viên chuyên ngành chăn nuôi hơn, và theo đó các cán bộ chăn nuôi cũng nhiều hơn. Bây giờ ít nhất ông đã có một nửa quyền lên tiếng. Đối với bữa tối này, Chu Thiên Lý đã tự mình tích lũy rất nhiều điểm và gọi một bàn đồ ăn và rượu ngon. Viện trưởng Triệu Ly nông đi vào ngồi xuống, mở quang não lên, đưa một sắp tài liệu lớn cho ông, đồng thời từ trong ba lô lấy ra hai quyển sổ thật dày cùng nhau đẩy tới trước mặt ông. Chu Thiên Lý sửng sốt đây là... Tài liệu bên trong có liên quan đến việc giảng giải với phần tài liệu lần trước, một ít hình ảnh về bệnh trạng và video đã xử lý cũng ở bên trong đó, toàn bộ biên soạn xong, có thể trực tiếp phát ra ngoài triệu ly nông đã tháo thai cao, lòng bàn tay được quấn băng gạc mặc dù không thể tự do cử động, nhưng so với trước đây tốt hơn nhiều cô mở sách ra, đây là một số tài liệu mở rộng, có thể coi là phiên bản cao cấp, nhưng tụi em không có thời gian để tiếp tục sắp xếp chúng thành một văn bản điện tử, viện trường có thể chụp ảnh và gửi chúng đi. Sáng sớm mai mấy người họ phải ngồi tàu về căn cứ Trung ương. Chu Thiên Lý đưa tay lật qua hai quyền sổ ghi chép trên bàn, trang nào cũng đầy chữ viết không chỉ có chữ ngay ngắn, thỉnh thoảng còn có những nét vẽ bằng bút xanh ở góc trên bên phải, thậm chí còn có chú thích ở phía dưới quyền sổ nó rõ ràng trong nháy mắt. Triệu Ly nông nói rằng đã quá muộn để sắp xếp nhưng trong mắt Chu Thiên Lý, hai quyền sổ lớn này hoàn toàn không cần phải sắp xếp. Chu Thiên Lý vẫn đang lật giờ các ghi chú của cô ra, rồi à lầm bầm quá tốt rồi. Ông rất vui, Chu Thiên Lý đã từ một cán bộ chăn nuôi mà được thăng chức lên một nghiên cứu viên cao cấp. Ông nghĩ rằng có thể thay đổi căn cứ nông học số 9, nhưng sau đó ông phát hiện ra rằng mình không thể dẫn dắt sinh viên nông học hướng chuyên nghiệp của ông chỉ có thể để sinh viên đi theo con đường chăn nuôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Nghiêm Thắng biến thành công đề cử Chu Thiên Lý làm viện trưởng của căn cứ nông học số 9. Ông không thể ảnh hưởng đến bất cứ điều gì. Trong những năm qua, Chu Thiên Lý đã giao thiệp với những nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp kia thậm chí đến mức lấy lòng bởi vì muốn có được sự giúp đỡ từ những nghiên cứu viên nông học đó. Đáng tiếc hầu như không có nghiên cứu viên nào nguyện ý ra tay, chỉ có La Phiên Tuyết hai năm trước đã ra tay giúp đỡ. Nhưng chỉ một lần đó, sau đó thì La Phiên Tuyết đã đi theo nghiêm thắng biến, liên tục quay cuồng trong các hạng mục không thể rảnh rỗi để ra tay. Chu Thiên Lý mặc dù lo lắng, nhưng ông không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, ông không ngừng chứng kiến sinh viên bởi vì thực vật biến dị mà chết đi tưởng rằng hàng năm nhìn thấy rồi có thể quen, nhưng mỗi học kỳ nhìn thấy báo cáo, lại không thể bình tĩnh được. Bất quá ông không ngờ rằng sẽ có sinh viên xuất hiện, mà lại là sinh viên ban C từ việc chia sẻ đáp án về cách chữa bệnh còn thẳng thắn hợp tác với nghiêm tĩnh thủy công bố tài liệu ra ngoài. Mỗi một bước đều đã hoàn thành tâm nguyện của Chu Thiên Lý. Ngày mai, tôi sẽ gửi tài liệu cho tất cả sinh viên Chu Thiên Lý cầm hai quyền sổ, sẽ quét và gửi hai quyền sổ này, cũng viết tên em vào đó tiểu triệu. Triệu Ly Nông nói, viện trưởng, không phải tên của em. Chu Thiên Lý hồi phục sau khi kích động ngước mắt nhìn mấy người trẻ tuổi ngồi đối diện, lập tức hiểu ra và thay đổi lời nói tên của các em. Triệu Ly Nông lắc đầu, hai quyền sổ này được gửi đi, bất cứ ai cũng có thể thêm hoặc sửa chữa nó. Chu Thiên Lý sừng sốt ý em là... Hai quyền sổ này không phải để hướng dẫn, mà là để mọi người tham khảo triệu ly nông nói, nó liên quan đến một số điều em đã thấy trước đây em hy vọng mọi người có thể tiếp tục viết lên đó. Được, được, chu thiên lý phản ứng lại, liên tiếp nói vài câu được ông nắm thật chặt hai quyền sổ tôi sẽ gửi nó lên diễn đàn căn cứ nông học số 9, sau này bất cứ ai cũng có thể cùng viết. Kiến thức về thực vật biến dị trong này đã đạt đến trình độ của một nghiên cứu viên, lấy trình độ hiện tại của các sinh viên căn cứ nông học số 9 vẫn còn kém xa. Chu Thiên Lý không nghĩ có bất kỳ sinh viên nào sau này có thể tiếp tục viết ngay cả khi có sinh viên có được trình độ này, hầu hết đều xuất thân từ những gia tộc kia. Tuy nhiên, Chu Thiên Lý vẫn đồng ý ngay lập tức. Thời khắc này, ông dường như nhìn thấy được tương lai của căn cứ nông học số 9. Đến đây uống một ly Chu Thiên Lý cẩn thận đặt hai quyền sổ vào trong túi sách, sau đó đứng dậy chủ động nói tôi muốn cảm ơn mấy đứa. Mấy người họ rót đầy ly và đứng dậy đáp lễ Chu Viện Trường. Năm ngoái, tỷ lệ tử vong của sinh viên tại căn cứ nông học số 9 bắt đầu giảm, và học kỳ này đã giảm đáng kể Chu Thiên Lý đỏ mặt vẻ mặt khó giấu được sự phấn khích bọn họ tôi rất vui. Ngoại trừ Chu Thiên Lý, chỉ có ngụy lệ là uống uống rượu, những người khác đều uống nước trái cây. Trên thực tế, ông chỉ uống một vài ly rượu, nhưng lại giống như đã vẻ say. Chu Thiên Lý đã làm viện trưởng những năm này, ông đã quá mệt mỏi, mỗi học kỳ đều nhìn những sinh viên trẻ tuổi chết đi, họ cùng đường mặt lộ hoặc muốn lập nghiệp, nhưng cuối cùng họ lại chết dưới đám thực vật biến dị, còn ông thì không thể làm bất cứ điều gì. Tôi mời mấy đứa, Chu Thiên Lý nói mời, nhưng lại một mình rót đầy rượu, ngẩn đầu uống cạn rượu trong ly. Thấy ông liên tiếp uống mấy ly, triệu ly nông rốt cuộc đưa tay ngăn lại, viện trưởng, ngày mai còn phải gửi tài liệu đi. Được tôi uống một ly rồi không uống nữa, chu thiên lý vui cười hớn hở rót ly rượu cuối cùng, sau khi uống xong thì đặt xuống. Hai mắt ông đỏ chót, lại che lấp nói, rượu này nồng, có chút khó chịu. Hơi nồng, ngày mai tụi em còn phải ngồi tàu, không thể uống nhiều hàng nguyệt sinh cầm lên một lon nước trái cây, đứng dậy rót một ly đưa cho chu thiên lý, viện trưởng, chúng ta uống nước trái cây thôi. Được Chu Thiên Lý nhận lấy, Ngụy Lệ đã uống gần một nửa chai rượu, nhìn vào cái chai, gãi mặt rượu này là rượu ngọt, độ cồn không cao. Bất quá, Ngụy Lệ liếc nhìn đám đàn em, bọn họ thật giống như cho rằng rượu này có nồng độ cồn cao, còn lặng lẽ im lặng, giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Chu Viện trưởng. Bữa tối này ăn rất lâu, đến 10 giờ tối mới kết thúc. Mấy đứa làm tốt sát hạch Chu Thiên Lý đứng ở cửa căn tin số 1 nói với mấy người bọn họ, khi đến thời điểm đó, Tôi cũng sẽ đến kỳ sát hạch nghiên cứu viên, sau đó viện trưởng sẽ vì mấy đứa mở thêm một bàn tiệc ăn mừng. Vậy thì tụi em có thể đợi viện trưởng Hà Nguyệt Sinh cười vang, nói. Ngụy Lệ dơ tay, lần sau em còn muốn uống rượu ngọt này. Chu Thiên Lý đồng ý với từng người một, nhìn theo mấy người họ trước khi trở về tòa nhà trong nội quyền. Mấy người nghiêm tĩnh thủy lần lượt ra khỏi thang máy, chỉ còn lại triệu ly nông và Hà Nguyệt Sinh. Hà Nguyệt Sinh lấy từ trong túi ra một vật tròn cỡ lòng bàn tay, đưa cho triệu ly nông, cho cậu. Triệu ly nông cúi đầu, đây là gì? Máy sưởi tay Hà Nguyệt Sinh nhét vào tay cô, sau khi nạp điện nó có thể tạo ra nhiệt trong 48 giờ ban đêm cậu có thể phủ nó lên mờ bàn tay tôi nghe nói nó rất tốt cho việc hồi phục. Cửa thang máy mở ra, Hà Nguyệt Sinh xảy bước ra ngoài tiểu triệu tôi đi ngủ trước chúc ngủ ngon. Triệu ly nông ngẩn đầu trước khi cửa thang máy nhanh chóng đóng lại chúc ngủ ngon phần năm tới đây là hết. truyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện .com